Hộ sĩ vội vàng bắt quái, ồn ảo đến nhưng lợi hại. Ta ở hành lang bên ngoài đều có thể nghe thấy. Ngươi nghe thấy cái gì? Văn giai một tâm trong nháy mắt nhấc lên. Ta nghe thấy Diệp Lão tiên sinh mắng Diệp tiên sinh ích kỷ, nói hắn chỉ nghĩ chính mình, căn bản không màng công ty ích lợi, còn nói hắn hiện tại chỉ có điểm này tác dụng, không cần cùng bối bối tranh, về sau đều là người một nhà. Hắn mắng đến nhưng hung, vẫn luôn nói Diệp tiên sinh là phế nhân. Ngươi nói trên thế giới như thế nào sẽ có loại này cha A? Nhì tử đều thành như vậy, hắn không nói điểm an ủi nói, còn một cái kính mà còn giấu tử chỗ đau. Hộ sĩ tấm tắc lắc đầu, đầy mặt khinh thường. Văn giai mục treo cao tâm lập tức rơi vào vực sâu. Nghe thấy như thế lãnh khóc nói, nàng đều sẽ cảm thấy khó có thể chịu đựng. Kia diệp tiên sinh lại là cái gì cảm giác đâu. Đó là hắn thân sinh phụ thân A. Phụ thân là cái kia vốn nên ở hải tử nhất gian nan thời điểm, không màng tất cả vì bọn họ che mưa chắn gió người. Chính là đến phiên diệp tiên sinh. Phụ thân hắn lại là như thế nào làm đâu. Che mưa chắn gió không có, an ủi cũng không, duy trì cùng cổ vũ càng là không thể nào nói đến. Diệp tiên sinh chờ tới chỉ có trách cứ, chửi rủa lợi dụng cùng lừa gạt. Bọn họ đoạt đi rồi hắn vinh quang cùng thành tiểu, kết quả là còn trách cứ hắn vô dụng Nếu diệp tiên sinh thật sự vô dụng phổ lợi thưởng là như thế nào tới. Trong một đêm đi ra khốn cảnh diệp thị điền sản là như thế nào tới. Bị chịu người trong nước khen thưởng cùng truy phủng bối lâm na lại là như thế nào tới. bọn họ dẫm lên thân thể hắn hướng lên trên bò còn muốn ghét bỏ hắn dựng thân không xong đây là cái gì chó má logica văn dai một tức giận đến đầu đều bốc khói một ngụm hàm răng thiếu chút nữa cắn đến hy thoái nàng ý thức được gặp cha mẹ liên hợp phản bội diệp tiên sinh nhất định sẽ vạn nghiệm câu hôi mất đi diệp phồn hắn vốn là ở huyền nhai biên đau khổ chống đỡ mà phụ thân hắn cùng mẫu thân rồi lại một cây một cây bẻ ra hắn chảo nắm huyền nhai bên cạnh tay làm hắn hoàn toàn rơi xuống đi xuống lúc này đây hắn là thật sự chống đỡ không được đi bởi vì tất cả mọi người phản bội hắn văn giai mục chạy như bay đến gần nhất cục cảnh sát khóc lóc báo án cầu xin các ngươi nhất định phải tìm được hắn hắn rất có khả năng sẽ đi tự sát đúng rồi hắn là ra ngoại chấp hành nhân viên hắn mất tích các ngươi muốn lập tức đi tìm đi các ngươi chạy nhanh a vì ở trong thời gian ngắn nhất động viên sở hữu cảnh sát văn giai mục chỉ có thể nói như vậy quả nhiên nghe xong những lời này các cảnh sát hành động hiệu suất lập tức đề cao lập tức liền có kỹ thuật nhân viên định vị diệp tiên sinh di động phát hiện hắn giờ phút này chính vị với tây hải ngạn chỗ nào đó cảnh sát phái phi cơ trực thăng đi tìm rốt cuộc ở một tòa ven biển trên vách núi phát hiện hắn thân ảnh văn giai một mang theo đàm phán chuyên gia lúc chạy tới tiền tâm nhụy còn không biết đã xảy ra cái gì diệp phồn sau khi chết nàng ngôi tháng 20 vạn tiền tiêu vặt liền cắt đứt mà nàng thẩm mỹ viện kỳ thật vẫn luôn đều ở mượn tiền thẳng đến lúc này nàng mới hiểu được mất đi diệp phồn chính mình cũng sẽ mất đi sở hữu. Vì thế nàng liền đem chủ ý đánh trở về Diệp Hoài Diễm trên người. Năm đó nàng kỳ thật cũng tưởng đối Diệp Hoài Diễm xuống tay, nhưng Diệp Phồn cái kia kẻ điên thế nhưng sấn nàng buổi tối ngủ thời điểm cầm dao tử thọc nàng, mà nàng sợ xảo trá sự cho hấp thụ ánh sáng, chỉ có thể chính mình chạy đến phòng khám dởm băng bó. Bởi vì cái này, nàng thấy Diệp Phồn không muốn sống một mặt, lúc này mới cầm 300 vạn vội vàng rời đi Diệp ra. Hiện giờ Diệp Hoài Diễm tê liệt. đúng là nhất yêu cầu người khác quan tâm cùng chiếu cố thời điểm nàng có lẽ có thể thừa cơ mà nhập trong lòng đánh như vậy chủ ý này đây tiền tâm nhụy vừa nghe thấy diệp hoài diễm noi muốn ra tới giải sầu liền lập tức dẫn hắn ra tới nàng đứng ở diệp hoài diễm bên người nhìn ra xa nơi xa sóng gió mãnh liệt mặt biển lúc này là đầu hạ thời tiết bão cuồng phong chưa đến nhưng hơi hơn gió biển một khắc không ngừng thổi mang đến một cổ sền sệt chiều ý mặt trời trói trang chiếu vào trên mặt biển phiếm ra lân lân kim quang nhìn lại hoàn toàn không mỹ lệ ngược lại thập phần chói mắt tiền tâm nhụy mang lên kính dâm che lấp chính mình không kiên nhẫn biểu tình nàng hoàn toàn không phát hiện diệp hoài diễm đang từ từ hoạt động xe lăn chiều huyền nhai biên tới gần sóng biển ở hắn dưới chân đánh ra phát ra đinh thai nhức góc dít đảo nước biển đụng phải nham thạch hóa thành từng đống màu trắng bọc biển nhìn giống cự thú trong miệng nước bọt tràn ra tanh hàm hơi thở túi đầu trong nháy mắt một loại sắp bị cắn nuốt cảm giác đánh út lại có khác một loại choáng váng cảm làm đầu người vượng nao chướng. Trực diện này đó khủng bố cảm giác, Diệp Hoài Diệm thúc đẩy xe lăn tay lại không có một chút ít do dự. Hắn trước mắt hiện lên Diệp phồn cười nhạt khuôn mặt, nàng đang đứng ở trên mặt biển hướng hắn nhẹ nhàng vơi tay. Chỉ cần lại tiến thêm một bước, hết thể liền đều kết thúc. Diệp Hoài Diệm nhắm mắt, đôi tay nắm lấy bánh xe âm thầm dùng sức. Lại vào lúc này, một đạo nôn nóng thanh âm từ phía sau chuyển đến, Diệp tiên sinh, nếu ngươi ngã xuống, ngươi có tin hay không ta cũng sẽ đi theo nhảy xuống đi. sớm đã đối ngoại giới hết thảy đều cảm thấy chết lạng diệp hoài diễm thế nhưng dồn dập mà quay đầu lại đi thanh âm này không thường xuất hiện ở hắn trong sinh hoạt nhưng hắn lại cảm thấy như thế quen thuộc văn giai mục thấy do nữ hải nhân nôn nóng mà phiếm da đỏ ửng mặt cùng với kia đồng dạng hồng hồng chót mũi diệp hoài diễm cầm lòng không đậu mà hô một tiếng Người tin hay không ta sẽ cùng người cùng nhau nhảy xuống đi văn giai mục lặp lại hỏi tiếng nói mang lên nồng đậm nhẹn ngào nàng vừa rồi đều thấy chỉ cần lại đẩy một chút bánh xe Diệp Tiên Sinh liền sẽ ngã xuống. Hắn thật là tới tự sát. Hắn đã đối thế giới này hoàn toàn tuyệt vọng. Câu này uy hiếp nghe đi lên thập phần vớ vẩn. Nơi nào sẽ có người vì một cái cũng không tính quen thuộc người đi theo cùng nhau nhảy vào trong biển? Chính là Diệp Hoài Diễm nhìn nữ hải tràn đầy nước mắt mông lung hai trong mắt, thế nhưng tin nàng lời nói. Nàng đôi mắt, so giờ phút này kim quang sáng quắc mặt biển càng những người, thế cho nên Diệp Hoài Diễm ở do dự cùng dãy rủ chung chậm rãi lơi lòng thúc đẩy bánh xe lực đạo. Ngươi đang nói cái gì a? Chúng ta là tới xem hải cảnh. Tiền tâm nhụy cho tới bây giờ còn làm không rõ trạng uống. Ngươi cút ngay cho ta. Văn giai mục một, một phen tún chặt tiền tâm nhụy, hung hăng đem nàng kéo ly diệp tiên sinh bên người, lại đẩy hướng chờ ở cách đó không xa cảnh sát. Một đầu chui vào cảnh sát đôi tiền tâm nhụy lộ ra trột dạ biểu tình, sau đó liền trở nên thành thật tan phận. Văn giai mục thật cẩn thận mà nửa ngồi xổm xuống, xuống, cùng ngồi ở trên xe lăn diệp tiên sinh nhìn thẳng. Ta biết ngươi hiện tại là cái gì tâm tình. Nàng tiếng nói nghẹn ngào mà nói, toàn thế giới đều nói ngươi có tội, mà ngươi hết đường chối cãi. Tất cả mọi người phản bội ngươi, mà ngươi tứ cố vô thân. Ta biết đây là một loại cái dạng gì tâm tình. Diệp Hoài Diễm lắc đầu, phủ định nói, không, ngươi sẽ không hiểu biết. Không có chân chính trải qua quá hắn hiện tại sở tao ngộ hết thảy, cái loại này vô lực dễ rủa bi thương, cái loại này chúng bạn xa lánh tuyệt vọng, cái loại này tưởng kêu đều kêu không ra tiếng cực hạn đau khổ. Là không ai có thể hiểu biết. Ta có thể, bởi vì ta phụ thân trải qua quá ngươi hiện tại sở trải qua hết thảy. Ta là hắn nữ nhi, ta có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ta biết đến. Ta như thế nào sẽ không biết. Không có người so với ta càng hiểu biết loại cảm giác này. Văn dai một lộ ra cực độ vẻ mặt thống khổ. Nguyên bản còn mang theo một tia kháng cự diệp hoài diễm, dần dần bị nàng kể rõ hấp dẫn. Gắt gao nắm bánh xe đôi tay lại buông lỏng ra một ít lực đạo. văn giai Mộc che lại quặn đau không thôi trái tim nói ngươi còn nhớ rõ diệp phồn đâm đoạn tiểu trụ phong thích kia cụ bộ xương khô sao đó là ta ba ba diệp hoài diễm đồng tử kịch liệt có rút lại một cái trước mắt hắn hiển nhiên cũng không dự đoán được văn giai mục thế nhưng có được như thế bi thảm thân thế tất cả mọi người nói hắn mang theo công khoản chạy trốn hắn bị phong ở xi si măng trụ có khẩu lại không thể ngôn mỗi một ngày đều có vô số người từ hắn bên người đi ngang qua chính là ai đều nhìn không thấy hắn ngày càng hư thối thân thể Cũng nghe không thấy hắn hò hét. Hắn mới là thật sự hết đường chối cãi, tứ cố vô thân. Ta như thế nào có thể không biết người cảm thụ đâu diệp tiên sinh. Ta hiểu lắm. Văn giai một cẩn nhẫn hồi lâu nước mắt rốt cuộc một viên tiếp một viên mà rơi xuống. Ta biết bị người mạnh mẽ khấu thượng một cái tội danh là cỡ nào bất lực. Ta cũng biết không chỗ khiếu nại là cỡ nào vô lực. Khi còn nhỏ, mỗi khi ta đi ở trên đường, luôn có tiểu bằng hữu chạy đến ta bên người, chỉ vào ta cái mùi mắng ta là truy nã phạm nữ nhi. Nhưng ta trước sau tin tưởng phụ thân ta không có tội. Ta tin tưởng hắn là trong sạch, chính như ta từ đầu đến cuối tin tưởng ngươi là trong sạch giống nhau. Ta biết các ngươi không có tội, ta cũng biết các ngươi tội là bị người mạnh mẽ khấu thượng, chẳng sợ toàn thế giới đều không tin các ngươi, ta vẫn như cũ tin tưởng. Ta không có một phút một giây hoài nghi quá. Văn Giai một khóc lóc nói, khi còn nhỏ, bị người khác chỉ vào cái mũi măng truy nã phạm nữ như khi, ta rõ ràng như vậy tin tưởng ta ba ba, lại không dám vì hắn phát ra tiếng. Thẳng đến hắn bị diệp phồn cứu ra cái kia không thấy ánh mặt trời địa phương, ta mới cảm thấy hối hận. Ta hối hận ta không có đối toàn thế giới nói, ta ba ba không có tội. Ta ba ba là trên thế giới nhất người chính trực. Những lời này muốn kêu ra tôi à, ở trong lòng nói một ngàn biến, một vạn biến, cũng là vô dụng. Nếu chúng ta không đi kêu, không đi đấu tranh, chúng ta cùng bị phong ở xi si măng cây cột ba ba có cái gì hai dạng. Duy nhất bất đồng chính là, hắn là bị người xấu phong đi vào. mà chúng ta là bị chính chúng ta phong đi vào. Văn giai mục đề cao âm lượng hô, Diệp tiên sinh, chúng ta muốn đánh vỡ tầng này xi si măng cây cột ngươi mình bạch sao. Ngoại giới dư luận căn bản vô pháp thương tổn chúng ta, chỉ có chính chúng ta mới có thể thương tổn chính mình. Bên ngoài người cũng không thể cứu chúng ta, chỉ có chúng ta có thể cứu chính mình. Diệp tiên sinh, ta hiện tại liền phải nói cho toàn thế giới người, ngươi không có tội, ngươi là trong sạch. Nàng lấy ra di động, đêm này đoạn lời nói biên tập thành văn tự. Tuyên bố đến quầy bổ thượng, cũng Diệp thị điển sản cùng các đại quan ngôi. Nàng ở cuối cùng kiên định bất di mà chiêu cáo mọi người. Ta muốn tra ra trần tướng, còn Diệp tiên sinh một cái trong sạch. Diệp hoài diễm dồn dập hô, ngươi đừng phát, thiểu tâm bị vong bạo. Nhưng mà đã chậm, vong bạo bắt đầu rồi, đủ loại trào phúng, chửi rủa, trách cứ, công kích, xuất hiện ở văn giai một quầy bổ bình luận khu. Nhưng nàng chỉ là thần sắc bình tĩnh mà liếc mắt một cái, lắc đầu nói, Diệp tiên sinh, ta không sợ vong bạo. Ta chỉ sợ ngươi từ bỏ chính mình. Ta càng sợ hãi chính là, thế giới này bỗng nhiên đã không có ngươi. Nói xong câu đó, nàng vốn là mãnh liệt nước mắt rốt cuộc giàn rủa. Nếu thế giới đã không có ngươi, ta đây tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Chương 86 đệ 86 chương. Chương 86 lại tìm được ngươi. Văn giai một tái nhợt khuôn mặt bị nước mắt bao phủ. Nàng nghẹn ngào nói, Diệp tiên sinh, ngươi đã từng hỏi ta còn có cái gì di nguyện, ngươi nói muốn giúp ta thực hiện. Hiện tại ta cũng muốn hỏi ngươi đồng dạng vấn đề. Ngươi có cái gì gì nguyện sao? Rời đi thế giới này phía trước, ngươi nhất muốn làm cái gì? Ta bồi ngươi. Diệp hoài diễm nhấp môi không nói, đôi mắt lại cũng chậm rãi đã ướt nước. Văn dai một hiểu biết hắn, tựa như hiểu biết chính mình. Ngươi có nghĩ điều tra rõ chân tướng? Ngươi có nghĩ tự chứng trong sạch? Ta biết nguyện vọng này rất khó thực hiện, nhưng là nếu chúng ta không thử thử một lần, lại như thế nào biết nó vô pháp thực hiện đâu? Nang vươn tay. Hai mắt đấm lệ mông lung mà nói, Diệp tiên sinh, mặc kệ có bao nhiêu khó, làm chúng ta thử một lần đi. Chúng ta không cần liền dễ rũa đều không có liền từ bỏ hảo sao. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Ngươi đừng sợ, ta luôn là ở. Những lời này phảng phất có chứa ma chú, trong nháy mắt khiến cho Diệp hoài Diệm ẩn nhận nước mắt hạ xuống. Bàng hoàng không nơi nương tựa an lòng. Tuyệt vọng cùng thống khổ chậm rãi đi xa. Hắn trong mắt chỉ có thể thấy này chỉ rơi đến chính mình trước mặt. chờ đợi đi nắm lấy tay vì thế hắn liền thật sự cầm nay chỉ tay rất nhỏ cũng thực mềm chính là nó truyền lại đây năng lượng lại là vô cùng vô tận nó phóng thích ấm áp với trong phút chốc bổ khuyết diệp hoài diễm trong lòng lỗ trống văn giai một vội vàng dùng hết toàn lực đem diệp tiên sinh kéo qua tới hắn ngã trên mặt đất bị nàng ôm vào trong ngực mà hắn xe lăn lại theo trên vênh vách núi lên keng lang mà quăng ngã đi xuống vỡ thành một đống linh kiện lại bị rít gào sóng biển cuốn đi thấy một màn này Văn dai muộc sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Diệp tiên sinh cũng tưởng quay đầu lại đi xem, nàng vội vàng dùng bàn tay bao lại hắn hai mắt, nhỏ giọng nói, đừng nhìn. Vì thế Diệp hoài diễm liền thật sự không nhìn. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được ôm sát chính mình cái này thân hình ấm áp cùng rung động, tựa như cảm thụ được một đoàn quang minh cùng hy vọng. Nàng đem hắn ôm thật sự khẩn, hơn nữa càng ngày càng gấp. Diệp hoài diễm sắp không thể hô hấp, chính là hắn tâm lại so với bất luận cái gì thời điểm đều phải an bình Phảng phất sóng biển chung sóc này vô số cái ngày đêm thuyền nhỏ rốt cuộc về tới độc thuộc về chính mình cảng. Nông đậm quyến luyến tự nhiên mà vậy sản sinh, liền phảng phất loại cảm giác này vốn là tổn trự ở trong lòng hắn, chỉ chờ cầm chìa khóa người này đem này phiến cửa mở ra. Văn dai một khóc lóc nói, Diệp tiên sinh, ngươi không cần lại làm loại sự tình này, ta vừa rồi rất sợ hãi. Diệp hoài diễm tiếng nói cũng mang theo nghẹn ngào: Hảo, về sau sẽ không như vậy nữa. Chúng ta về nhà đi, trở về Hảo Hảo ăn bữa cơm, ngủ một giấc. Văn Giai một đêm khóc gớt mặt trôn ở Diệp tiên sinh đầu vai cọ cọ. Hảo, chúng ta về nhà. Chờ ta ngủ rồi, ngươi cũng không cần đi. Diệp hoài diễm đã vô pháp lại khắc chế đối nữ hải quyến luyến cùng ỉ lại. Nàng tựa như hắn một cái khác linh hồn, chỉ là thoáng đụng chạm thân thể hắn, là có thể cùng hắn sinh ra cộng minh. Ta không đi, liệu a Di làm ta chiếu cấu ngươi. Nàng nói vô luận ngữ như thế nào đổi ta, ta cũng không thể đi. Ta đáp ứng nàng, ta nói chỉ cần ta tồn tại, ta liền không rời đi ngươi. Văn dai một cái gì đều không dành lo, chỉ cần có thể an ủi đến Diệp tiên sinh, nàng có thể đem sở hữu trong lòng lời nói đều đối hắn nói. Diệp hoài diễm rách nát tâm đều bởi vì những lời này mà khép lại. Một cái không có nhiều ít giao thoa người, vì cái gì sẽ đối hắn sinh ra như thế thật lớn lực ảnh hưởng. Chính là đối nàng quyền luyến, giống như tồn tại với trong cốt thủy, cũng hoặc linh hồn chung, căn bản không phải hắn ý thức có thể không chế. Nó càng như là một loại bản năng. Văn giai một, ngươi có phải hay không thích ta? Diệp Hoài Diệp áp lực nội tâm chờ mong, gần như với khiếp đảm hỏi ra những lời này. Văn Giai Một không bao giờ tưởng ẩn tàng rồi. Đã đuổi theo Diệp tiên sinh chết đi sống lại nhiều như vậy thứ, nàng còn có thể tàng trụ cái gì đâu. Mụ mụ nguyện vọng là cái gì? Là làm nàng dũng cảm đuổi theo, dũng cảm đi hành. Nàng có thể đối toàn thế giới nói Diệp tiên sinh là trong sạch, vì cái gì không thể đối toàn thế giới nói, không sai, ta chính là thích hắn à. Là, ta thích ngươi. Ta thích ngươi đã lâu đã lâu. Đưa ngươi vươn tay, đem ta từ trên cầu rắc xuống dưới thời điểm, ta liền thích ngươi. Mỗi ngày đều có thể ở công ty nhìn thấy ngươi là vui sướng nhất một sự kiện. Buổi tối rời đi công ty thời điểm, ngươi sẽ đến thiết kế bộ xem một cái, đó là ta tăng ca đến đêm khuya động lực. Ta sinh hoạt bởi vì ngươi trở nên cỡ nào tốt đẹp, cỡ nào hạnh phúc, ngươi khẳng định không biết. Thích ngươi là nhất đổng một sự kiện. Văn giai một nói nói liền khóc, khóc lóc khóc lóc rồi lại cười. Nàng ngông lung đôi mắt lập lòe hạnh phúc lệ quang. này lệ quang chiếu sáng diệp hoài diễm thế giới đã trải qua như vậy nhiều trắc trở lại thiếu chút nữa bước vào tử vong vực sâu chính là giờ phút này hắn lại bỗng nhiên cảm thấy có thể tồn tại là như thế tốt đẹp một sự kiện gặp được văn giai mục có thể là hắn sinh mệnh tốt đẹp nhất một sự kiện cảm ơn ngươi thích hắn ôm chặt nữ hải chảy nước mắt phát ra thỏa mãn thở dài văn giai mục không có thể đạt được một câu ta cũng thích ngươi đáp lại chính là không có quan hệ à, nàng chưa bao giờ từng hy vọng xa vời quá cái gì nhưng mà giây tiếp theo diệp tiên sinh thế nhưng túi đầu nhẹ nhàng ngậm lấy nàng dính nước mắt cánh ngôi hắn ở hôn nàng thực ôn nhu thực ôn nhu thực quý trọng thực quý trọng tựa như trong sa mạc buồn ba nữ nhân ở sinh mệnh gần như khô kiệt thời điểm nên đón một hồi thấm lạnh vũ văn giai một bị hôn nốc nếu không phải tiền tâm nhụy bỗng nhiên phát ra kinh ngạc tiếng tê nàng khả năng cả đời đều vẫn chưa tỉnh lại ở gió biển trung ôm hôn hai người lập tức tách ra nhìn xem lẫn nhau liền lại nhẹ dọn cười Dẫn đầu cảnh sát lúc này mới đi lên trước, treo chọc nói, được rồi, đều trở về đi, đừng lại lăn lộn. Văn Giai Mục, ngươi có nghĩ đổi cái công tác? Ta cảm thấy ngươi thực thích hợp tới chúng ta cục cảnh sát đường đàm phán chuyên gia. Ta thực thích ta hiện tại công tác. Văn Giai Mục mặt đỏ hồng mà xua tay. Nhưng mà giây tiếp theo, nàng liền thu được hờ giờ phát tới tin nhắn, bởi vì vô cớ phỉ bán mới nhậm chức phó giám đốc, nàng bị công ty khai trừ rồi. Nhưng là như thế nào xe đâu? Liêu Tổng sẽ không làm nhân sự bộ làm như vậy, nếu dám đem Diệp tiên sinh giao cho chính mình, Liêu Tổng liền sẽ bảo hộ chính mình. Văn Giai một nhìn này tin nhắn, trong lòng này lên nồng đậm bất an. Nhưng nàng thực mau liền tàng khởi loại này cảm xúc, ở cảnh sát dưới sự trợ giúp đem Diệp tiên sinh đưa lên xe cảnh sát. Thiên tâm nhụy siêu xe ngừng ở cách đó không xa. Nàng đứng ở bên cạnh xe, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn ôm nhau hai người. Nghĩ đến, Diệp phồn sau khi chết. Nàng đem diệp tiên sinh trở thành bòn rút tiền tài lại một mục tiêu. Văn dai một hung tận mà trừng mắt trở về, sau đó phanh mà một tiếng đóng sầm cửa xe. Chờ xem, nàng khẳng định muốn giải quyết cái này rắn giết nữ nhân. Xe cảnh sát mới vừa đem hai người đưa đến khang phục bệnh viện cửa, nên diện liền xử tới một chiếc xe cứu thương. Cửa xe mới vừa mở ra liền có một đám nhân viên y di tế đẩy một đài di động cáng vội vàng chạy xuống tới, la lớn, nhường một chút, nhường một chút. Chúng ta muốn chạy đến phòng giải phẫu. Văn Giai Mục đã từ hộ sĩ trạm thuê tới một chiếc xe lăn, chính đó Diệp Tiên Sinh ngồi trên đi. Nàng vốn là tùy ý mà thoáng nhìn, lại phát hiện đi theo di động cáng chạy vội trong đám người thế nhưng có bối lâm na. Nàng một bên chạy một bên tê, Liêu A Di, ngươi nhất định phải kiên trì nha. Liêu A Di. Văn Giai Mục đột nhiên cả kinh, sau đó liền cúi đầu nhìn về phía Diệp Tiên Sinh. Diệp Hoài Diễm đã bay nhanh hoạt động xe lăn đuổi theo. Hai người đi theo di động cáng chạy như điên, nửa hôn mê Liêu Tú lan lỏng có sợ cảm. thế nhưng nỗ lực mở mắt ra khắp nơi siêu tầm lên thấy một đường theo đuôi nhi tử cùng văn giai mục nàng há miệng thở dốc đứt quãng mà nói vân vân vân mẹ ngươi đừng nói chuyện diệp hoài diễm cầm thật chặt mẫu thân tay văn giai mục đẩy hắn đi theo bác sĩ bước chân ra tốc chạy vội bọn họ ba người liền ở bên nhau giống vận mệnh thể cộng đồng nguyên bản làm bạn ở bên bối lâm na ngược lại chậm rãi bị đẩy ra liêu tú lan bị đưa vào phòng giải phẫu câu kia hàm hàm hồ hồ đứt quãng nói Nàng cuối cùng là không có thể nói xong. Chờ ở bên ngoài phòng giải phẫu diệp hoài diễm căn bản không có biện pháp đi tự hỏi. Cảm giác sợ hãi lại lần nữa nhiếp trụ hắn tâm thần. Văn dai một đứng ở hắn bên người, đem một bàn tay đưa qua đi, hắn lập tức liền dùng lực nắm lấy. Không có bất luận cái gì một câu nôn ngữ, chỉ là yên lặng mà thương giác, bi thương cùng sợ hãi tựa hồ liền ít đi một nửa. Ta cấp ba phụ gọi điện thoại. Hắn lập tức liền đến. Bối lâm na đi tới. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người mười ngón khẩn cầu tay. Diệp Hoài Diễm ngẩn người, lúc này mới ý thức được chính mình đã quên thông chi phụ thân. Nhưng mà nghe nói phụ thân thực mau liền sẽ xuất hiện, hắn thế nhưng cảm thấy kháng cự. Vì thế hắn vẫn chưa hướng Bối Lâm Na nói lời cảm tạng, chỉ là lãnh đạm gật gật đầu. Bối Lâm Na sắc mặt âm trầm xuống dưới. Nàng Đại Khái có thể đoán được Diệp Hoài Diễm lãnh đạm là bởi vì cái gì? Hắn cảm thấy nàng là cái ăn trộm, trộm đi hắn thành tiệu, nhưng là không có quan hệ. chờ liêu a di tỉnh lại, chờ diệp thúc thúc đuổi tới bệnh viện, bọn họ đều sẽ khuyên hắn, hắn thực mau liền sẽ ý thức được, chỉ có đem giải thưởng cho chính mình, với hắn mà nói mới là tốt nhất ăn bài. hắn đã cứu nàng, đã cho nàng nhất ấm áp chiếu cố cùng ăn ủi, cho nên đời này nàng khẳng định sẽ đối hắn tốt. nghĩ nghĩ, bối lâm na liền chậm rãi khôi phục bình tĩnh. diệp phú hoa từ hành lang cuối chạy tới, giữ chặt một người bác sĩ nôn nóng mà dò hỏi tình huống. chính là diệp hoài diễm nhìn ra được tới. hắn kỳ thật cũng không có như vậy cấp hắn cùng mẫu thân hôn nhân sớm đã tồn tại trên danh nghĩa hoài diễm ngươi về trước phòng bệnh không cần ở chỗ này thủ diệp phú hoa tử ái mà nói ngày mai buổi sáng ta giúp ngươi làm xuất viện thủ tục ngươi về nhà đi trụ ta thỉnh mấy cái thực chuyên nghiệp hộ lý còn mua rất nhiều chữa bệnh khí giới ở nhà không thể so trụ bệnh viện điều kiện kém đúng rồi ta còn có người muốn giới thiệu cho ngươi nhận thức về sau có hắn ở ngươi cũng có thể an tâm làm trị liệu hắn năng lực rất mạnh Trong nhà sự, công ty sự, còn có người xem bệnh sự, hắn các mặt đều có thể chiếu cố đến. Diệp Hoài Diễm căn bản không quan tâm phụ thân muốn giới thiệu ai cho chính mình nhận thức, nhưng bối lâm na mí mắt lại nhảy nhảy. Diệp thúc thúc nói người này nên không phải là trí nghị đi. Hắn muốn cho trí nghị nhận tổ quy tông. Cũng là, Hoài Diễm đã tê liệt, Diệp ra là nên đổi một cái bình thường người thừa kế. Nếu là cái dạng này lời nói, kia mụ mụ còn có thể đồng ý ta cùng Hoài Diễm hôn sự sao? Bối lâm na trong lòng một trận nôn nóng bất an. Đứng ở một bên Văn Giai Mục đống nhiên vô vô chán, bừng tỉnh đại ngộ mà nói nhỏ, ta biết là cái gì Vân. Nếu chưa từng phát sinh Diệp Phồn bị tiền tâm nhụy xảo trá làm tiền sự, Văn Giai Mục sẽ không nhanh như vậy liên tưởng đến tuần chữ tin tức đám mây. Liêu a Di trong miệng Vân, khẳng định là chỉ đám mây. Chẳng lẽ nàng cấp Diệp tiên sinh để lại cái gì quan trọng đồ vật sao? Nếu không nàng sẽ không ở tiến vào phòng giải phẫu phía trước còn không ngừng nhắc mãi cái này tự. Chương 87 đệ 87 trương. Chương 87 không thể nhìn thẳng nhân tâm. Giải phẫu không biết phải tiến hành bao lâu, Diệp Phú Hoa liên tiếp mở miệng làm Diệp Hoài Diễm hồi phòng bệnh đi chờ, hắn đều trầm mặc mà chống đỡ. Mẫu thân sinh tử không rõ, hắn cái này làm nhi tử như thế nào có thể tại đây loại thời điểm rời đi. Khổ khuyên bất động, Diệp Phú Hoa cũng liền lười đến lại khuyên, trên mặt còn lộ ra cưỡng chế tức giận biểu tình. Nhưng văn giai mục lại trước sau nhớ đám mây đồ vật. có lẽ là đã trải qua quá nhiều lần tử vong duyên cớ nàng giác quan thứ sáu càng ngày càng chuẩn nàng tổng cảm thấy liêu a di tồn chữ ở trong đám mây đồ vật đối nàng đồng thời cũng đối diệp tiên sinh đều có cực kỳ quan trọng ý nghĩa như vậy quan trọng đồ vật đương nhiên đến ở trước tiên bắt được càng nghĩ càng bất an văn giai buộc đem bàn tay rán ở diệp tiên sinh bối thượng bám vào hắn bên thay nói nếu không chúng ta về trước phòng bệnh đi thân thể của ngươi cũng còn không có khôi phục hảo dứt lời tay nàng trưởng ám chỉ tính mà nhẹ nhàng đẩy một chút Câu này không nói gì giao lưu không có bất luận kẻ nào thấy, nhưng Diệp Hoài Diễm lập tức liền lĩnh ngộ. Hắn đoán không ra nữ hài muốn làm cái gì, lại không có bất luận cái gì nghi vấn mà làm theo. Hảo, chúng ta đi về trước. Hắn không nói hai lời liền đẩy xe lăn chiều thang máy đi đến. Văn giai một hướng Diệp Phú Hoa không người thăm hỏi, lại hướng bối lâm na gật gật đầu, lúc này mới đội kịp. Nghe thấy nàng tiếng bước chân, Diệp Hoài Diễm lập tức đỉnh chỉ đẩy xe lăn động tác, đem chính mình tay phải vươn tới. Văn Giai Mục một, một bàn tay nắm Diệp tiên sinh tay phải, một cái tay khác đẩy xe lăn. Hai người tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu. Diệp Phú Hoa đầy mặt phiền chán mà nhìn bọn họ bóng dáng, hư lạnh nói, ta làm hắn trở về nghỉ ngơi, hắn không đi, cái kia nữ một mở miệng, hắn liền đi rồi. Hắn cũng liền điểm này tiên đồ. Bối Lâm Na cũng đang nhìn hai người, trên mặt không có gì biểu tình, ánh mắt lại càng ngày càng ám trầm. Trở lại phòng bệnh lúc sau, Văn Giai Mục lập tức đem chính mình phỏng đoán nói ra. diệp hoài diễm lập tức liên hệ cấp cứu khoa bác sĩ biết được mẫu thân túi sách bảo tồn ở bọn họ trong văn phòng liền thỉnh cầu hộ sĩ hỗ trợ đưa lại đây mấy phút đồng hồ sau diệp hoài diễm bắt được mẫu thân di động cũng ở vân trong không gian phát hiện hai đoạn video theo dõi đoạn thứ nhất video đủ để chứng minh bối lâm na lấy trộm hắn thiết kế đồ đệ nhị đoạn video lại là hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng được hắn cùng hoàng trí nghị là đại học đồng học hai người vô luận là tính tình vẫn là tam quan đều thực hợp ý Chậm rãi liền thành thực tốt bằng hữu, Hoàng Chí Nghị tiến vào Diệp Thị Điền sản lúc sau, hắn thường xuyên dịu dắt đối phương, mỗi khi có cái gì đại công trình, hắn nghĩ đến người đầu tiên chính là Hoàng Chí Nghị. Nói một câu hiện tại nghe tới phi thường buồn cười nói, hắn là đem Hoàng Chí Nghị trở thành thân huynh đệ đối đãi, nhưng hắn trăm triệu không dự đoán được đối phương thế nhưng thật là chính mình thân huynh đệ, hơn nữa đối phương còn vẫn luôn đều biết chuyện này. Thấy trong video Hoàng Chí Nghị chống hai tay chậm rãi cúi người ở mẫu thân bên hai Dùng hai hước rồi lại lánh khóc ngự khí nói ra ta sẽ không bỏ qua ngươi nhi tử những lời này, diệp hoài diễm xương cốt đều ở phát lệnh. Thẳng đến lúc này hắn mới suy nghĩ cẩn thận, đại học thời gian cái gọi là tam quan tương hợp, tính tình hợp ý, đều là Hoàng Trí Nghị cố ý tiếp cận, cũng là hắn ngụy trang. Càng đáng sợ chính là, hắn loại này cố ý tiếp cận, phụ thân đều là xem ở trong mắt, lại mặc kệ. Phụ thân có lẽ không có nghĩ tới, Hoàng Trí Nghị là trở về báo thủ, nhưng phụ thân hẳn là phòng bị như vậy khả năng tính rốt cuộc trong giá thú tử cùng tư sinh tử ở trung hòa hợp ví dụ thật sự là quá ít đặc biệt là ở như vậy một cái ủng kết xù tài sản gia đình vì bảo hộ thê tử cùng một cái khác nhi tử hắn hẳn là chủ động ngăn cách hoàng trí nghị cùng bọn họ tiếp xúc nhưng hắn lựa chọn lừa gạt hắn lợi dụng thê tử cùng nhi tử trợ lực âm thầm cấp hoàng trí nghị lót đường cho hắn tốt nhất sinh hoạt đưa hắn thượng thanh vân cái gọi là thân tình hữu nghị đều là giả hết thảy đều là sớm có dự mưu tính kế diệp hoài diễm bông di động Sắc mặt đã tái nhợt một mảnh Văn Giai một vội vàng ôm lấy hắn Một lần lại một lần mà vỗ nhẹ hắn bối Cũng ở bên thai hắn nhu nhu nói nhỏ Không sợ, ta ở đâu Vô luận gặp được nhiều ít khó khăn Chúng ta cùng nhau đối mặt Ta vẫn luôn đều ở, ta sẽ không rời đi Sinh cũng hảo, chết cũng thế Nàng đều không đi Nàng sinh, sinh tử tử đều phải đi theo diệp tiên sinh Diệp hoài diệm ôm chặt lấy cái này mềm mại nhỏ sinh thân thể Bi ai dũng đi lên, phẫn nộ dũng đi lên đồng thời nảy lên còn có may mắn, thân tình, hữu nghị, hắn toàn bộ đều mất đi, nhưng hắn có được văn giai mục, tựa hồ chỉ cần có văn giai mục, hắn liền sẽ không cảm thấy mê mang, cũng sẽ không cảm thấy bất lực. Cùng lúc đó, văn giai mục trong lòng cũng một trận một trận phát lệnh, hoàng trí nghĩ thế nhưng là diệp lão tiên sinh tư sinh tử, hắn cố ý kích thích liêu a gì, làm nàng bệnh tim phát tác, còn nói sẽ không bỏ qua diệp tiên sinh. một đạo sấm sét bổ trúng văn giai mục, làm nàng trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều đồ vật. Diệp tiên sinh bị sát thủ đẩy hạ sân thượng ngày đó buổi tối, nàng đi phòng điều khiển tra quá diệp tiên sinh hành tung, phát hiện sở hữu màn hình đều là bông tuyết, không có chụp đến bất cứ đồ vật. Nàng cho rằng đó là hệ thống xuất hiện trục trặc, chính là hiện tại nghi đến, kia hẳn là công ty bên trong nhân viên trước đó phá hủy theo dõi hệ thống, tự cấp hung thủ đánh hiểm trợ. Người này là ai? Còn có, diệp tiên sinh bị sát thủ bức bách nuốt vào viên thuốc phía trước cũng đã ở trong văn phòng bị hạ chấn định tề linh tinh dược vật. Nếu không hắn sẽ không suy yếu đến không có cách nào phản kháng cái kia sát thủ Cho hắn hạ dược người là ai Từ diệp ra trộm đi diệp tiên sinh sổ nhật ký người là ai Đem sổ nhật ký giao cho sát thủ lại là ai Phía trước văn giai một còn từng nghĩ tới muốn đem những người này tìm ra Nhưng hiện tại, nàng cảm thấy chính mình không cần tối lại Đáp án đã miêu tả sinh động Những người này kỳ thật đều là cùng cá nhân Những việc này cũng đều là người này làm Cùng sát thủ nội ứng ngoại hợp mưu hại diệp tiên sinh người vẫn luôn là hoàng trí nghị chỉ có hắn có thể tự do ra vào Diệp Tiên Sinh văn phòng cùng Diệp gia biệt thự. Cũng chỉ có hắn nhất hiểu biết Diệp Tiên Sinh cùng Diệp gia tình huống. Vì tranh đoạt tài sản, hắn cần thiết giết chết Diệp Tiên Sinh. Ưng Chi xảo sổ xuống hẳn là cũng cùng hắn có quan hệ đi. Hắn là hạng mục giám đốc, hắn phụ trách mua sắm vật liệu thép này một khối công tác. Nếu hắn đã sớm biết vật liệu thép có giả, hơn nữa từ giữa cầm tiền đoa. Đúng rồi, Diệp Tiên Sinh phía trước tham viếng điều tra những cái đó công trường cũng có rất nhiều là hoàng chí nghị phụ trách. Nếu hắn sớm đã cùng SH chế xưởng thép thành lập ích lợi chuyển vận ràng buộc, như vậy hắn từ này đó công trình thu hoạch tiền tài bất nghĩa khẳng định cao tới mấy ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu. Vì che giấu hắn phạm tội hành vi, hắn cũng rất cần thiết giết chết Diệp tiên sinh. Là hắn sao? Nhất định là hắn. Một hỏi một đáp chi gian, Văn giai mục đã ẩn ẩn nhìn thấy này đen nhánh nội tình một cái biên giác. Nàng cố nén nội tâm sợ hay nói, "Diệp tiên sinh, ta muốn nói cho ngươi một sự kiện. Ta ba ba chết cùng ưng chi xảo sập cũng có quan hệ." Phía sau màn độc thủ hẳn là cùng bắt người. Ta ba ba là chất kiểm viên. Văn dai một chậm rãi đem chính mình tra được manh mối nói ra, cũng nói cho Diệp tiên sinh đây đều là phụ thân lưu lại nhật ký ghi lại, còn nói nhật ký bị mẫu thân không cẩn thận tiêu hủy. Cứ như vậy liền hợp lý giải thích nàng vì cái gì biết nhiều như vậy, rồi lại lấy không ra chứng cứ sự. Nếu thật là như vậy, chúng ta tưởng lật lại bản án sẽ rất khó. Diệp hoài diễm biểu tình ngưng trọng mà lắc đầu. Hắn lấy ra chính mình di động nói. Ta nơi này cũng có một cái manh mối, theo này manh mối đi cha, hẳn là có thể tìm được chứng cứ. Hắn mở ra hộp thư, điều ra một phong điện tử biểu kiện, mặt trên viết một câu, Diệp Hoài Diễm, ngươi kiến tạo ưng chi xảo là một tòa phân mộ, nó sẽ mai táng rất nhiều người. Ngươi cần thiết ngăn cản nó khai trương. Thấy rõ biểu kiện nội dung, lại nhìn nhìn cái này di động tiểu dáng, văn giai mục như bị xét đánh. Lại một cái ở nàng xem ra bất quá là việc nhỏ không đáng kể ký ức mảnh nhỏ hiện lên với trong óc. Làm nàng sợ hãi đến thất ngữ. Nàng nghĩ tới, Diệp Tiên Sinh từ Diệp Thị Điền Sản Đại Lâu nhảy xuống đi ngày đó buổi tối, nàng từng ở đi thông sân thượng thang lầu gian đụng phải cái kia sát thủ. Sát thủ di động bị nàng chạm vào rớt, màn hình nứt ra một lỗ hổng. Đem điện thoại nhặt lên tới thời điểm, nàng thấy bưu kiện chính là này một phong. Mà cái kia di động cùng Diệp Tiên Sinh giờ phút này cầm di động là giống nhau như lúc. Nói cách khác, sát thủ di động không phải sát thủ, mà là từ Diệp Tiên Sinh nơi đó đoạt lấy tới. Hắn vì cái gì muốn cướp di động, bởi vì hắn cần thiết bắt được này phong biểu kiện, cũng đem phát bưu kiện người cũng cùng nhau giải quyết rớt. Mà hắn vì cái gì sẽ biết Diệp tiên sinh thu được này phong biểu kiện? Văn giai một đầu góc càng ngày càng trứng đau, thế cho nên nàng không thể không nắm lên nắm tay hung hăng gõ gõ cái chán. Cùng với nhẹ nhàng đánh, càng nhiều ký ức mảnh nhỏ dũng đi lên. Kia sát thủ như thế nào sẽ biết bưu kiện sự? Bởi vì Diệp tiên sinh ở Diệp Phồn Lễ tang Thượng từng cùng Diệp Phú Hoa nói qua, mà lúc ấy... Chính mình cùng Liêu A-Z, cùng với Hoàng Chí Nghị đều ở ngoài cửa nghe lén. Nói cách khác, Hoàng Chí Nghị là ở lúc ấy đối Diệp Tiên Sinh nổi lên sát tâm. ma quỷ giấu ở Chi Tiết Trung, cho tới bây giờ, Văn Giai Mục mới chân chính đọc hiểu những lời này. Diệp Tiên Sinh lần thứ hai ngộ hại, đúng là bởi vì hắn tra được thấp kém vật liệu thép sự, thậm chí còn hắn đã đối Hoàng Chí Nghị sinh ra hoài nghi, cũng tính toán lấy người này vì đột phá khẩu, thâm nhập điều tra SH chế giả phiến giả hành vi phạm tội. văn giai mục nắm thành nắm tay tay không ngừng run rẩy một nửa là bởi vì sợ hãi một nửa là bởi vì phẫn nộ nàng ý thức được này phong biêu kiện quá trọng yếu phát biêu kiện người này có lẽ biết đến đồ vật so nàng còn nhiều thậm chí trong tay hắn là có chứng cứ cần thiết nhanh đưa hắn tìm ra nếu không làm hoàng trí nghị đám kia người biết hắn liền nguy hiểm văn giai mục lấy lại bình tĩnh nhỏ giọng mà lại nhanh chóng hỏi diệp tiên sinh ngươi có hay không đem thu được biêu kiện sự nói cho người khác không có Bị ngươi từ trong nước cứu ra lúc sau, ta tự mình phong bế thật lâu, đã sớm đã quên biểu kiện sự. Diệp Hoài Diễm lắc đầu cười khổ. Văn Giai Mục treo cao tâm lập tức rơi xuống đất. Thật tốt quá, hiện tại còn không có người biết chuyện này. Khó trách Diệp Tiên Sinh bình bình an an sống đến hiện tại. Phát biểu kiện người hẳn là cũng là an toàn đi. Diệp Tiên Sinh, chỉ cần tìm được người này, chúng ta là có thể lật lại bản án. Hắn nhất định biết nội tình. Văn Giai Mục nôn nóng mà nói. diệp hoài diễm Du mắt nhìn này phong điều kiện sau đó liền cấp thẩm vân hạo đã phát một cái tin tức ước hắn tới bệnh viện gặp mặt Trương vinh tập đoàn cũng bởi vì ưng chi xảo sụp xuống mà bị trí mạng đả kích nghĩ đến thẩm vân hạo cũng rất tưởng tìm ra sh chứng cứ phạm tội Trương vinh tập đoàn trước mắt đang cùng diệp thị điền sản thư kiện muốn đòi lấy kết xù đổi thường nhưng diệp thị thị giá trị chỉ có nhiều như vậy sao có thể so được với bảng nhiên cự vật sh từ diệp thị thẩm vân hạo có thể bắt được đền tiền đại khái chỉ có mấy trăm triệu nhưng là từ sh hắn có thể bắt được vài tỷ thậm chí càng nhiều như vậy hắn chẳng những có thể đền bù trường vinh tập đoàn tổn thất còn có thể làm công ty trọng hoạch tân sinh hắn hẳn là biết như thế nào tuyển từ thẩm vân hạo nơi đó được đến khẳng định hồi đáp sau diệp hoài diễm đem biểu kiện cùng video toàn bộ sao lưu ở usb văn giai một thừa dịp cái này không đương soát soát trang web, lại phát hiện triệu bác đảo lấy biểu ca danh nghĩa đã phát một cái hơi bù nói chính mình là người điên đầu góc có vấn đề cho nên mới sẽ giúp diệp tiên sinh nói chuyện rất nhiều vong hữu hô to khó trách còn liên tiếp văn giai mục làm nàng lập tức đi thần kinh khoa xem bệnh văn giai mục châm chọc mà cười cười căn bản không đem triệu bác đảo cho sủa đường một chuyện nhưng nàng thực mau liền phát hiện diệp tiên sinh thế nhưng cũng đã phát một cái thuế bù nội dung rất đơn giản thiên thủy công viên là ta thiết kế phổ lợi thưởng hẳn là thuộc về ta văn giai mục trong lòng cả kinh vội vàng ngẩng đầu đi xem diệp tiên sinh lại phát hiện hắn còn ở sao lưu các loại chứng cứ căn bản là không có thời gian phát bù kia này thầy bù là ai đăng nhập hắn tài khoản phát dụng ý là cái gì không đợi văn giai một suy nghĩ cẩn thận diệp phú hoa thế nhưng cũng lập tức đã phát một cái thầy bù không ngừng hướng đại chúng xin lỗi nói chính mình nhi tử bởi vì bị quá trầm trọng đặc kích tinh thần xảy ra vấn đề hiện tại đã phát triển đến phân không rõ hiện thực cùng ảo tưởng hoàn cảnh hắn kêu gọi đại chúng không cần vóng bạo một cái người bệnh cấp nhi tử một cái thở dốc không gian hắn câu câu chữ chữ đều toát ra đối nhi tử quan tâm cùng giữ gìn Rồi lại câu câu chữ chữ đều ở lặp lại cùng câu nói, ta nhi tử diệp hoài diễm điên rồi. Một cổ cực hạn lệnh băng hàn ý theo xương của sống thông thả bò lên trên văn giai mục ra gia đầu. Nàng rốt cuộc minh bạch những người này ở chơi trò gì. Nàng chỉ có thể nói nhân tâm cùng Thái Dương, là trên thế giới này nhất không thể nhìn thẳng hai dạng đồ vật. Chương 88 đệ 88 chương. Chương 88 người ở liên hảo. Thái Dương cùng nhân tâm là trên thế giới này nhất không thể nhìn thẳng hai dạng đồ vật. Nhưng mà Văn Giai một còn biết như vậy một câu, chân tướng là không thể che giấu, nó vĩnh viễn đều ở nơi đó, chỉ còn chờ người nào đó ở một ngày nào đó đem chi vạch trần. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy trên cổ tay Lưu Ly Châu, tiên lặng cảm thụ nó phát ra ấm áp, sau đó cả người đều chấn định. Nàng đem điện thoại đưa qua đi, làm Diệp tiên sinh chính mình xem mấy cái hồi bù. Qua thật lâu thật lâu, Diệp tiên sinh mới thật dài mà thở dài một hơi. Này đó chứng cứ chúng ta trước mắt không thể tuân ra đi. Ta phụ thân nói làm tất cả mọi người tin tưởng ta đã điên rồi, liền tính ta lấy ra video, bọn họ cũng sẽ cho rằng đó là giả. Ta phụ thân đến lúc đó khẳng định cũng sẽ đứng ra chứng cứ có sức thuyết phục video tạo giả. Không có người sẽ tin tưởng chúng ta. Diệp Hoài Diễm lắc đầu, ngữ khí thập phần chua sót, chẳng sợ ta tìm chuyên nghiệp nhân sĩ làm giám định, hơn nữa đem giám định thư dán ở trên mạng, đại gia cũng chỉ sẽ tin tưởng này chương giám định thư là giả. Không có người sẽ tin tưởng một cái hoạn có bệnh tâm thần tội phạm. Một, một Ngươi xem thế giới này cỡ nào buồn cười. Diệp Hoài Diêm chỉ chỉ ngoại mà, trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ, vật liệu thép là giả, chính là chỉ cần sinh sản thương nói nó là thật sự, nó chính là thật sự. Ta hế bù phát ra tới những lời này là thật sự, chính là chỉ cần người khác đều cho rằng nó là giả, nó chính là giả. Thật thật giả giả ai để ý đâu. Mọi người đều chỉ tin tưởng bọn họ nguyện ý tin tưởng đồ vật. Mà chúng ta, đã bị bọn họ đánh thượng không thể tin nhãn. Văn Giai Mục trong lòng khó chịu cực kỳ, nàng nguyên tưởng rằng có này hai cái video Diệp Tiên Sinh là có thể lấy về thuộc về chính mình thành tựu cùng vinh dự, cũng có thể đạt được đại gia nhận đồng. Chính là ở hắn nhất yêu cầu duy trì thời điểm, hắn thân nhân lại liên tiếp mà phản bội hắn. Văn Giai Mục dùng đầu gối tưởng cũng có thể đoán được, đăng nhập Diệp Tiên Sinh ấy bổ gửi đi câu nói kia người nhất định là Diệp Phú Hoa. Sau đó hắn lại dùng chính mình lấy bổ tới phủ định những lời này, tiến tới bôi nhọ Diệp Tiên Sinh là người điên. Hắn là phụ thân. Diệp tiên sinh đối hắn không chút nào bố trí phòng vệ, cho nên mới sẽ đem gửi bổ tài khoản cùng mật mã nói cho hắn. Hắn là phụ thân, các vong hưu cũng mới kiên định mà cho rằng, trên thế giới sẽ không có phụ thân thương tổn như tử. Chính là một cái phụ thân không nên làm sự, diệp phú hoa lại đều làm hết. Hắn lợi dụng diệp tiên sinh tín nhiệm, gián tiếp mà đem diệp tiên sinh hướng tuyệt lộ thượng đẩy. Có lẽ ở trong lòng hắn, hắn còn cảm thấy chính mình là đúng. Hắn cho rằng chính mình sợ làm hết thảy đều là vì diệp tiên sinh hảo. Thật ghê tầm A. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy phụ thân? Văn giai mục vứt bỏ di động, ôm chặt lấy Diệp Tiên Sinh. Nàng thật là khó chịu, vì Diệp Tiên Sinh cảm thấy khó chịu. Nàng đem lông xù xù đầu chôn ở Diệp Tiên Sinh cổ, nhỏ giọng nhỉ non, chúng ta không xem vậy bồ được không? Hắn không để bộ ngươi cảm thụ, ngươi cũng không cần để ý hắn. Bị ngươi mắng làm kẻ điên cũng không quan hệ à, ta biết ngươi không điên, ta cũng biết ta không điên, chúng ta là thế nhân đều say ta độc tỉnh. Chờ về sau cha ra chân tướng, những người này liền sẽ biết bọn họ mới là ngốc tử. Nàng đã thực nỗ lực đang an ủi Diệp tiên sinh, rồi lại âm thầm ảo não với chính mình khẩu vụng Nhưng nàng không biết, chỉ cần là từ nàng trong miệng nói ra tới nói, đối với Diệp Hoài Diễm mà nói đều là ấm, có lực lượng. Nàng ôm đối hắn mà nói càng là an bình cùng thoải mái càng. Hảo, ta không xem người bố, ta không để bụng, chúng ta cùng nhau cha ra thật muốn. Nữ hải mỗi một câu nói, Diệp Hoài Diễm liền chậm dại ứng hòa. một bàn tay nhẹ nhàng chụp đánh nàng xuống lưng một cái tay khác ôn nhu mà mơn trớn nàng tóc chỉ cần nữ hải vẫn luôn đều ở hắn liền có thể trước sau bảo trì bình tĩnh diệp phôn đã chết mẫu thân ở phòng cấp cứu phụ thân đã không thể xem như phụ thân hắn vậy ở như thế tuyệt vọng hoàn cảnh diệp hoài diễm rất khó tin tưởng chính mình có thể bảo trì như vậy khỏe mạnh tâm thái nhưng hắn chính là làm được bởi vì trong lòng ngực hắn ôm đúng là hắn hy vọng cùng quan minh chúng ta đây tạm thời đem này đó chứng cứ phong vấn đi chờ ngươi lật lại bản án tòa án phán định ngươi vô tội chúng ta lại đem video thả ra văn giai mục chắc chắn mà nói tới rồi lúc ấy cả nước nhân dân đều sẽ tin tưởng ngươi ân diệp hoài diễm gật gật đầu trên mặt vẻ mặt ngưng trọng đã thối lui biến thành nhàn nhạt bình yên hắn cúi đầu hôn hôn bị chính mình ôm vào trong ngực nữ hài giữa mày vì thế cuối cùng một tia bị phản bội phẫn nộ cũng tiêu tán gặp được văn giai mục thật sự là không thể tốt hơn một sự kiện phong giải phẫu ngoại Hoàng trí nghị không nhanh không chậm mà đi tới. Ta mở cuộc họp, đã tới chậm. Nana, na, na ngươi không cần thủ, đi về trước đi. Hắn ôn nhu mà nói. Bối lâm na lạnh như băng mà liếc nhìn hắn một cái, sau đó liền đi đến hành lang cuối đi. Nàng thực không thích cùng Hoàng trí nghị đãi ở một cái trong không gian. Vậy bù ta đã đã phát. Chờ lát nữa hoài diễm lại muốn cùng ta xảo. Diệp phú hoa bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy ưu sầu. Không có biện pháp. Luôn là vây quanh hắn chuyển cái kia nữ biết Nana na mượn thiết kế đồ sự, phía trước ở công ty còn làm cho rất nhiều cổ đông mà hô lên tới, liệu a Di cũng là vì cái này mới bị kích thích. Ta lo lắng kia nữ nhân làm như vậy đều là hoài diễm bày mưu đặc kế, bằng không nàng không có lớn như vậy lá gan, dám ở trong công ty nháo. Ta đã đem nàng sa thải Hoàng Chí nghị an ủi nói, chúng ta cũng là vì phòng ngừa tình thế chuyển biến xấu. Công ty thật vất vả đi ra khốn cảnh, không thể lại nháo ra bất luận cái gì một chút phong ba. Ta biết, này cũng không phải là tiểu phong ba, là quốc tế gen pha. Diệp phú hoa hận sắt không thành thép mà nói, hoài diễm một chút cái nhìn đại cục đều không có. Cái kia thiết kế đồ nếu là thự hắn danh, có thể được thưởng sao. Hắn cũng không nghĩ trong công ty có bao nhiêu người muốn ăn cơm. Nếu ta là hắn, ta sẽ chủ động cấp Nana na đường tài súng. Nana na được danh, hắn được lợi, như vậy không hảo sao. Công ty nghiệp vụ lên rồi, về sau cũng có hắn một nửa. Hắn như thế nào không hảo hảo ngẫm lại nơi này mà lợi hại quan hệ. Ngu xuẩn. Không có thấy xa. Diệp Phú Hoa càng nói càng khí, đồng thời cũng càng xem Hoàng Trí Nghị càng cảm thấy thuận mắt. Một cái tàn phế nhi tử cùng một cái năng lực chắc tuyệt đầu vóc minh mẫn nhi tử, hắn đương nhiên càng thích người sau. Hoàng Trí Nghị cười cười, khuyên giải an ủi nói, Hoài diễm trừ bỏ là kiến trúc sư, càng có rất nhiều nghệ thuật ra, hắn có hắn ngạo khí. Nghệ thuật ra đúng là Diệp Phú Hoa ghét nhất chức nghiệp trí nhất. nghe xong lời này diệp phú hoa sắc mặt càng khó nhìn lại không một ti do dự mà nói ngày mai ngươi cùng ta về nhà ta giới thiệu các ngươi hai anh em một lần nữa nhận thức về sau hoài diễm liền phải làm ơn ngươi chiếu cố hai người thấp giọng nói chuyện với nhau khi vẫn chưa chú ý tới bối lâm na đã rời đi nàng đi vào khu nằm viện gõ vang lên diệp hoài diễm cửa phòng thấy lại là ôm ở bên nhau cho nhau an ủi hai người bọn họ dùng nhiệt độ cơ thể lẫn nhau ấm áp dùng nhu tình lẫn nhau bao vây lấy không có trong lời nói giao lưu cũng đã đi vào đối phương trong lòng. Thẳng mà như thế triển miên một bức bức họa của tròn, bối lâm na rất khó hình dung chính mình là như thế nào một loại tâm tình. Ghen ghét, hâm mộ, vẫn là tiếc nuối. Đã từng nàng cũng quá như vậy ấm áp người yêu. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Hoài Diễm vẫn chưa bông ra trong lòng ngực nữ hải, ngược lại trấn an tính mà xoa xoa đối phương cái hót. Ta tới là tưởng nói cho ngươi, ngày mai phụ thân ngươi muốn đem Hoàng Chí nghị mang về nhà các ngươi nhận tổ quy tông. Hắn là ngươi cùng cha khác mẹ ca ca. Ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tự hỏi thật lâu, bối lâm na vẫn là quyết định trước tiên cấp Diệp Hoài Diệm chào hỏi một cái, nếu không nàng lo lắng hắn cũng bị kích thích ra bệnh gì tới. Ngươi nói chính là thật sự. Văn dai một kinh hô một tiếng. Đương nhiên, nàng cảm thấy kinh ngạc đều không phải là chuyện này bản thân, mà là dấu ở lời nói ở ngoài tin tức. Diệp Phú Hoa đem Hoàng Chí Nghị mang về Diệp ra, này ý nghĩa Diệp tiên sinh ở xuất viện lúc sau đem cùng đối phương cùng ở một cái mái hiên dưới. Không ở cùng một chỗ hoàng Chí nghị liền giết Diệp tiên sinh hai lần, ở cùng một chỗ còn phải. Văn giai một sắc mặt trắng bệnh mà nhìn về phía Diệp tiên sinh, thu nhỏ lại đồng tử tràn ra quần cuộn không ngừng sợ hãi. Diệp hoài diễm vội vàng xoa xoa nàng khuôn mặt, ý bảo nàng không cần sợ hãi. Cảm ơn ngươi nói cho ta. Hắn lễ phép rồi lại lãnh đạm mà nói. Bối lâm na bị thái độ của hắn đâm bị thương. Nếu chưa từng gặp qua Diệp hoài diễm ôn nhu một mà, nàng liền có thể vẫn luôn nói cho chính mình, không có quan hệ Diệp Hoài Diễm vốn dĩ chính là như vậy, hắn đối ai đều thực lãnh đạo. Thù như vậy hắn quá cả đời, không cũng thực an ổn sao. Bình tĩnh an ổn bất chính là ngươi đối hôn nhân duy nhất tố cầu sao. Chính là hiện tại, nàng gặp được hắn không vì người biết một khắc mà. Nàng biết hắn tâm có thể trở nên như vậy mềm mại cũng như vậy ấm áp. Hoài Diễm, Liêu A Di thực hy vọng chúng ta có thể kết hôn. Nàng thân thể không tốt, ngươi không cần thương nàng tâm. Bối lâm na nhịn rồi lại nhịn, vẫn là đem đấy lòng khát vọng nói ra. Những lời này đã là nhắc nhở, lại là uy hiếp. Nếu không nhìn thấy những cái đó video, Diệp Hoài Diễm có lẽ sẽ sinh ra một ít băn khoăn, nhưng hiện tại, hắn có thể duy trì được bình tĩnh biểu tượng, dùng ôn hòa ngự khí cùng bối lâm na nói chuyện, cũng đã dùng hết hắn sở hữu phong độ. Bối lâm na lấy trộm hắn bản vẽ sự tạm thời không đề cập tới, chỉ nói bối lâm na mẫu thân chủ tính hơn 20 năm báo thủ, cũng đã cũng đủ làm Diệp Hoài Diễm cảm thấy ghê tởm. Nói trở về, Josie cùng mẫu thân rốt cuộc có cái gì thủ? Quái mẫu thân xuất thân quá hảo, có được quá nhiều, cũng quá mức cao cao tại thượng sao. Từ mẫu thân nơi này thu hoạch giúp đỡ khi, nàng như thế nào không cảm thấy những cái đó tiền ghê tởm. Ta sẽ không cùng ngươi kết hôn, ngươi có thể đi rồi. Diệp Hoài Diệm ngữ khí lạnh băng mà nói. Liêu a Di đem bản vẽ cho ta, chính là làm chúng ta kết hôn. Ta hiện tại được đến mấy thứ này, ngươi không thể bạch cho ta đi. Bối lâm na nôn nóng mà khuyên bảo. Ở nàng xem ra. chính mình trộm đi thuộc về diệp hoài diễm vinh quang cùng thành tiệu diệp hoài diễm khẳng định sẽ cảm thấy không cam lòng dùng kết hôn phương thức đem hai người trói định thành thể cộng đồng mới phù hợp nhất hắn đích lợi chờ hoàng Chí nghỉ trở lại diệp ra ngươi cũng yêu cầu một người giúp ngươi củng cố địa vị ta có thể giúp ngươi nàng tiến thêm một bước kể do cùng chính mình kết hôn chỗ tốt văn giai một khẩn trương mà cầm diệp tiên sinh tay diệp hoài diễm nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng ngu bàn tay nhìn về phía Bối lâm na khi ánh mắt lại trở nên phá lệ lanh khóc Thuộc về ta đổ vật ai cũng lấy không đi, ngươi là Hoàng Chí Nghị cũng là. Vô luận các ngươi hiện tại đạt được cái gì, tương lai ta đều sẽ thu đi. Ta mệt mỏi, ngươi trở về đi. Bối Lâm Na không có đem những lời này để ở trong lòng. Ở nàng xem ra, Diệp Hoài Diễm đã phế đi, hắn bên người không có bất luận kẻ nào có thể giúp hắn, ngay cả Diệp Phú Hoa đều phản bội hắn. Chỉ dựa vào một cái vô quyền vô thế vô bối cảnh văn giai mục, bọn họ hai cái có thể làm cái gì? Chờ xem. chờ đến diệp hoài diễm mất đi hết thảy hắn liền biết ta hảo nghĩ như vậy bối lâm na cuối cùng nhìn diệp hoài diễm liếc mắt một cái lúc này mới lòng tràn đầy không cam lòng mà rời đi văn giai một khẩn trương bất an mà nói diệp tiên sinh ngươi ngàn vạn không thể hồi diệp ra ta bên ngoài mà cho ngươi tìm một chỗ trụ đi hoàng Chí nghĩ hắn khẳng định sẽ tìm cơ hội hại ngươi chúng ta đến né tránh hắn diệp hoài diễm thoáng tưởng tượng liền đáp ứng rồi nhưng hắn đến chờ đến mâu thân bệnh tình ổn định lại xuất viện Nhưng mà Diệp Hoài Diễm không có thể chờ đến kia một ngày. Liêu Tú Lan tuy rằng từ phòng giải phẫu Bình An ra tới, lại lâm vào lâu dài hôn mê. Bác sĩ nói nàng đưa đến bệnh viện thời gian quá muộn, trái tim đối đại não cung huyết nghiêm trọng không đủ, dẫn tới ý thức hôn mê. Nàng có khả năng trong tương lai một ngày nào đó thức tỉnh, cũng có khả năng vẫn luôn hôn mê đến chết đi. Hoàng trí nghị báo thủ trung quy vẫn là thành công. mươi 89 đệ 89 trương. mươi 89 văn giai một điên rồi. Diệp Hoài Diễm ở bệnh viện đợi nửa tháng cũng không có trở đến mẫu thân thức tỉnh. Mỗi người đều cảm thấy nàng sống được thực hảo, có được thương nhân cả đời đều khó có thể có được đồ vật. Chính là ai có thể biết, trượng phu của nàng không phải trượng phu của nàng, nàng bằng hữu không phải nàng bằng hữu, nàng mất đi nữ nhi, đến cuối cùng liền thành tỉnh ý chí cũng mất đi. Diệp Phú Hoa đầu hai ngày còn sẽ đến nhìn một cái, ngày thứ ba liền rốt cuộc không xuất hiện qua. Nếu không phải văn giai một mỗi ngày đều làm bạn tại bên người. diệp hoài diễm không biết chính mình có thể hay không căng đi xuống hắn mỗi thời mỗi khắc đều tưởng hút thuốc nếu có thể dùng nhì cỏ tỉn gây tê chính mình hắn nguyện ý giống mâu thân như vậy vĩnh viễn ngủ say chính là loại này cực đoan ý niệm ở văn giai mục xuất hiện thời điểm liền sẽ tượng xương mù khí tiêu tán với dưới ánh mặt trời người này mang cho hắn nhiệt lượng là nhiều ít khói mù đều không thể ngăn cản mỗi một ngày mỗi một phân mỗi một giây diệp hoài diễm đều có thể cảm giác được chính mình đối văn giai mục không muốn xa rời ở gia tăng hôm nay đương văn giai một sợ hãi mà nói ra chúng ta có phải hay không cần phải đi thời điểm diệp hoài diễm rốt cuộc bông ra mẫu thân tay ta cho các ngươi đến một nhà khách sạn các ngươi trước ở một đêm ngày mai buổi sáng ta lại đưa các ngươi đi công trường ta hỏi thăm qua, chương trang chủ yếu vật liệu thép cung ứng thương chính là sh thẩm vân hạo một bên lái xe một bên nói đương kiến trúc công thực khổ các ngươi có thể được không ngồi ở ghế điều khiển phụ thẩm tinh lãng không quá yên tâm mà hỏi ta có thể ta không sợ chịu khổ văn giai mục dơ lên tay nói phát biểu kiện người ta đã làm hacker đi tra xét trước mắt còn không có tin tức cái này hacker không được ta lại đổi một cái mặt khác ương chi xảo chuyên án điều tra tổ những người đó ta cũng ở cha ta phát hiện cái kia điều tra tổ trưởng kinh tế trạng hướng rất có vấn đề hắn gần nhất bao dưỡng một cái tình phụ cấp cái kia tình phụ mua biệt thự cao cấp cùng siêu xe tiêu tiền như nước chảy đưa đi kiểm tra đo lường vật liệu thép không có phát hiện vấn đề bị mua được người khẳng định không chỉ tổ trưởng Còn có thu thập hàng mẫu nhân viên công tác, thậm chí kiểm tra đo lường hàng mẫu nhân viên công tác. Diệp Hoài Diễm phân tích nói. Danh tác ga muốn thật là SH bên kia xảy ra vấn đề, bọn họ có thể mua được toàn bộ điều tra tổ, ta làm một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Liên tính chúng ta bắt được chứng cứ, muốn đem này đó chứng cứ đệ đi lên cũng thực khó khăn. Ta chỉ sợ không có người dám tiếp cái này phỏng tay khoai lang. Thẩm Vân Hạo lo lắng sốt ruột mà thở dài một hơi. Cho nên chúng ta muốn mượn truyền thông lực lượng trực tiếp đem vấn đề thọc ra tới. Lần này chúng ta đi trương trang công trường nằm vùng, một khi phát hiện vấn đề vật liệu thép liền sẽ lập tức thông chi phóng viên. Diệp Hoài Diễm Trầm ngâm nói: Giống chúng ta như vậy đại công trình, SH đều dám bán thấp kém vật liệu thép. Giống trương trang như vậy an trí khu, bọn họ buôn bán vật liệu thép chỉ biết càng thấp kém. Nghe nói trương trang công trường người phụ trách gần nhất mua một chiếc bèn nhị. Hai từ này bút mua bán thu lợi không nhỏ. Trương trang bên kia chính là 10 vạn người đều có thể an trí xuống dưới đại công trường xảy ra vấn đề hại chết người cũng không phải là một cái hai cái thẩm tinh lãng tấm tắc càng thán những người này thật là to gan lớn mật lợi dụng hơn tâm a xử lý bọn họ liền xong rồi vẫn luôn trầm mặc văn giai một đống nhiên nói một câu tản nhẫn lời nói nàng bên này vừa dứt lời sắc mặt ngưng trọng diệp hoài diễm liền thấp thấp mà cười còn nhẹ nhàng mà xoa xoa nàng đầu ân nghe một mục diệp hoài diễm mãn mang sùng lịch mà nói văn giai Mục mặt đỏ sau đó liền cũng nhẹ nhàng mà cười rộ lên đem diệp tiên sinh đưa vào phòng lúc sau văn giai một đổi thẩm vân hạo cùng thẩm tinh lãng hai anh em hạ đến khách sạn đại đường thẩm tiểu thư ta có thể thỉnh ngươi giúp ta một cái vội sao thẩm vân hạo đi ngầm ga ra lấy xe văn giai Mục ngượng ngùng mà mở miệng gấp cái gì thẩm tinh lãng nhìn về phía nàng ta tưởng cấp diệp phồn báo thủ ngươi có thể giúp ta sao văn giai Mục chỉ dùng một câu liền khơi dậy thẩm tinh lãng lòng hiếu kỳ Nàng chẳng hề để ý biểu tình động lại một cái trước mắt, sau đó ánh mắt liền sắc bén lên. Văn giai buộc đem Diệp Phồn bị tiền tâm nhụy xảo trá làm tiền sự nói một lần, lại kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật chính mình báo thủ kế hoạch. Thẩm Tinh Lãng đôi mắt càng ngày càng ám trầm, cũng càng ngày càng sắc bén. Nàng là một cái rất cao ngạo người, nhưng nàng cao ngạo cùng Bối Lâm Na hoàn toàn không giống nhau. Bối Lâm Na đối người là lãnh, Thẩm Tinh Lãng lại ngoài lạnh trong nóng, nàng trong xương cốt có một loại hiệp nghĩa tình kết. Vì thế không có nửa giây do dự liền đáp ứng rồi. Hôm nay buổi tối 7 giờ rưỡi ta tới đón ngươi. Không đem cái kia tiểu tiện nhân trình chết, ta không họ thẩm. Thẩm Vân Hạo xe xử đến khách sạn cửa, thẩm tinh lãng bước đi qua đi, cũng không quay đầu lại mà xua xua tay. Văn dai một nhìn nàng bóng dáng, trong lòng nảy lên vô tận cảm kích. Trợ giúp quá người của ngươi, luôn là sẽ tại hạ một cái khó khăn buông xuống thời điểm lại lần nữa vươn viên thủ, những lời này quả nhiên là đúng. cảm ơn trên thế giới này sở hữu thiện lương người thẳng đến thẩm vân hạo xe chạy trốn không ảnh nhi văn giai mục mới trở lại phòng như thế nào đi lâu như vậy diệp hoài diếm nắm lấy tay nàng trong lòng áp lực rất nhiều bất an đương nữ hài biến mất ở hắn bên người khi hắn phát hiện chính mình sẽ khủng hoảng ta đưa đưa thẩm tiên sinh cùng thẩm tiểu thư văn giai mục nửa ngồi xổm diệp tiên sinh trước mặt ôn nhu nói không cần kêu thẩm vân hạo tiên sinh kêu hắn thẩm tổng diệp hoài diễm không thể hiểu được mà sửa đúng hảo ta đưa đưa thẩm tổng hòa thẩm tiểu thư văn giai mục ngoan ngoãn sửa lại xưng hô cười thành trăng non đôi mắt thập phần đáng yêu trong lòng khủng hoảng toàn bộ biến mất diệp hoài diễm xoa xoa nữ hài ửng đỏ đôi mắt trong mắt thập lên nu tình ta chờ lát nữa còn muốn ra một chuyên môn đã nửa tháng ta từ chức thủ tục còn không có làm hoàng Chí nghị khai trừ rồi ta hắn phải cho ta bồi thường bắt được tiền ta liền trở về văn giai mục đứng lên đi lấy túi sách Khủng hoảng cảm lại lần nữa đánh nút lại, lại bị mạnh mẽ áp chế đi xuống. Diệp Hoài Diễm hoạt động xe lăn đi đến cạnh cửa, nhìn theo chính mình nữ hài biến mất ở hành lang cuối. Ta có thể chiếu cố hảo nàng sao? Biến thành tàn tật ta, có thể mang cho nàng hạnh phúc sao? Cũng hoặc là đến cuối cùng, ta sẽ biến thành nàng liên lụy. Bình tĩnh tâm hồ luôn là ở này đó vấn đề xuất hiện thời điểm, quần quận khởi thật lâu khó có thể bình phục xong lớn. Bệnh tâm thần tới. Mới vừa đi tiến văn phòng. Văn Giai Mộc liền nghe thấy được một câu mãn mang ác ý nói. Nàng không biết là ai nói ra những lời này, lại không khó phát hiện rất nhiều người trong mắt đều cất giấu khinh thường cùng chào phúng. Bất quá này đó đều cùng nàng không quan hệ. Nàng sờ sờ trên cổ tay lưu ly châu, lại sờ sờ túi sách tam vạn khối bồi thường kim, trong lòng bình tĩnh đến giống như cục diện đáng buồn. Nàng đi đến chính mình công vị, chậm gì gì mà thu thập đồ vật. Một chương danh thiếp bị một cây thon dài đầu ngón tay đẩy đến nàng gáy mắt, mặt trên viết một hàng tự. tinh thần khoa y sư mã bằng trình số điện thoại 139. trăm ít ta cảm thấy ngươi yêu cầu cái này đoạn ngắn nghiêng đầu cười tủm tỉm mà nói ở tính cách đại biến văn giai mục trong tay ăn như vậy nhiều lần buồn mệt nàng rốt cuộc thắng đã trở lại liêu tỷ cách không hướng nàng dựng lên một cái ngón tay cái văn giai mục nhàn nhạt mà liếc đoạn ngắn liếc mắt một cái vẫn chưa phản bác một chữ nửa câu chỉ là cầm lấy bình giữ ấm đi đến máy in bên cạnh nàng ta rút máy in sắc ngoài lấy ra hộp mực đem đen như mực mực nước đảo tiến cái ly hơi chút lắc lư vài cái làm bên trong thủy cùng mực nước đầy đủ dung hợp không có người biết nàng đang làm cái gì mọi người đều cảm thấy nàng là thật sự điên rồi điên rồi cũng túng, cũng không dám dội ta đoạn ngắn vui sướng khi người gặp họa mà nói nàng không có đẻ thấp tâm lượng vì thế tất cả mọi người nghe thấy được bị như vậy khiêu khích văn giai một cũng không có khởi sướng phản kích mà là trở lại công vị đem bình giữ ấm đặt ở các bàn tiếp tục sửa sang lại đổ vật. Nàng động tác rất chậm, như là ở cố ý kéo dài thời gian, một cái bàn nàng lao hai lần, ba lần, bốn biến, còn ở sát. Đương đoạn ngắn mở miệng ra, chuẩn bị nói cho nàng liền tính đem cái bàn lao một tầng ra, nàng hôm nay cũng cần thiết chạy lấy người khi, bối lâm na từ bên ngoài vào. Nàng dương giọng nói, phan công, này trương bản vẽ yêu cầu sửa chữa, ngươi tới nhìn một cái. Vui đầu sát cái bàn văn giai một lập tức vứt bỏ rẻ lao, bưng ly nước đi qua đi, giơ tay lên liền đem đen như mực mực nước bát bối lâm na đời người. Hào xào bất xảo, bối lâm na hôm nay xuyên một bộ màu trắng tây trang. Tảng lớn bạch nhiễm tảng lớn hắc, ngay cả tóc cùng gương mặt cũng không thể may mắn thoát nạn, tiêu cảnh tượng chỉ có thể dùng cực kỳ bi thảm bốn chữ tới hình dung. Trong văn phòng vang lên một tảng lớn hút không khí thanh, sau đó chính là chết giống nhau yên tĩnh. Ai cũng không dự đoán được văn giai mục sẽ như vậy làm. Văn giai mục, ngươi làm gì a Ngươi tin hay không ta báo nguy bắt ngươi? Bối lâm na ngốc lăng một giây đồng hồ. Sau đó liền phát ra tức muốn hộp máu gào giống. Ngươi làm bẩn phổ lợi thưởng, ta cũng làm nguyên nếm thử bị làm bẩn tư vị. A, không đúng, ngươi căn bản không xứng dùng làm bẩn cái này tử, ngươi vốn dĩ chính là một cái vết nhơ. Ta sớm muộn gì có một ngày muốn cho tất cả mọi người biết, ngươi trộm diệp tiên sinh thiết kế. Ngươi là cái ăn trộm. Văn giai mục vứt bỏ ly nước, thu thập đồ tốt cũng không cần, phi cũng tưởng mà chạy ra văn phòng. Nhìn xem nàng hấp tấp bóng dáng, lại nhìn xem trật vật bất ham bối tổng. Vừa rồi còn thập phần kiêu ngạo đoạn ngắn lúc này mặt mũi trắng bệnh. Văn Giai Mục là thật sự điên rồi, nhưng nàng không túng. Nàng không những không túng, còn so trước kia càng mới vừa. May mắn nàng mục tiêu là bối tổng, không phải ta. Đoạn ngắn ghé vào bàn làm việc thượng nghiêm mà sợ không thôi mà chụp đánh ngực. Văn Giai Mục chạy ra diệp thị điền sản tổng bộ đại lâu, đi vào người đến người đi trên đường. Đồng nhiên, nàng thấy chính mình phía trước xuất hiện một cái quen thuộc người, người nọ sử quả trượng, chậm chậm mà đi tới. Thấy có người ở chính mình phía trước hắn cũng không quay vào, ngược lại thẳng tắp mà đụng phải đi, vì thế người nọ liền chạy nhanh tránh ra, e sợ cho chạm vào hắn. Người này không phải phía trước ở xe điện ngầm chạm gặp được đoạt tòa lão nhân, lại là cái nào. Văn dai một thẳng lăng lăng ánh mắt khiến cho lão nhân chú ý lão nhân không chút để ý mà liếc lại đây, sau đó biểu tình chính là cứng đờ. Ai nha, không tốt, là cái kia bị bệnh nan ý hề sát tinh. Cũng không cho người ta nhường đường lão nhân vội vàng lui qua một bên. đúng lúc này văn giai mục phía sau truyền đến một trận kêu to văn giai mục ngươi đứng lại đó cho ta ta hôm nay một hai phải đưa ngươi đi bệnh viện tâm thần không thể được bệnh tâm thần còn ở trên phố tán loạn ngươi mẹ nó đây là ở nguy hại công cộng an toàn nhưng làm ta cấp tóm được triệu bác đào đẩy ra người chung quanh vội vội vàng vàng đuổi theo trên mặt che kín hương phấn đỏ ửng. chỉ cần đem văn giai mục đưa vào bệnh viện tâm thần hắn liền có tuyệt bút tiền trà nước nhưng lấy văn giai mục tại chỗ đứng vài giây Kinh ngạc biểu tình chỉ ở dây lát gian liền biến thành hung ác. Nàng vỗ tay đoạt quá lao nhân quả trượng, xông lên đi đối với triệu bác đảo chính là một đốn điên cuồng phát ra. Cẩn thận, ta muốn đánh ngươi đầu. Nàng hảo ý mà nhắc nhở, đương triệu bác đảo cũng quýt ôm lấy đầu khi, nàng lại dùng quải trượng hung hăng đánh đối phương đầu gối, sau đó một cái câu chân đem người phóng đảo. Cẩn thận, ta muốn đánh ngươi chân. Nằm trên mặt đất triệu bác đảo vội vàng cuộn tròn hai chân, lại bị loạn côn đánh đến đầy đầu là bao. ta vốn dĩ đều mau đã quên ngươi này hào người là ngươi đưa tới cửa tới tìm đánh ta là bệnh tâm thần sao ta đánh ngươi cảnh sát thúc thúc cũng sẽ không đem ta thế nào ta còn phải cảm tạ ngươi giúp ta tuyên truyền đâu văn giai một một bên đánh một bên cười hì hì nói chuyện người chung quanh nguyên bản còn tưởng khuyên vài câu kéo một phen nghe xong lời này tất cả đều hoảng hoảng loạn loạn mà né tránh không nào ra mạng người vẫn là không cần qua đi xem náo nhiệt kẻ điên liền tính giết người cũng là không cần phụ pháp luật trách nhiệm a a a Đừng đánh. Văn giai mục ta sai rồi. Cầu ngươi buông tha ta đi. Triệu bác đảo một bên kêu rên một bên cảm thấy tình cảnh này hảo mẹ nó quen thuộc. Văn giai mục đánh mệt mỏi, lúc này mới đem quải trượng nhét trở lại lao nhân trong tay. Ngươi gần nhất có hay không đoạt châu ngồi? Nàng lao một phen hãn, ngữ khí hung ác hỏi. Không có không có, ta không đoạt châu ngồi. Ngươi đừng đánh ta. Lao nhân đem đầu riêu đến giống chống bỏi giống nhau. Nữ nhân này chẳng những bị bệnh nan y gì hết, vẫn là người điên. Mấy trọng bờ UFF một trồng thêm, nàng quả thực vô địch a Văn Giai mồ hung hăng chừng mắt nhìn lão nhân liếc mắt một cái, lại đạp triệu bác đào một chân, đêm này nửa tháng nghẹn khuất đều phát tiết ra tới, lúc này mới nên ngang mà đi rồi. Nàng buổi tối còn muốn giúp Diệp phồn báo thù đâu. chương 90 đệ 90 chương chương 90 chính nghĩa tuy muộn sẽ tới. Rời đi công ty lúc sau, Văn Giai một xem thời gian còn sớm, liền đi hương lâm tiểu khu. Triệu nhã văn cho vay mua trung cư liền ở cái này tiểu khu. không đúng, nay phong ở thật là nàng cho vay mua sao? đi câu lưu sở xem nàng lần đó, nàng nói nàng dùng tham ô công khoản ở bên ngoài mua một bộ trung cư. nay phong ở nơi phát ra có thể hay không cũng không chính đáng. từ thang máy đi ra văn giai một càng nghĩ càng kinh hãi, đụng vào trí năng khóa cửa đầu ngón tay đều bắt đầu phát run. nàng hợp với thua hai lần mới đem mật mã thua đối, vào cửa lúc sau liền một mông nằm liệt ngồi ở trên sofa. Mồ hôi lạnh sũng nước nàng xuống lưng, mang đến một cổ lạnh lẽo. Nàng trong đầu tất cả đều là nhã văn treo cổ ở trong phòng giam hình ảnh, còn có nhã văn cha mẹ khóc vượng ở linh đường thượng hình ảnh. Nàng tưởng chính mình trở lại quá khứ mang đến hiệu ứng bươm bướm dẫn tới nhã văn tao ngộ như vậy biến cố. Nhưng sự thật thật là như vậy sao? Có thể hay không nhã văn vấn đề vẫn luôn đều tồn tại, chẳng qua bị nàng làm dối trước tiên kiếp nổ. Văn giai một đứng lên, bắt đầu đánh giá này trang phục tu đến phi thường ấm áp trung cư. Sa hoa gia dụng đồ điện, sa hoa trang trí phẩm, sa hoa dày Xa hoa bao bao cùng quần áo, trong nhà nơi trốn đều lộ ra xa hoa lãng phí hơi thở, mà nhã văn lại nói cho nàng, này đó đều là a hóa. Văn dai một tay vẫn luôn đang run. Nàng kéo ra tủ quần áo lật xem bên trong quần áo, sau đó mới từ trong phòng ngủ đi ra, cầm lấy di động chuẩn bị cấp nhã văn gọi điện thoại. Nàng cảm thấy chính mình cần thiết hảo hảo cùng nàng nói nói chuyện. Đúng lúc này, triệu nhã văn đẩy cửa ra tiến vào huyền quan. Thấy lâu chưa xuất hiện bạn tốt, nàng kinh hỉ mà hô, một mục, mục, người rốt cuộc đã trở lại. Mấy ngày này ngươi đều ở bệnh viện chiếu cố Diệp Tổng. hắn thế nào? Hắn. Văn Giai Mục đang chuẩn bị đáp lời, rồi lại kịp thời đình chỉ câu chuyện. Nàng nghĩ tới, Nhã Văn cùng Hoàng Trí nghỉ ở bí mật kết giao. Mà chính mình cùng Diệp Tiên Sinh là đứng ở một bên. Nói cách khác, bọn họ bốn người hiện tại là hoàn toàn đối lập hai cái trận doanh. Cho nên nàng đã không thể lại giống như Di Vãng như vậy, nói cái gì đều đối Nhã Văn nói. Nghĩ đến đây, Văn Giai Mục hốc mắt đỏ hồng. Các loại phức tạp khôn kể cảm xúc đồng thời dũng đi lên, nặng trĩu mà đè ở trong lòng. Nhã văn, ngươi trong phòng này đó hàng xa xỉ đều là như thế nào tới? Ngươi nào có nhiều như vậy tiền? Văn giai một tiếng nói khàn khàn hỏi. Ta không phải theo như ngươi nói sao, này đó đều là trí nghị đưa. Triệu nhã văn cởi ra giày cao gót, tươi cười thập phần thỏa mãn, ai làm ta bạn trai đã có tiền, còn nguyện ý vì ta tiêu tiền đâu? Hắn là ngươi bạn trai. kia hắn như thế nào không ở bằng hữu trong giới công bố các ngươi quan hệ. Nhã văn, ngươi đừng bị hắn lửa, hắn không phải người tốt. Vì phong rút dây động rừng, văn dai một không dám nói đến quá thấu. Huống hồ nàng hiện tại đã không thể xác định, đương hoàng trí nghĩ muốn đối phó chính mình khi, nhã văn sẽ đứng ở nào một bên. Triệu nhã văn đắc ý biểu tình động lại một cái trước mắt, sau đó mới mạnh miệng mà nói, hai người ở bên nhau, vui vẻ là quan trọng nhất, ta không để bụng hắn phát không phát bằng hữu vọng. Hắn rất tốt với ta là được ngươi cho rằng hảo, liên gần chỉ là vật chất thượng thỏa mãn sao? Ở trong sinh hoạt, hắn có chiếu cố quá ngươi sao? Hắn mang ngươi xem qua điện ảnh sao? Cùng ngươi cùng nhau du lịch sao? Vui vẻ cùng ngươi chia sẻ, khổ sở tìm ngươi an ủi sao? Ngươi vui vẻ, hắn cũng có thể cảm nhận được này phân vui vẻ, ngươi khổ sở, hắn có thể cùng ngươi cùng nhau chia sẻ sao? Ngươi sinh bệnh, hắn có thể hay không đối với ngươi hỏi han ân cần? Văn giai mục thẳng lăng lăng mà nhìn bạn tốt hóa tinh xảo trang dung mặt. Sau đó nàng liền thấy, Nhã Văn mặt một chút một chút trở nên tái nhợt, con ngươi lóe sáng quăng cũng dần dần dập tắt. Cho nên đáp án là không có. Nay đó tình lữ chi gian bình thường nhất giao lưu, thế nhưng đều không có. Nhã Văn, hắn căn bản không yêu ngươi. Ngươi không cần bị hắn lợi dụng. Văn giai một gần từng chữ một mà nói, nếu Hoàng Trí nghị cùng SH tồn tại ích lợi truyền vận, như vậy có thể vì hắn che giấu chướng vụ vấn đề người cũng chỉ có Nhã Văn. Thượng một lần Nhã Văn là giúp Hoàng Chí Nghị gánh tội thay mới có thể bị trào đi vào đi. Nhưng nàng vì bảo hộ Hoàng Chí Nghị, cái gì cũng chưa đối cảnh sát công đạo. Nàng một người gánh hạ sở hữu tội danh, treo cổ ở trong phòng giam. Mà Hoàng trí Nghị cùng nàng kết giao, nay chân thật mục đích chính là vì ở sự việc đã bại lộ thời điểm tìm một cái người chịu tội thay đi. Những cái đó có vấn đề chứng ngục, hắn chạm vào cũng chưa chạm vào, tất cả đều là Nhã Văn giúp hắn xử lý. văn giai một nhìn quanh cái này nơi trốn tẫn hiện xa hoa lãng phí ra trong giây lát ý thức được nhã văn đã hoàn toàn rơi vào hoàng trí nghị bấy dập lúc này làm nàng bức ra đã không có khả năng phạm phải hành vi phạm tội là rửa không sạch nàng đích xác xác tham ố công khoản cho dù nàng là bị lợi dụng văn giai một cả người vô lực mà ngã ngồi ở trên sofa đầu giống bị búa tạ đánh đau đớn nhã văn ngươi có phải hay không ở giúp hoàng trí nghị làm giả chướng nàng rất tưởng đem cuối cùng ba chữ hỏi ra khẩu nhưng nàng biết Chính mình một khi hỏi, Nhã Văn liền nhất định sẽ nói cho Hoàng Chí Nghị. Bởi vì bọn họ đã là người cùng thuyền. Mà Hoàng Chí Nghị nhất định sẽ nghĩ cách diệt trừ chính mình. Hắn cùng cái kia sát thủ vẫn luôn vẫn duy trì liên hệ. Bi kịch đem lần nữa tái diễn. Văn dai một nắm chặt nắm tay không ngừng gõ chính mình đau nhức không thôi đầu. Bất chi bất giác đã rơi lệ đầy mặt. Nếu có thể, nàng thật sự rất tưởng gào khóc một hồi. Vì cái gì, vì cái gì nàng luôn là như vậy bất lực. nguyên bản cũng đâm chìm ở bi thương trung triệu nhã văn hoàng sợ vội vàng nhào lên đi đem bạn tốt ôm lấy lo lắng hỏi một một ngươi làm sao vậy ngươi như thế nào đống nhiên khóc nhã văn ngươi thanh tỉnh một chút hoàng Chí nghị căn bản không yêu ngươi ngươi rời đi hắn đi được không ngươi tử trước cùng ta cùng nhau đi văn giai một ôm chặt lấy bạn tốt khóc đến giống cái lạc đường hải tử nàng biết đây là một cái tuyệt lộ nàng như thế nào nhẫn tâm nhìn bạn tốt đi lên tuyệt lộ ta đã là tài vụ bộ bộ trưởng Ta không có khả năng từ trước. Một mục, ngươi không hiểu biết ta cùng trí nghị chi gian cảm tình. Hắn chuyện gì đều không dối gạt ta, hai chúng ta không có bí mật. Hắn phi thường yêu ta, hắn cũng căn bản không rời đi ta, điểm này ta có thể khẳng định. Triệu nhã văn cực kỳ chắc chắn mà nói nhỏ. Những cái đó tắt ánh sáng lại lại lần nữa hiện lên với nàng che kín nước mắt trong mắt. Trong nháy mắt kia thanh tỉnh, đổi lấy chính là càng sâu trầm mê. Văn dai một nằm sấp ở bạn tốt đầu vai run bần bật. Nàng biết Nhã Văn trong miệng không có bí mật chỉ chính là cái gì. Bọn họ cùng nhau phạm tội, đây là bọn họ bí mật. Cái gọi là không rời đi, là tưởng khống chế một cái tẩy tiền làm chứng thậm chí gánh tội thay công cụ mà thôi. Này đó tàn nhẫn chân tướng, Nhã Văn chẳng những nhìn không thấu, còn đem chúng nó trở thành hoàng trí nghị ái nàng chứng minh. Lâm vào tình yêu nữ nhân chính là ngu như vậy, vì hô hiếm nam nhân, các nàng cái gì đều nguyện ý làm. Văn Giai Một hoàn toàn có thể lý giải Nhã Văn, bởi vì nàng cũng là cái dạng này Vì Diệp tiên sinh, cho dù là vượt lửa qua sông, nàng cũng căng nguyện. Cho nên muốn cứu Nhã Văn nhất định phải làm nàng minh bạch, hoàng trí nghĩ đối nàng chỉ có lợi dụng, không có ái. Chính là đã bị chiều sâu tẩy não Nhã Văn lại như thế nào sẽ tin tưởng đâu. Văn giai một đau đầu dùng nước. Có thể nói, nàng đã đều nói, càng sâu nói, nàng cũng cũng không dám nói. Bất đắc dĩ dưới, nàng chỉ có thể cầm chính mình hành lý, lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi Nhã Văn ra. Nhã Văn đứng ở trên ban công hướng nàng phất tay. Mỹ lệ khuôn mặt chiếu giỏi ở Hoàng Hôn Trung, có vẻ như vậy bình yên xinh đẹp. Nàng lóe sáng đôi mắt hạnh phúc cùng thỏa mãn, thật sâu mà đau đớn Văn Giai một tâm. Văn Giai Mộc đỏ hốc mắt, lại vẫn là cường khởi động gương mặt tươi cười, hướng trên ban công bạn tốt phất tay cáo biệt. nha Văn, ta sẽ trở về cứu ngươi, ngươi chờ ta. Buổi tối 8 giờ, Văn Giai Mộc ngồi ở ven đường một chiếc SUV, truyền vào thai tắc một quả bờ Bluetooth thai nghe. Nàng nhìn về phía đường phố đối diện. Nơi đó đứng sừng sững một nhà trang hoàng thập phần xa hoa thẩm Mỹ Viện, nghe nói là hội viên chế, nhập hội phí thấp nhất đều phải giao nộp 18.888, mà nó lao bản chính là tiền tâm nhụy. Thẩm tinh lãng đã đi vào hiện tại đang ở làm sơ vì nàng cung cấp phục vụ kỹ sư đang có một đắp không một đắp mà cùng nàng nói chuyện, trong tối ngoài sáng hướng nàng đẩy mạnh tiêu thụ các loại Mỹ dung hộ ra sản phẩm. Thẩm tinh lãng thanh em nguyên bản mềm như bông lộ ra lười biếng, rồi lại tại hạ một dây biến thành hoảng sợ thét a ta mặt ta mặt thiêu cháy người ở ta trên mặt đổ cái quỷ gì đồ vật Này quá mức cao vút tiếng thét chói hai thiếu chút nữa không đem văn giai một màng thai chân phá không xem tứ chi động tác chỉ nghe thanh âm thẩm tinh lãng kỹ thuật diễn là có thể đánh năm viên tinh thẩm mỹ viện một mảnh binh hoang mã loạn thẩm tinh lãng tiêm thanh tê tê đem các ngươi lão bảng tê lên tới các ngươi cho ta trên mặt đổ cái gì các ngươi đây là tam vô sản phẩm đi bồi tiền lúc sau tiền tâm nhụy thanh âm xuất hiện ở bờ bluetooth hay nghe nàng ở trấn an thẩm tinh lãng lại im bặt không nhắc tới bồi tiền sự chỉ nói thẩm tinh lãng làn da quá mẫn cảm cái chắn đã bị hao tổn hiện tại nhu cầu cấp bách chữa trị mà bọn họ có thể cung cấp khư mẫn đợt trị liệu còn làm thẩm tinh lãng lại giao một vạt khối bọn họ bảo đảm ở hai chu trong vòng hoàn toàn chữa trị nàng làn da làm nàng trở nên so trước kia càng mỹ nay một bộ lời nói thuật mỗi một cái tiết điểm đều khẩn khấu giao tiền hai chữ đem khách nhân làn ra lộng học rồi tiền tâm nhụy chẳng những không hoảng loạn còn muốn mượn cơ hội này lại kiếm một bút vô luận chuyện tốt chuyện xấu ở tiền tâm nhụy xem ra đều tồn tại kiếm tiền kỳ ngộ mà nàng chỉ cần nắm chắc được cái này kỳ ngộ khó trách ở mắt phát hiện bạn trai quay chụp những cái đó video khi nàng đệ nhất cảm thụ không phải sợ hãi cùng phẫn nộ mà là xảo trá làm tiền nếu tham lam là một loại nguyên tội kia tiền tâm nhụy chính là nguyên tội bản thân văn giai một nghe nàng thao thao bất tuyệt làm thẩm tinh lãng thêm tiền nói nắm tay không khỏi nắm chặt, có bị mà đến thẩm tinh lãng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, thay quần áo của mình sau liền tông cửa xung ra, lại không đi xa, đỉnh một trường xương đỏ bất kha mặt, đứng ở bên đường cấp tương quan bộ môn đánh một cái cử báo điện thoại, nghe nói có thẩm mỹ viện tự mình bán tam vô sản phẩm, giám thị bộ môn thực mau liền đến, thẩm tinh lãng tìm tới phóng viên cũng vừa vặn đổi tới, cùng này đó nhân viên chính phủ đánh một tiếng tiếp đón, thấy phóng viên đều đã tìm tới cửa, còn mở ra phát sóng trực tiếp hình thức. giám thị bộ môn không dám chậm trễ trực tiếp xâm nhập thẩm mỹ viện kho hàng đối các loại sản phẩm tiến hành tinh tế mà kiểm tra văn giai mục đem mặt dán ở cửa sổ xe thượng hết sức chuyên chú mà nhìn thẩm mỹ viện trên thực tế nàng cái gì đều nhìn không thấy lại có thể thông qua thai nghe nghe thấy tiền tâm nhụy hoảng loạn bất kham thanh âm đồng chí ta này đó sản phẩm đều là chính quy con đường mua sắm ta có chất kiểm thư vị này khách hàng nàng là dị ứng tính làn da đối mỹ phẩm dưỡng da không chịu được cùng chúng ta sản phẩm chất lượng không quan hệ nha đồng chí đồng chí các ngươi xem các ngươi xem chất kiểm thư đều ở chỗ này một đạo trầm thấp thanh nghiêm nghiêm khắc quát hỏi đây là cái gì cái này là giảm béo dược cũng là chính quy xưởng sinh sản không đúng ngươi cái này giảm béo dược đựng tây bố khúc mình bảo vệ sức khỏe dược phẩm chung là nghiêm khắc cấm tăng thêm tây bố khúc mình không có xưởng sẽ sinh sản loại này giảm béo dược ngươi cái này dược rốt cuộc là nơi nào tới ta ta từ xưởng nơi đó mua Cái nào sưởng? Ta đã quên, ta đầu vóc khẩn trương liền cái gì đều đã quên. Tổ trưởng, nơi này còn có vài loại nơi phát ra không rõ dược, Mang về kiểm nghiệm thành phần. Đem khách nhân đều kêu đi, cửa hàng này chúng ta muốn lập tức niêm phong. Người kêu tiền tâm nhụy. Người là lão bản. Người sổ sách ở nơi nào? Người biết buôn bán Tây Bố Khúc Minh là tội phạm hình sự tội sao? Gọi điện thoại kêu cảnh sát, chúng ta muốn liên hợp chấp pháp. Bán cái giảm béo dược như thế nào liền tội phạm hình sự tội? Ai, các ngươi đừng bắt ta nha. Các ngươi làm gì? Mau thả ta ra. Hai nghe truyền đến tiền tâm nhụy chật vật bất kham thét trói thai, sau đó lại là một trận xin tha, nhưng là không có người để ý tới nàng. Khách nhân một người tiếp một người từ thẩm mỹ viện chạy ra, trên mặt mang theo hoảng sợ thần sắc. Lại có hai gã chấp pháp nhân viên đem tiền tâm nhụy vận đưa ra tới, nhét vào chấp pháp xe. Cuối cùng, gương mặt xương đỏ thẩm tinh lãng đi ra, hướng ngồi ở trong xe văn giai một so một cái thắng lợi thủ thế. Chương 91 đệ 91 chương. Chương 91 cuối cùng một cái khúc mắc. Thẩm Tinh Lãng kéo ra cửa xe ngồi vào hàng phía sau. Đi lạc, đi cục cảnh sát ghi lời khai. Nàng hướng tài xế sư phò nói. Xe chậm rãi thúc đẩy, đuổi kịp phía trước xe cảnh sát. Tiền Tâm nhụy mang còn tay ngồi ở chỗ kia mặt, trong lòng không biết sẽ như thế nào sợ hãi. Chạy nhanh trích. Văn giai một đem một chi kháng mẫn thuốc trích đưa qua đi. Thẩm Tinh Lãng vén lên làn váy, thuần thục mà chát ở trên đùi. nàng là cực dễ dị ứng thể chất tiến vào thẩm mỹ viện phía trước hướng trên mặt phun một chút ổn lúc sau liền sưng lên cũng may nàng trước đó ăn kháng dị ứng dược vật hiện tại lại đánh châm không dùng được mấy ngày là có thể khỏi hẳn ta vốn đang cho rằng cấp giám thị bộ môn gọi điện thoại phong nàng thẩm mỹ viện cũng liền xong rồi không nghĩ tới thế nhưng sẽ tra ra một cọc đại án tử ta cái kia phóng viên bằng hưu nói tiền tâm nhụy bán cái loại này giảm béo dược là hàng cấm ăn nhiều sẽ ăn người chết giám thị bộ môn người cha xét nàng chứng. Phát hiện nàng buôn bán lượng rất lớn, số tiền phạm tội có mấy trăm vạn, ít nói cũng muốn quan 3 năm đâu. Thẩm Tinh Lãng tò mò hỏi, ngươi như thế nào biết nàng cái kia thẩm mỹ viện khẳng định có vấn đề? Văn Giai Mộc nhìn về phía ngoài cửa sổ, hối ước nói, ta mụ mụ luôn là đối ta nói, một người ngàn vạn không thể đi đường ngang ngõ tắt, bởi vì đi đường ngang ngõ tắt quá nhẹ nhàng, sẽ biến thành một loại thói quen. Thói quen xảo trá làm tiền tiền tâm nhụy là không có khả năng thành thành thật thật công tác, thanh thản ổn định kiếm tiền. chỉ cần có thể kiếm trác lợi nhuận kết xù nàng chuyện gì đều nguyện ý làm khai thẩm mỹ viện lại là một loại quá dễ dàng cũng không chính quy con đường kiếm trác lợi nhuận kết xù ngành sản xuất bán tam vô sản phẩm vi phạm quy định động chỉnh hình giải phẫu vi phạm quy định bán thực phẩm chức năng từ từ này đó trái pháp luật sự trong nghề rất nhiều người đều ở làm nàng khẳng định cũng ở làm văn giai buộc quay đầu lại nhìn về phía thẩm tinh lãng nói nói đơn giản một chút nàng là cậu không đổi được căn phân thẩm tinh lãng phụt cười một tiếng Cảm thắn nói, mụ mụ ngươi nói đúng. Thói quen đi ai lộ người là rất khó cải tà quy chính. Diệp phồn thủ, chúng ta xem như giúp nàng báo đi. Đi cục cảnh sát, ta còn muốn cử báo nàng. Nàng di động khẳng định vẫn còn có dùng để làm tiền Diệp phồn video. Đây cũng là nàng phạm phải hành vi phạm tội, không thể bởi vì Diệp phồn đã chết khiến cho nàng chạy thoát. Văn giai một ngữ khí lạnh băng mà nói. Hơn một giờ lúc sau, ngồi ở phòng khách Văn giai một rốt cuộc chờ tới một người nữ cảnh. Chúng ta tra quá di động của nàng. Nữ cảnh nói bị một trận di động tiếng chuông đánh gãy. Văn Giai một túi đầu nhìn nhìn chính mình di động, đơn giản lựa chọn cự tiếp. Là diệp tiên sinh, hắn đã liên tục cho nàng đánh bảy tám cái điện thoại. Nói tốt 10 điểm chung trở về, hiện giờ mới 10 điểm 20 phân, hắn liền bắt đầu sốt ruột. Văn Giai một kiên lặng nói một tiếng thực xin lỗi, sau đó mới nhìn về phía nữ cảnh, chờ mong hỏi, tìm được chứng cứ sao? Tìm được rồi. Video, lịch sử trò chuyện. Chuyển khoản ký lục, đều ở chỗ này Chúng ta đã sửa sang lại thành sách ngươi mang về cấp người bị hại người nhà nhìn một cái đi Tuy rằng người bị hại đã chết Nhưng là chúng ta công kiểm pháp cơ quan Sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một người kẻ phạm tội Nữ cảnh nghiêm túc mà làm ra bảo đảm Văn dai một hốc mắt đỏ lên Thiếu chút nữa rớt nước mắt Nàng vội vàng đứng lên Thật sâu không lưng, cảm ơn các người Ta thay thế diệp phồn cảm ơn các ngươi. Không cần cảm tạ, đây là chúng ta chức trách Nếu thượng tòa án nói Thiền tâm nhụy sẽ bị phán mấy năm. Văn Giai Mục lại hỏi. Nhiều tội cùng phạt nói ít nhất 5 năm khởi bước đi. Văn Giai Mục lau sạch nước mắt, lại lần nữa nói lời cảm tạ. 5 năm, nghe đi lên tựa hồ không ít, chính là diệp phôn ngay cả mạng sống cũng không còn. Này bút trướng lại nên như thế nào tính đâu. Nếu chính mình trở về thời gian có thể lại sớm một chút. Văn Giai Mục sờ sờ trên cổ tay lưu ly châu, không có lại tưởng đi xuống. Mẫu thân tặng cho nàng, đã là như thế quý giá một phần lễ vật. Hồi khách sạn trên đường, Diệp Tiên Sinh vẫn như cũ ở liên tục không ngừng mà gọi điện thoại, tâm tình phức tạp văn giai một đều không có tiếp, chỉ đã phát một cái tin tức, nói chính mình lập tức quay lại. Ở trong điện thoại, nàng không biết hẳn là như thế nào mở miệng giảng thuật loại sự tình này. Xoát khai cửa phòng phía trước, nàng nhìn nhìn trong tay thật dày một sấp chứng cứ phạm tội, tâm tình càng thêm do dự. Nàng không biết Diệp Tiên Sinh có thể hay không tiếp thu này hết thảy. Nhưng mà đẩy ra cửa phòng lúc sau, nàng đầu góc lại lâm vào chỗ trống. trong phòng không khai một chiếc đèn chỉ có ngoài cửa sổ nghe hồng bắn vào đen tối sáng rọi chiếu sáng một cái rất nhỏ góc diệp tiên sinh liền ngồi ở cái này trong một góc một bàn tay phủng một cái còn ở quay số điện thoại di động một cái tay khắc kẹp một chi đã bật lửa chính phát ra một mả tường đỏ vầng sáng thuốc lá nồng đậm yên vị ập vào trước mặt giống sền sệt chất lỏng rót vào miệng mũi. như vậy cao độ dày có thể muốn gặp là nhiều ít chi thuốc lá che giả mang mọc sở tạo thành diệp tiên sinh ngồi ở đen nhánh đặc sệ sương khói rũ mắt nhìn di động mà trong nhà duy nhất nguồn sáng chính là trên màn hình di động hiện ra văn giai mục ba chữ màn hình góc trên bên phải thời gian đã gần kể gần mười giờ hắn hy vọng người vãn về một giờ tại đây một giờ khủng hoảng chờ mong tuyệt vọng này ba loại cực đoan cảm xúc luân phiên xâm nhập hắn tâm điện thoại bị cự tiếp thời điểm kia đã lâu phảng phất tồn tại không có một chút ý nghĩa áp lực cảm cùng lỗi chống cảm lại một lần dẫn phát rồi hắn chứng bệnh hắn cho rằng chính mình đã khỏi hẳn Chính là cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, nguyên lai loại này khỏi hẳn chỉ phát sinh với Văn Giai Mục làm bạn tại bên người thời điểm. Người này một khi rời đi, Diệp Hoài Diễm liền sẽ rách nát. Văn Giai Mục ho khan một tiếng, sau đó vội vội vàng vàng mở ra đèn điện. Nghe thấy nữ hải ho khan thanh, Diệp Hoài Diễm cũng vội vội vàng vàng sử diệt trong tay đầu màu thuốc lá. Người đã trở lại. Hắn tiếng nói khàn khàn mà nói. Kỳ thật hắn càng muốn hỏi ngươi đi đâu vậy? Ngươi vì cái gì như vậy vãn mới trở về. Ngươi có phải hay không hối hận mang lên ta cái này trói buộc? Ngươi có phải hay không một ngày nào đó sẽ rời đi? Mỗi một vấn đề đều sẽ cảng vì kịch liệt mà quặn đau hắn tâm, làm hắn bàng hoàng không nơi nương tựa, làm hắn mê mang bất lực. Chính là hắn không dám biểu hiện ra loại này bàng hoàng cung bất lực, bởi vì hắn không nghĩ làm văn giai một cảm thấy chính mình là một cái quá mức yếu đất người. Ngươi có đói bụng không? Ta cho ngươi điểm một phần cơm hộ. Diệp Hoài Diễm ôn nhu mà dò hỏi. Hắn tàng nổi lên sở hữu lo âu bất an cùng yếu ớt mẫn cảm, dụng tâm chiếu cố chính mình nữ hải. Điểm một phần cơm hộ, đây là hắn hiện tại duy nhất có thể vì nàng làm. Nếu hai chân không có tàn tật, hắn càng muốn đi ra ngoài, xuyên qua cả tòa thành thị, đem nàng thích đồ vật đều mua trở về. Nghĩ đến đây, hắn xoa xoa chính mình không có nửa điểm chi rắc chân, trong lòng ngập lên khôn kể đau đớn cùng chua sót. Văn giai một lắc đầu, ta không đói bụng. Di động còn ở chấn động, là diệp tiên sinh đánh tới điện thoại. phía trước cử tiếp như vậy nhiều lần là bởi vì nàng ở cùng cảnh sát nói chuyện nói xong lúc sau tâm tình phức tạp yêu cầu lắng động lại một chút hiện tại nàng đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị tâm lý tuy rằng diệp tiên sinh đã ở trước mặt nàng vẫn là tiếp nổi lên cái này điện thoại đã là đối thoại ông nói cũng là giáp mặt đối diệp tiên sinh nói ta đã trở về diệp hoài diễm lỗ trống hâm hực nôn nóng bất an tuyệt vọng sợ hai tâm đều bởi vì cái này giáp mặt tiếp nghe điện thoại mà an bình hắn du mắt nhìn di động nghe thấy mịt rổ phồn truyền đến nho nhỏ một tiếng ta đã trở về chuế mãn chua xót đôi mắt bất chi bất giác tràn ra một tia rõ ràng ý cười vì cái gì văn giai mục luôn là có thể ở hắn nhất thống khổ thậm chí là thiếu chút nữa rơi vào vực sâu thời điểm đúng lúc mà xuất hiện cung cấp ra nàng vụng về rồi lại đáng yêu an ủi rách nát diệp hoài diễm giống như lại trở nên hoàn chỉnh vì thế hắn thở dài một tiếng thỏa mãn mà nói đã trở lại liền hảo văn giai mục biểu tình lại dần dần trở nên nghiêm túc đi đến hắn đối diện ngồi xuống cấp ra một số tư liệu, ta cùng thẩm tiểu thư đi tiền tâm nhụy thẩm mỹ viện làm mỹ dung. đắp lên mặt nạ lúc sau, thẩm tiểu thư mặt sưng phù, nàng thực tức giận, cảm thấy là tiền tâm nhụy cho nàng dùng tam vô sản phẩm, liền đánh cử báo điện thoại. chấp pháp bộ môn tới kiểm tra thời điểm phát hiện tiền tâm nhụy ở bán vi phạm lệnh cấm dược phẩm, liền đem nàng trộm tới cục cảnh sát. chúng ta là người bị hại, cũng đi theo làm cầu cung. cảnh sát tra xét tiền tâm nhụy di động, phát hiện cái này. ngươi nhìn một cái đi. Sau khi xem xong chúng ta lại đến thương lượng khởi xướng tố tụng sự. Nghe xong Văn Giai Mục giải thích, Diệp Hoài Diễm lo lắng mà nhìn nhìn nàng mặt, ngược lại xem nhẹ kia sắp tư liệu. Ta không có việc gì, ta ra giày thịt béo bất quá mẫn. Văn Giai Mục vội vàng phủng khuôn mặt, để sát vào cho hắn xem. Diệp Hoài Diễm thấp giọng cười, sau đó mới bắt đầu lật xem tư liệu. thực mau, trên mặt hắn tươi cười liền biến mất, khó có thể miêu tả thống khổ thần sắc ở hắn đen nhánh đôi mắt cuồn cuộn cho nên đây mới là diệp phồn luôn là tự sát nguyên nhân văn giai mục thật cẩn thận mà nói không cần đem trách nhiệm ôm đến trên đầu mình không cần cảm thấy là ngươi không có bảo vệ tốt nàng tiền tâm nhụy xuất hiện là bất luận kẻ nào đều đoán trước không đến là ngươi xấu lựa chọn diệp phồn không phải ngươi hại diệp phồn ngươi đừng miên man suy nghĩ hảo sao sớm đã đoán trước đến này phần tư liệu sẽ đối diệp tiên sinh tạo thành như thế nào thật lớn đánh sâu vào văn giai mục lập tức nửa quỳ đi xuống ôm lấy diệp tiên sinh eo Vì thế nàng cảm nhận được Diệp tiên sinh run rẩy, Hắn ở phẫn nộ, cũng ở tự trách, chôn sâu tại nội tâm chịu tội cảm sẽ giống núi lửa giống nhau phun trào ra tới. Nàng minh bạch đó là một loại cảm giác như thế nào. Diệp phun trên người phát sinh hết thể bị kịch, ở hắn xem ra đều là bởi vì hắn dựng lên. Hắn là đầu sỏ gây tội, hắn sẽ hận không thể giết chính mình. Không cần nghĩ như vậy a Diệp tiên sinh. Ngươi biết không, vì làm tiền tâm nhụy rời đi Diệp ra, không hề đem ngươi coi như mục tiêu kế tiếp. Diệp phồn thọc nàng một đao ngươi thấy lịch sử trò chuyện sao nàng lần đầu phản kháng cái này ác ma là bởi vì ngươi vì làm tiền tâm nhụy rời xa ngươi Diệp phồn không hề chịu đựng đối phương cha tấn cùng áp bức lựa chọn phấn khởi phản kích bởi vì ngươi nàng học xong dũng cảm nàng đam mê cánh trang phi hành nàng vốn di chính là một cái phi thường dũng cảm người nếu lại cho nàng một chút thời gian nàng nhất định có thể hoàn toàn thoát khỏi tiền tâm nhụy không chế văn một ngẩng đầu lên Dùng nước mắt ướt đôi mắt gắt gao nhìn Diệp tiên sinh, nước nở nói, ương chi xào sụp xuống không phải ngươi tạo thành, Diệp phồn chết cũng là một cái ngoài ý muốn. Trách nhiệm không ở trên người của ngươi A Diệp tiên sinh. Nếu lại cấp Diệp phồn một chút thời gian, nàng sẽ lựa chọn tự cứu, nàng nhất định có thể đi ra quá khứ bóng ma, một lần nữa tìm được tồn tại hy vọng. Đến lúc đó nàng sẽ đối với ngươi nói, ca ca, chúng ta hai anh em chỉ cần có một người có thể chạy ra vụ tai nạn xe cộ kia, ta chính là Cao Hứng. Nhưng là ngươi nhìn xem hiện tại, hai chúng ta đều chạy ra tới. Chúng ta đều không có việc gì. Kaka ca, có lẽ ta từng hận quá ngươi, nhưng ta vẫn luôn cũng không có đỉnh chỉ ái ngươi. Văn dai một thả chấm ngữ tốc, gàn từng chữ một mà kể rõ. Đây là Diệp phồn nguyên lời nói. Nàng trách cứ quá Diệp tiên sinh, nhưng nàng không có một khắc đỉnh chỉ quá ái Diệp tiên sinh. Bọn họ có được vô pháp chặt đứt huyết mạch liên hệ, mà bất luận cái gì thù hận đều sẽ bị loại này huyết mạch tách ra. Diệp Hoài Diễm Du mắt nhìn Văn Giai mục nước mắt ướt mặt, trước mắt hiện lên lại là mội mội đồng dạng dính đầy nước mắt mặt. Đương Văn Giai mục nói ra cuối cùng những lời này khi, hắn phảng phất nghe thấy mội mội thanh âm cũng trồng lên ở Văn Giai mục trong thanh âm. Quen thuộc cảm giác lại tới nữa, đồng dạng cảnh tượng, đồng dạng lời nói, hắn phảng phất gặp qua, cũng nghe quá. Hắn đột nhiên tin tưởng, nếu mội muội còn sống, nếu lại cho nàng một chút thời gian, nàng là thật sự sẽ nói như vậy, cũng làm như vậy. Nàng sẽ tha thứ hắn. cũng sẽ giống vãng tích như vậy yêu hắn chôn ở đáy lòng chỗ sâu nhất một cái miệng vết thương bị văn giai mộc vạch trần không đợi máu chảy thành sông đau không thể ắt rồi lại bị nàng lặng lẽ khép lại đủ để giết chết diệp hoài diễm chịu tội cảm mới vừa trồi lên trong lòng đã bị văn giai mộc ôm cùng an ủi đánh tan diệp hoài diễm ôm chặt trong lòng ngực nữ hải gục đầu xuống thật sâu hôn lên nàng cái này sung nước nước mắt hôn đủ để vớt phẳng hắn sở hữu đau sót, làm rách nát trở nên hoàn chỉnh chương chín mươi hai đệ chín chương chương chín hôn nhân hạnh phúc thẩm vân hạo khai một chiếc không trước mắt xe đem văn giai một cùng diệp hoài diễm đưa đi chương trang vườn công nghệ dựng lên lúc sau nguyên bản ở tại vườn công nghệ người liền đều đạt được số lượng không đợi an trí phòng mà này đó an trí phòng liền ở chương trang kia chính là một cái đủ để cất chứa 10 vạn dân cư khổng lồ sinh hoạt khu các ngươi diệp thị đi rồi cái gì cất cho vận mắt thấy đều mau phá sản cố tình lại toát ra tới một cái bối lâm na Nghe nói chính phủ đem vườn công nghệ cùng thiên thủy công viên hạng mục đều giao cho nàng tới làm, Diệp Thị vì lưu lại nàng, đều cho cái gì chỗ tốt. Thẩm Vân Hạo tò mò hỏi. Nàng là cái, ngồi ở hàng phía sau văn dai một thở phì phì mà mở miệng, nói còn chưa dứt lời đã bị Diệp Tiên Sinh nắm lấy thủ đoạn, chẳng còn lại nói. Ta cũng không biết công ty cho cái gì chỗ tốt, ngươi biết đến, ta hiện tại căn bản tiếp xúc không đến công ty sự vụ. Đúng rồi, ngươi cũng không cần đối bất luận kẻ nào nói ta đi nơi nào. Diệp hoài diễm tâm bình khí hòa mà nói. Tuy rằng bị cướp đi rất nhiều đồ vật, nhưng hắn được đến càng quý giá, thật sự là không cần phải thời thời khắc khắc ham ở đoán hận cảm xúc. Hảo, ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Cái này là tay cầm máy đo quang phổ, các ngươi dùng thời điểm cẩn thận một chút, đừng làm người khác phát hiện. Thẩm vân Hạo đưa qua một cái dụng cụ. Chỉ cần đem máy đo quang phổ đối với kim loại chiếu một chút là có thể được đến cụ thể số liệu. Có nó là có thể càng mau lẹ mà tìm ra vấn đề vật liệu thép. văn giai một vội vàng đem thứ này tàng tiến căng phòng ra rắn trong túi Ngồi ở ghế điều khiển phụ thẩm tinh lãng quay đầu lại nhìn xem hai người phụt một tiếng cười các ngươi thật sự rất giống một đôi từ nông thôn đến phu thê văn giai một mặt đỏ đôi mắt lại lượng lượng nàng thích nghe người khác nói chính mình cùng diệp tiên sinh giống phu thê diệp hoài diễm cười nhẹ một tiếng càng khẩn mà cầm nữ hài thủ đoạn bọn họ ăn mặc giá rẻ áo thun cùng quần jean gương mặt xám xịt đôi mắt cũng thực cảm đạm tóc không xử lý có chút loạn Sớm đến người càng hiện suy sút, gây yếu thân thể cùng thẳng không dậy nổi eo, phảng phất khiêng vô pháp thừa nhận sinh hoạt gánh nặng. Xe lăn cũng đổi thành gì sắt hàng xì cổ tản, đẩy lên răng rắc vang, đệm thuộc ra còn phá mấy cái động. Hai người hướng công trường cửa vừa đứng, không cần người khác đề ra nghi vấn là có thể ở bọn họ trên mặt thấy bốn chữ, cùng đường. Bọn họ kỹ thuật diễn khá tốt. Ngồi ở trong xe thẩm tinh lãng nhìn cách đó không xa hai người. Chủ yếu là cái này tạo hình tương đối đúng chỗ. hơn nữa bọn họ kia không phải kỹ thuật diễn là thật sự yêu đương ngươi liền cái này cũng chưa nhìn ra tới thẩm vân hạo mang lên kính râm đẻ thấp tâm lượng lý thành tới một cái gầy gầy cao cao trung niên nam nhân đi ra trên dưới đánh giá hai người sau đó liền đem bọn họ lanh vào công trường thẩm vân hạo yên lòng đem xe khai đi rồi văn giai một cùng diệp hoài diễm tay cầm tay mà ngồi ở một cái dùng sắt lá dựng trong văn phòng một cái đĩnh bụng to hủ kịch nam nhân ngồi ở bọn họ đối diện híp mắt đôi mắt phóng xạ xuất tinh quang ngươi trước kia là làm gì đó hắn gắt gao nhìn chằm chằm diệp hoài diễm cho dù ăn mặc nhất giá rẻ quần áo lại mất đi hành tẩu năng lực ngồi ở xe lăn trung diệp hoài diễm như cũ tản ra lệnh người khó có thể bỏ qua tôn quý khí chất hắn quá mức tuấn mỹ diện mạo là tiểu tụy trang dung cùng quẫn bách hóa trang vô pháp che giấu hắn trước kia là tiểu học lão sư sau lại bị xe đụng phải liền thất nghiệp văn giai mục vội vàng giải thích một câu Người là gì của hắn Tụ kịch nam nhân nhìn về phía văn giai mục nhưng thật ra không có hiển lộ ra hoài nghi thần sắc văn giai mục này phúc trang điểm hoàn toàn chính là cái ở nông thôn thổ nữ ta là hắn tức phụ hắn là ta văn giai mục nuốt nuốt nước miếng mới nói hắn là ta tiên sinh luôn là diệp tiên sinh diệp tiên sinh mạc đều, nàng cho tới bây giờ mới phát hiện nguyên lai tiên sinh còn có như vậy một trọng ý tứ vừa mới dứt lời mặt nàng liền đỏ lỗ thai cũng năng diệp hoài diễm bỏ qua một bên đầu tàng khởi vô pháp tự khống chế lặng lẽ dơ lên khỏe miệng cho nên Hắn mới sẽ không cho phép Văn Giai Mục kêu thẩm vân hạo thẩm tiên sinh. Hai người không kết hôn đi. Tụ kịch nam nhân là nhân tinh, liếc mắt một cái liền xem thấu Văn Giai Mục lời nói dối. Văn Giai Mục lộ ra hoảng loạn thân sắc, Diệp Hoài Diễm lại trầm giọng nói, ta bị đâm gãy chân lúc sau, nàng ba mẹ liền muốn cho nàng từ hôn. Chúng ta là từ quê quán chạy ra tới. Chúng ta trời xa đất lạ, chỉ nghĩ tìm một chỗ tránh khẩu cơm ăn. Như vậy vừa nói, logic liền thông. Đương lão sư người. Trên người luôn có một chút phong độ trí thức, cũng không thích bà nương kêu chính mình lão công, muốn kêu tiên sinh. Hai người thời thời khắc khắc nắm tay, phảng phất sợ đối phương chạy, này còn không phải là Tư Buôn người tâm thái sao? Tụ kịch nam nhân lúc này mới hướng cao gầy nam nhân gật gật đầu, phân phó nói, được rồi, ngươi dẫn bọn hắn đi ký túc xá đi. Nói là ký túc xá, kỳ thật chính là một cái sắt lá phòng, hai mươi mấy mét vuông một phòng, mỗi cái phòng trụ bốn người, một bên phóng một trường, cao thấp giường. trung gian phóng một cái đầu gỗ cái bản bên cửa sổ lập một cái tủ quần áo chỗ ngoặc chỗ trang một cái đơn sơ phòng bếp nhỏ cùng một cái vê đốt cờ cao gầy nam nhân chỉ chỉ dựa bên trái giường nói các ngươi ngủ nơi này đi được rồi cảm ơn ngươi lý giám đốc văn giai một ngàn ân vạn tạm mà tiễn đi lý thành khi trở về trong phòng đã nhiều ra hai người cũng là một nam một nữ nữ dáng người phi thường chắc địch, làn da còn thực ngâm đen cười rộ lên bộ dáng phi thường sáng sảng. nam gầy gầy ăn mặc một kiện màu đỏ ngực Trên người sương sườn một cây một cây thấy được, làn da thực bạch, trên mặt không có gì tươi cười, có vẻ thập phần âm trầm. ngươi cái dạng này còn tới công trường làm công A. Sương sườn nam nhìn từ trên xuống dưới diệp tiên sinh, nói ra nói thực đả thương người. Văn giai một vội vàng đánh trả, ngươi cái dạng này cũng tới làm công A. nàng cố ý nhìn nhìn nam nhân trước ngực sương sườn, sau đó bị môi. Nam nhân nghẹn lời một lát, đang muốn dội vài câu, dáng người chắc nịch nữ nhân đã đem hắn kéo lại. Ta kêu ngô mai. Hắn kêu Tào Đại Vĩ, chúng ta là hai vợ chồng. Các ngươi đâu? Nàng cười hỏi. Ta kêu Mục Giai Văn, hắn kêu Diêm Hoài Nghiệp, chúng ta cũng là hai vợ chồng. Văn Giai Mục Từ ra rắn trong túi lấy ra đệm chăn vỏ chăn, bằng phẳng mà trải lên. Diệp Hoài Diêm tưởng giúp nàng, lại bị đẩy ra. Người ăn quả táo. Văn Giai Mục Từ tợ lặt tiếp trong túi lấy ra một cái rửa sạch sẽ quả táo. Diệp Hoài Diêm cầm cái này quả táo, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Tao đại Vĩ rốt cuộc tìm được rồi hồi rỗi cơ hội, bừng tỉnh đại ngộ nói, Nga, ngươi là tới ăn cơm mềm à. Ta nói đi, chúng ta công trường cũng không có ngành nghề làm ngươi cái này người bị liệt làm nha. Văn dai mục ném xuống khăn trải giường, thở phi phi mà nói, ta tiên sinh ta tới dưỡng, quan ngươi chuyện gì. Hắn ăn ta quả táo, lại không ăn nhà ngươi gạo. Diệp hoài diễm trên mặt vốn đã trồi lên một tia nan kham chi sắc, rồi lại ở nữ hài đáng yêu phản bắt chung biến thành một mặt hồng nhạc. Có đôi khi hắn sẽ cầm lòng không đậu mà tưởng, nếu sinh hoạt cho hắn chính là vô tận chắc trở cùng mưa gió, kia văn giai một chính là phúc ở trên người hắn một tầng áo giáp. Nàng lại như vậy kiên cố không phá vỡ nổi, vì thế hắn cũng đối cái này tràn ngập cực khổ thế giới sinh ra quyến luyến. Vô pháp giúp đỡ một chút vội ấy náy cùng vô thố, giờ phút này đều biến thành thản nhiên. Hắn cắn một ngụm quả táo, cười nhẹ nói, thử ngọn, ngươi cũng ăn một ngụm. Hắn đem quả táo đưa qua đi. Vừa rồi còn cau mày quét mắt Dương Nhan múa vướt văn giai mục lập tức liền lộ ra mềm mụ tươi cười, cắn một ngụm quả táo, vui dạo dược mà nói, thật sự hảo ngọt Ta liền nói cái này chủng loại tốt nhất ăn đi. Lần tới ta lại giúp ngươi mua A. Ân, Diệp Hoài Diễm Ôn Nhu đắp lại, sau đó liền ăn tĩnh mà ăn xong rồi trái cây. Tao đại vĩ trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, đảo cũng không nói cái gì. Vốn dĩ hắn cùng lão bà có thể độc bá một cái phòng, buổi tối muốn làm cái gì liền làm cái đó, hiện tại lại tới nữa hai người. Sinh hoạt khẳng định sẽ thực không có phương tiện. Đi, mua cái màn giường đi. Nô Mai nhưng thật ra nghĩ thoáng, trước khi đi thời điểm còn nói muốn giúp Văn Giai Mục cũng mang hai cái cái màn giường trở về. Giữa trưa thu thập thứ tốt, buổi chiều Văn Giai Mục liền phải đi làm công. Nô Mai cùng nàng giống nhau, cũng là dọn gạch, hai người phân ở một cái tổ. tao Đại Vĩ ngược lại không đi làm, ăn xong rồi cơm liền nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều, ngủ đến tam điểm nhiều chung mới lên. Lấy ra di động ở trên mạng cùng người khác đấu địa chủ. Diệp Hoài Diễm đem xe lăn đẩy đến cửa, lo lắng sốt ruột nhìn công trường phương hướng. Hiện giờ chính trực nắng gắt cuối thu tứ lược thời điểm, bên ngoài ánh mặt trời trói lọi ánh vàng rực rỡ, chiếu vào nơi nào nơi nào liền trắng bóng một mảnh, xem đến lâu rồi, đồng tử một mảnh đen nhanh đốn khối, đồng thời còn cùng với nghiêm trọng choáng vắng cảm. Gần chỉ là ngồi ở dâm mát địa phương liền như vậy khó chịu, nếu ở thái dương phía dưới dọn gạch, lại sẽ thế nào đâu Diệp Hoài Diễm năm chặt song quyền, áp lực nội tâm vô lực cùng thống khổ. Hắn quay đầu lại nhìn xem trầm mê với đấu địa chủ Tào Đại Vĩ, tiếng nói trầm thấp hỏi, ngươi không đi làm công sao? Lão bà của ta một người có thể dọn hai người gạch, ta có đi hay không làm công đều là giống nhau. Nói ra những lời này thời điểm, Tào Đại Vĩ biểu tình là đắc ý. Làm nửa ngày, chân chính ăn cơm mềm người kia là hắn. Diệp Hoài Diễm không hề nói cái gì. Nếu hắn hai chân còn có chi giác, hắn cũng sẽ làm một một nằm ở trong ký túc xá đấu địa chủ ở nôn nóng bất an chờ đợi chung thái dương bất chi bất giác lạc sơn diệp hoài diễm ở trên mạng mua một ít thịt đồ ăn không đến nửa giờ cơm hộp tiểu ca liền đưa tới sau đó hắn mở ra video ngắn trang web tìm tòi nấu nướng video dùng trong phòng bếp đồ dùng nhà bếp đơn giản làm một cái cà chua xào trứng một cái ớt cay xào thịt cùng một cái việc nhà đậu hủ ngồi xe lăn xào rau đích sắc không có phương tiện cũng may sắt là trong phòng không có khí than Dùng chính là bếp điện tử. Đem bếp điện tử đặt ở trên mặt đất cũng có thể thao tác. Tào đại vĩ dùng mới là ánh mắt nhìn Diệp Hoài Diễm vụng về hành động. Ngươi tức phụ không cho ngươi nấu cơm sao? Hắn hỏi. Nàng ở bên ngoài công tác như vậy vất vả, ta như thế nào nhẫn tâm làm nàng trở về còn đói bụng cho ta nấu cơm? Ta tuy rằng không thể đi đường, nhưng này đó thủ công nghiệp, ta có thể làm liền tận lực làm, trở về lúc sau nàng liền cái gì đều không cần làm. Diệp Hoài Diễm đem đồ ăn đoan đến trên bàn. Nghe thấy công trường thượng vang lên tan ca tiếng Trung, liền đánh một chậu nước gấm, ninh một cái ước khăn, đặt ở cửa ghế đầu thượng. Như vậy mục mục là có thể trước tiên lau khô trên người hãn. Hắn không biết chính là, văn giai mục đầu một ngày làm công, nhiệt đến thiếu chút nữa té xỉu, bị đốc công trước tiên thả lại tới. Nô Mai xăm nàng, đứng ở sắt lá ngoài phòng mặt. Diệp Hoài Diễm lời nói, văn giai mục đều nghe thấy được. Biết rõ bọn họ không phải thật sự phu thê, nhưng mà vào giờ này khắc này... nàng vẫn như cũ cảm giác được hôn nhân mang cho người hạnh phúc. chương 93 mươi ba đệ chín mươi chương, chương chín quý trọng trước mắt người. ở mặt trời chói chang nướng nướng tiếp theo tranh lại một chuyến mà qua lại dọn gạch, văn giai mục trước nay không ăn qua như vậy khổ. nàng cũng rốt có biết năm đó mâu thân ném xuống chính mình đi nơi khác làm công, đều đã từng lịch cái gì. nghe nói mâu thân đệ nhất công tác chính là dọn xi mang túi, mỗi ngày ấn kiện kế phí, dọn đến nhiều liền kiếm được nhiều, dọn đến thiếu liền kiếm được thiếu. mà khi đó. Bà ngoại mỗi ngày đều cho nàng đính sữa bò uống, còn vui dạo dực mà nói cho nàng mụ mụ ở bên ngoài kiếm tiền. Sữa bò uống tiến trong miệng là ngọt, nồng đậm mùi sữa thật lâu đều không tiêu tan. Chính là hiện giờ nghĩ đến, một loại đã lâu chua xót lại ập lên trong lòng cùng đầu lưỡi. Chỉ là qua lại dọn mười mấy tranh, văn giai mục liền mệnh đổ, mang nón bảo hộ ngồi ở một bên rớt nước mắt. Nàng khóc không phải bởi vì khổ, mà là bởi vì rốt cuộc lý giải mụ mụ khổ. Chính là hiện tại, loại này khổ, loại này mệt. Đều tiêu tán. Đương Ngụ mụ, mụ thu được nàng tiểu giấy khen, mụ mụ cũng không cảm thấy khổ mệt. Hiện giờ đương nàng nghe thấy Diệp tiên sinh nói, nàng cũng liền vui vẻ chịu đựng. Nguyên lai like đây là ai a, Chân chính ái là như thế này. Văn giai mục nắm lấy trên cổ tay lưu ly châu, hốc mắt tưởng đỏ mà thầm nghĩ. Nàng cho rằng chính mình thực yêu thực yêu Diệp tiên sinh, bằng không nàng như thế nào có thể vì Diệp tiên sinh vượt lửa qua sông, nghĩa vô phản cố. Chính là hiện tại, ở cái này nhất bình Phàm Thậm chí là bé nhỏ không đáng kể nháy mắt, nàng mới chân chính lý giải, ái là lẫn nhau rửa sát vào nhau, ái là hiểu nhau bên nhau. Nàng dùng tay háo lau khỏe mắt nước mắt cùng cái chắn hãn, hướng ngô mai vô thanh vô tức mà lắc lắc đầu. Cảm động chung ngô mai ngầm hiểu, cô ý khụ khụ mới vui vui vẻ vẻ mà hô, chúng ta đã trở lại. Đã trở lại. Diệp Hoài Diễm lập tức hoạt xe lăn đi tới cửa, đem chậu nước bưng lên tới, mau lau mồ hôi. Theo màu xanh lục phiến lá khăn tay đã không có. Thay thế chính là bình thường nhất màu trắng khăn lông Nhưng mà chúng nói ý nghĩa đối văn giai một tới nói đều là giống nhau Hảo mát mẹ a Nước ấm trà lau quá làn da thực mau liền cảm nhận được một mặt hơi nước bốc hơi lạnh leo Mặt sáng mày cho tinh bị lực tẫn văn giai một lập tức liền mãn huyết xuống lại Tới ăn cơm Diệp hoài diễm đem thủy đổ, đem khăn lông mắt khô treo ở trên giá Lại thịnh tới hai chén cơm Đồ ăn đã làm tốt, đều đặt ở trên bàn Bán tương nhìn có chút không xong cà chua xào trứng gà tất cả đều nát đậu hủ chiên đến có điểm tiêu văn giai mộp lại đều coi như nhìn không thấy giống nhau một bên ăn một bên cười ăn ngon thật diệp nàng kịp thời đình chỉ buột miệng thốt ra xưng hô khen nói tiên sinh ngươi lần đầu tiên nấu cơm liền ăn ngon như vậy ngươi thật lợi hại là ăn ngon thật vẫn là giả ăn ngon diệp hoài diễm trong lòng hiểu rõ có đồ ăn phóng nhiều đường có đồ ăn phóng nhiều muối có đồ ăn thịt cũng chưa xào thục chính hắn ăn đều như mày Nhưng Văn Giai Mộc lại từng ngụm từng ngụm man ướt, trong ánh mắt sáng long lanh mà chế đầy vui sướng. Nàng tứ chi ngôn ngữ nói cho Diệp Hoài Diễm, nàng không đang nói dối. Thật sự ăn ngon sao? Không thể ăn ngươi đừng ăn, chúng ta kêu cơm hộ. Diệp Hoài Diễm lặp lại xác nhận. Chỉ cần là ngươi làm, ta đều cảm thấy ăn ngon. Làm sao vậy, ngươi không tin sao? Văn Giai Mộc tựa hồ lý giải Diệp tiên sinh lo lắng, vì thế đứng lên, đi vào phòng bếp, tùy tiện giặt sạch hai cái cà chua, cắt thành phiến. bỏ vào nước sôi nấu một nấu lại thêm một chút hành thái trước sau 5 phút liền bưng lên bàn ngươi giúp ta làm thật nhiều đồ ăn ta cho ngươi nấu một đạo canh ngươi nếm thử được không uống văn giai một cấp diệp tiên sinh thịnh một chén cà chua canh sau đó dùng chờ mong ánh mắt nhìn đối phương diệp hoài diễm uống một ngụm không chút nghĩ ngợi liền gật đầu hà uống chính là ta không phóng muối nha văn giai mục dùng đôi tay phùng gương mặt cười khanh khách mà nhìn diệp tiên sinh nàng là cố ý diệp hoài diễm lại uống một ngụm vẫn là chắc chắn gật đầu, hà uống. Hắn nếm đến không phải chua ngọt hoặc hàm tiền, mà là bạn gái tâm ý chỉ cần này phân tâm ý ở, nhiều ít đạm canh cũng sẽ biến nồng đậm. Cho nên ngươi minh bạch trưa, ta là thật sự cảm thấy ngươi làm đồ ăn ăn ngon. Bởi vì nàng ăn đến cũng là một phần có thể so với món ăn chân quý tâm ý. Văn dai một vai vai đầu, hướng diệp tiên sinh lịch ngậm mà trước mắt. Diệp hoài diễm sửng sốt một giây, sau đó liền vui sướng mà cười. Sở hữu thấp thỏm cùng Hoài nghi. Tất cả đều vào giờ phút này biến thành bị thâm ai ấm áp cùng vui sướng. Cùng một mục sinh hoạt ở bên nhau, vô luận hắn như thế nào làm, nàng luôn là lý giải, duy trì, bao dung. Cho nên bất luận cái gì lo lắng đều là không cần thiết. Để ép trên vai vô hình gánh nặng phẳng phất nhẹ một ít, Diệp Hoài Diễm cũng rốt cuộc từ chính mình sở làm đệ nhất đốn thảm không nỡ nhìn đồ ăn phẩm ra hạnh phúc mỹ mãn tư vị. Hắn cười xoa xoa một mục đầu, thúc giục nói, Hảo, ta yên tâm, tiếp tục ăn cơm đi. văn giai mục vội vàng bưng lên chén ăn ngấu nghiến diệp hoài Diễm thấy nàng bị gạch ma phá ngón tay trong lòng lại khó chịu lên ngươi hôm nay có mệt hay không một chút cũng không mệt văn giai mục vội vàng lắc đầu diệp hoài diễm nhìn chằm chằm nàng vết thương chồng chất ngón tay tiếng nói hơi trầm xuống một mục, mục không cần gà ta mệt liên nói ra tới chúng ta cùng lắm thì không làm không ngã án cũng có thể vẫn luôn lưng beo có lẽ có lên án cũng không cái gọi là chỉ cần hắn nữ hải không hề gặp này đó không cần thiết tra tấn Văn Gai một buông chén, nhìn nhìn chính mình mọc đầy bọt nước đôi tay, gật đầu nói: Kỳ thật có điểm mệt, nhưng là trở về thấy ngươi, ta liền một chút cũng không mệt. Diệp Hoài Diễm lắc đầu, biểu tình thập phần âm trầm. Hắn biết ở dưới ánh nắng chói chang qua lại khuôn vác gạch là cái dạng gì cảm thụ. Một đại nam nhân đều yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể thói quen, huống chi là một cái nữ hài. Lại một lần, hắn sinh ra rời đi nơi này ý niệm. Chính là Văn Gai một một chút cũng không nghĩ rời đi. Nàng nắm lấy Diệp Tiên sinh tay. Hỏi ngược lại, tiên sinh, ngươi lần đầu tiên cho ta nấu cơm, ngươi cảm thấy vất vả sao? Ngồi ở trên xe lăn xào rau khẳng định thực không có phương tiện đi. Diệp Hoài Diễm lắc đầu, tưởng nói ra chính mình cảm thụ, văn dai một lại đi trước giúp ăn nói, chính là thấy ta ăn đến như vậy vui vẻ, ngươi liền một chút cũng không cảm thấy vất vả đi. Vô luận cỡ nào không có phương tiện, ngươi cũng có thể khắc phục đi. Có phải như vậy hay không? Diệp Hoài Diễm ngây ngẩn cả người, trong lòng gào thét quấn thượng một cổ nhiệt chiều. Hàn Phảng phất minh bạch mụ mụ muốn nói gì? Văn giai mụ phùng mặt, một bên hồi ức một bên lộ ra hạnh phúc tươi cười, "Ngươi biết mụ mụ ngươi vì cái gì yên tâm đem ngươi phó thác cho ta sao?" Bởi vì ta đối nàng nói, nếu chân chính người yêu thương ngươi làm bạn ở bên cạnh ngươi, như vậy lại nhiều khổ, người nọ cũng sẽ không cảm thấy khổ. Lại nhiều mệt, người nọ cũng sẽ không cảm thấy mệt. Chỉ cần ngươi hết thảy đều hảo, người nọ cũng sẽ cảm thấy hảo. Chỉ cần ngươi vui vẻ, người nọ cũng sẽ thực vui vẻ. Chân chính yêu nhau hai người ở bên nhau. Lại khổ lại mệt, bọn họ đều có thể khiêng qua đi Văn dai một hốc mắt đỏ Nước mắt cũng mông lung mà loại quang Chính là trên mặt nàng tươi cười lại càng sẵn lạ Tiên sinh, chúng ta hiện tại chính là như vậy a thấy ngươi hảo hảo Ta lại khổ cũng không cảm thấy khổ Lại mệt cũng không cảm thấy mệt Ngươi cùng ta cảm thụ là hoàn toàn giống nhau đi Diệp hoài diệm hốc mắt cũng đỏ Trong lòng nhiệt chiều thiếu chút nữa Hóa thành mánh liệt nước mắt Hắn minh bạch nàng muốn nói cái gì Nàng không có trắng ra mà nói Ta yêu ngươi Chính là nàng câu câu chữ chữ đều ở biểu đạt đồng dạng một câu, ta yêu ngươi, dùng hết toàn bộ sức lực, không oán không hối hận, không hề giữ lại mà ái ngươi. Như thế trầm trọng một phần ái, hắn muốn bắt cái gì đi hồi báo đâu. Hắn có thể chiếu cố hảo nàng sao? Hắn có thể cho nàng hạnh phúc sao? Diệp hoài diễm lâm vào sợ hãi bên trong. Chính là tràn đầy hạnh phúc rồi lại như vậy không dung người xem nhẹ. Tiên sinh, cùng ngươi ở bên nhau ta cảm thấy thực vui vẻ, ta một chút cũng không mệt. Ngươi cũng giống nhau đi. Văn Giai Mục kéo kéo Diệp Hoài Diệp ngón tay. Diệp Hoài Diệp tiếng nói khàn khàn mà đáp lại, ân ta cũng giống nhau. Tốt như vậy nữ hải thật là hắn có thể có được sao. Đã hai bàn tay trắng hắn, có thể cho nàng cái gì đâu. Sợ hãi cảm ở gia tăng, con đường phía trước cũng trở nên mê mang. Văn Giai Mục chưa nhận thấy được Diệp tiên sinh khác thường tâm tình, vỗ tay nhỏ sung sướng mà nói, ta đem vừa rồi kêu đoạn lời nói đối với ngươi mụ mụ nói ra lúc sau, mụ mụ ngươi liền đem ngươi giao cho ta. Nàng cũng biết ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi. Diệp Hoài Diễm xả ra một mặt miễn cưỡng tươi cười, dôi tay xoa xoa nữ hải ửng đỏ khuôn mặt. Đúng vậy, một mục, mục nhất định sẽ chiếu cố hảo hắn, chính là ai tới chiếu cố nàng đâu. Vận mệnh tặng cho hắn như thế hoàn mỹ người yêu, chính là người yêu có thể được đến cái gì đâu. Một cái vĩnh viễn đều đứng dậy không nổi trói buộc. Diệp Hoài Diễm nhẹ nhàng đụng chạm chính mình nữ hải, trong lòng lại phá khai rồi một cái như thế nào đều điền bất mãn động. Văn Gai một đem nóng bỏng gương mặt dán ở Diệp Tiên sinh lòng bàn tay, thỏa mãn mà cười. Đúng lúc này, trong phòng bếp truyền đến giao phay băm khai cái thất gỗ vang lớn. Tào Đại Vĩ, ngươi là người chết ta, ngươi không nhìn thấy ta mệt mỏi cả ngày, không có sức lực băm khai xương sườn sao? Ngươi liền không biết tới hỗ trợ. Nỗ Mai ác thanh ác khí mà hô. Tào Đại Vĩ xoay người xuống giường, đi đến phòng bếp biên, vô ngữ mà nhìn bị tức phụ băm thành hai nửa hậu cái thất gỗ. Ngươi con mẹ nó làm ra vẻ cái gì? ngươi cái này kêu không sức lực ngươi dứt khoát đem ta băm lợi hại nếu là giết người không phạm pháp ta thật muốn đem ngươi băm người khác lao công chân đều nằm liệt còn biết hỗ trợ làm việc nhi ngươi đâu ngươi cả ngày nằm ở trên giường chơi game ban cũng không thượng tiền cũng không tránh ta muốn ngươi có ích lợi gì nỗ mai đằng đằng sát khí mà nhìn cái này vô dụng phế vật tao đại vĩ nhìn nhìn văn giai một bọn họ hai vợ chồng cuối cùng là biết tức phụ vì cái gì bỗng nhiên phát hỏa mẹ nó những cái đó toan bẹp nói khẳng định đem nàng kích thích tới rồi tới tới tới ta làm ngươi nhìn xem ta có ích lợi gì hắn đem điện thoại âm lượng điều đến lớn nhất phóng nổi lên tiết tấu vui sướng vũ khúc sau đó dắt ngô mai tay ở hẹp hỏi trong phòng bếp nhảy lên triền triền miên miên nhào nhào dính dính vũ ta có thể bồi lão bà của ta khiêu vũ hắn có thể sao tao đại vĩ khẽ cắn môi căng ra đầu đem ngô mai chặn ngang bế lên bay nhanh đi đến chính mình mép giường, đem ngô mai ném vào đi Sau đó chính mình cũng nhào vào đi, ngựa khí lang đến có thể, ta có thể ôm lão bà của ta, hắn có thể sao? Cái màn giường kéo lên, bên trong truyền đến ngô mai hi hi ha ha thanh âm. Xem ra Tào đại vĩ sở dĩ có thể ăn được này khẩu cơm mềm, kia cũng là có đòn sát thủ. Văn dai một mặt đỏ, Diệp Hoài Diễm sắc mặt lại âm trầm xuống dưới. Tào đại vĩ theo như lời mỗi một câu đều tinh chuẩn mà chọc chúng hắn chỗ đau. Hắn có thể cho dư một một cái gì đâu. Văn Giai Mục đem cuối cùng một ngụm cơm nhét vào trong miệng, sau đó liền đẩy Diệp Tiên Sinh thoát đi cái này hẹp hỏi phòng. Lại đại đi xuống, nàng liền phải nghe một ít hạn chế cấp đồ vật. Tới rồi bên ngoài đất trống còn có thể nghe thấy di động ở truyền phát tin vũ khúc. Mà đỉnh đầu là một mảnh lộng lấy đời sao. Tinh quang du hơi, lại cũng sáng lạ, đúng là yến hội đại sảnh nghe hồng quang ảnh. Văn Giai Mục đống nhiên liền nghĩ tới ưng chi xảo sụp xuống kia một ngày, chính mình tránh ở phía sau cửa Nương khe hở lộ ra một kia ánh sáng một mình khởi vũ cảnh tượng. Kia một khắc tịch liêu, rốt cuộc vào lúc này biến thành có đôi có cặp viên mãn. Vì thế nàng dắt diệp tiên sinh tay, vòng quanh hắn một bên xoay tròn một bên nhảy lên, trên mặt hiện lên vui sướng biểu tình. Tiên sinh, ngươi biết không, ương chi xào sụp xuống ngày đó, ta tránh ở phía sau cửa xem ngươi cùng bối lâm na khiêu vũ. Ta lúc ấy thật sự hảo hâm mộ nàng. Nhưng là hiện tại ta không cần hâm mộ nàng, bởi vì ta cũng có thể cùng ngươi cùng nhau khiêu vũ Văn giai mục một, một vòng một vòng mà chuyển, vui vẻ mà giống con chim nhỏ nhi. Diệp hoài diễm trước sau chặt chẽ nắm tay nàng, ánh mắt đuổi theo nàng. Đột nhiên, hắn rất tưởng biết cái này, nữ hài này, đây như thế nào tâm tình bồi chính mình nhảy xuống vực sâu rơi vào hồ nước. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ hay sao? Sợ a? Văn giai mục cười hì hì đáp. Nguyên lai diệp hoài diễm thế nhưng bất chi bất giác đem những lời này hỏi ra khẩu. Văn giai mục đình chỉ nhảy lên, nửa ngồi xổm diệp tiên sinh trước mặt Thẳng lăng lăng mà nhìn hắn đôi mắt, chậm rãi nói, chính là ta càng sợ ngươi sợ hãi. Một người nhảy xuống vực sâu thời điểm, ta sợ ngươi sợ hãi. Ngồi ở trong xe chờ đợi nổ mạnh thời điểm, ta sợ ngươi sợ hãi. Nuốt vào viên thuốc không thể không lâm vào tử vong thời điểm, ta sợ ngươi sợ hãi. Cho nên ta tới. Ở mỗi một cái ngươi nhất yêu cầu ta thời điểm, ta tới. Văn giai một cong con cong đôi mắt, sán lạn mà cười, có thể bồi ở bên cạnh ngươi, ta liền vui vẻ. Những lời này... Nàng hôm nay không ngừng một lần mà nói qua, chính là chỉ có lúc này đây mới chân chính giống một phen búa tạ, tạc phá Diệp Hoài Diễm tự mình hoài nghi cùng tự mình phủ định. Nguyên lai like hắn nữ hải chỉ cần rất nhỏ rất nhỏ một chút tặng cho, là có thể cảm giác được vô cùng hạnh phúc vui sướng. Hắn không cần cho nàng rất nhiều, bởi vì nàng muốn thật sự là quá ít. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Diệp Hoài Diễm đem văn dai một ôm vào trong lòng ngực, trầm thấp tiếng nói mang theo nghẹn nào, ngươi ở, ta sẽ không sợ. Không cần lại do dự. Ôm chặt nàng đi, đương nàng còn ở thời điểm. Chương 94 đệ 94 chương Chương 94 năm tháng tính hảo. Văn giai mục một, một đầu chui vào diệp tiên sinh trong lòng ngực, nóng bỏng gương mặt ở hắn ấm áp ngực thượng cọ cọ. Diệp hoài diễm cười nhẹ gục đầu xuống, hôn hôn văn giai mục giữa mày, lại hôn hôn văn giai một ngôi. Như thế nào sẽ hoài nghi loại này hạnh phúc là giả dối đâu. Khổ cũng hảo, mệt cũng thế, đã không có thân phận, đã không có tài phú, chỉ cần ngươi ở, giống như liền cái gì cũng không thiếu. diệp hoài diễm thỏa mãn mà thở dài một tiếng lạch cạch một cái màu trắng đổ vật rơi trên mặt đất đánh gây ôm hôn hai người sau đó lại có mấy thúc chiếu sáng bắn xuống dưới ở hai người chung quanh tới tới lui lui chấp động giống treo ở phòng khiêu vũ đèn cầu đỉnh đầu có người huýt sáo hô tiếp tục nhảy a tiếp tục thân a chúng ta cho các ngươi đánh đèn còn có người đôm nốt đôm nốt mà vỗ tay xuất sắc xuất sắc đây là mới tới kia hai vợ chồng đi văn giai một nhặt lên rơi trên mặt đất đồ vật Phát hiện là một quyển cao tam toán học sách giáo khoa. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, vốn là nóng bỏng gương mặt tức khắc càng đỏ. Không biết khi nào, sắt lá phòng lầu hai thế nhưng đứng đầy nhân viên tạp vụ, còn đều một đám mà rôi trường cổ. Vừa rồi bọn họ ở trên đất chống lại là khiêu vũ lại là hôn môi khẳng định đều bị nhìn lại. thiên sinh. Văn dai một vội vàng chạy về Diệp tiên sinh bên người, é lệ địa tạng ở hắn phía sau. Diệp hoài diễm tiếp nhận nàng trong tay thư, lại nắm lấy tay nàng, an ủi nói. Không có việc gì, bọn họ chỉ là ở nói giỡn. Sau đó Diệp Hoài diễm ngừng đầu, lễ phép mà nói, thực xin lỗi, quấy dậy các ngươi. Quả nhiên là cái dạy học, nói chuyện văn chú chiếu. Có người nhỏ giọng nói thầm một câu. Đứng ở hàng hiên trung gian, trong miệng ngậm một cây yên ngâm đen nam nhân xua tay nói, về sau không cần ở bên ngoài hôn môi, chúng ta nơi này có hải tử, thấy không tốt. Nha! Nghe nói trên lầu có tiểu hải tử, văn giai một vèo một tiếng ngồi xổm xuống đi. Đem chính mình nho nhỏ thân hình hoàn toàn giấu ở Diệp tiên sinh xe lăn mặt sau. Bọn họ đứng ở lâu 2, ngươi ngồi sồn bọn họ cũng có thể thấy. Diệp hoài diễm bị trọc cười, sau đó lại lần nữa thành khẩn nói, thực xin lỗi, về sau sẽ không. Ngăm đen nam nhân gật gật đầu, chậm gì gì mà vào sắt lá phòng. Vây quanh hắn nhân viên tạp vụ nhóm mồm năm miệng người mà nói chuyện, thân cái miệng mà thôi làm có cái gì không thể xem. Chính là chính là, ta hái xem. Lâm Nghị năm nay đều 18 tuổi đi. hắn tính cái gì hài tử hắn còn không tính xem người khác thân cái miệng sợ tới mức trong tay thư đều rớt tất cả mọi người vào sắt lá phòng nghị luận thanh cũng dần dần biến thành đánh bài thét to thành hàng hiên lại truyền đến một trận dồn dập chạy vội thanh sau đó liền có một người diện mạo ngây ngô dáng người nhỏ gầy thiếu niên thở hồng hộc mà đi vào trên đất trống kia quyển sách là của ta hắn đầy mặt đỏ bừng mà nói Người tuổi này như thế nào không ở trường học đi học diệp hoài diễm phiên phiên này buồn toán học thư Phát hiện bên trong tràn ngập màu đỏ bút tích, còn kẹp một chương bản nhắp giấy, trên giấy viết một đạo giải một nửa bao nhiêu đề. Nhà ta ra một chút việc, ta phải kiếm tiền. Thiếu niên chưa từng có nhiều giải thích cái gì, mặt lại càng đỏ. Hắn ở hổ thẹn, bởi vì chính mình thất học. Tránh đủ tiền ngươi còn trở về đi học sao? Văn Giai một không yên tâm hỏi. Ta khẳng định phải đi về đi học. Cao trung tốt nghiệp chỉ có thể ở công trường thượng chất thép, nhưng là ta muốn làm kiến trúc sư. Thiếu niên ngâm đen trên mặt điểm suyết một đôi lại sáng ngời bất quá đôi mắt, nơi đó mặt tất cả đều là hy vọng cùng lý tưởng quan mang. Văn dai một yên tâm mà cười, Diệp Hoài Diễm gật gật đầu, chỉ vào bản nháp trên giấy bao nhiêu để nói, ngươi cái thứ nhất bước đi liền làm sai, ta dạy cho ngươi. Thiếu niên kinh hỉ hỏi, ngươi sẽ làm cao tam toán học đề. Dứt lời hắn mới ý thức được, người nam nhân này là lao sư, hắn đương nhiên sẽ làm bài. Ta sai ở đâu? Ta suy nghĩ cả ngày cũng chưa nghĩ ra được. Thiếu niên lập tức ngồi xổm xuống, cực kỳ nghiêm túc mà nhìn giấy viết bản thảo. Đúng lúc này, vẻ mặt thỏa mãn nô mai đẩy cửa ra, với tay đều, các ngươi vào đi, chúng ta xong việc. Văn dai một mặt lại đỏ. Diệp hoài diễm cười nhẹ kéo kéo nàng tay, tiếng nói khàn khàn mà nói, đi thôi, chúng ta đi vào nói. Vào nhà lúc sau, nô mai chịu thương chịu khó mà nấu cơm, tào đại vi tiêu dao tự tại mà chơi trò chơi. Diệp hoài diễm cùng văn dai một tắc nghiêm túc tinh tế mà giúp thiếu niên giảng đề. Giao lưu chung, thiếu niên nói hắn kêu lâm nghị, cùng vừa rồi cái kia ngậm thuốc lá nam nhân là buồn ra thuốc cháu. Người nọ kêu lâm hổ, là một cái nhà thầu nhỏ, ở tại này đống sắt lá trong phòng người trên cơ bản đều là hắn đồng hương, bị hắn đưa tới làm công. Ta mẹ cùng người chạy, ta ba năm trước ra thai nạn xe cộ, một chân cắt chi, ta còn có một cái đệ đệ một cái mội mội đều ở đi học. Ta tạm nghỉ học một năm, nghĩ chờ tích cóp đủ tiền lại trở về tham gia thi đại học. Đại học học phí nhưng không thấp đâu. Một năm đến giao mấy ngàn khối, ta đệ đệ muội muội cũng muốn đi học, ta ba ba mỗi ngày đều phải uống thuốc, bằng không miệng vết thương liền đau. Lâm Nghị dùng bình bình đạm đạm ngữ khí kể ra hắn cực khổ. Văn Giai Mộc trong lòng khó chịu cực kỳ, lại cũng chỉ có thể biểu hiện ra bình đạm bộ dáng. Nàng biết, có đôi khi thương hại kỳ thật là một loại thương tổn. Sẽ khá lên. Ta hai cái đuổi đều không thể đi đường, hiện tại cũng khá tốt. Nói lời này thời điểm, Diệp Hoài Diễm cầm nữ hải tay. Mà nữ hải cũng lập tức gắt gao đem hắn năm lấy. Ân, hổ thúc nói, chỉ cần ta chịu làm, nhật tử khẳng định quá đến không kém. Lâm nghị nết môi sang sảng mà cười. Như vậy đi, về sau ta giúp ngươi học bù, ta toán lý hóa đều còn hành, tiếng Anh cũng có thể, ngữ văn miễn cưỡng có thể phụ đạo một chút. Diệp hoài diễm ôn hòa mà nói. Lâm nghị vui mừng khôn xiết vội vàng hỏi, ngươi muốn nhiều ít học bù phí. Ta mỗi tháng tiền lương là 7.500, ta cho ngươi 2.000 đi. nào có người vừa mở miệng liền đem của cải đều cấp được diệp hoài diễm không khỏi cười nhẹ sau đó xua tay không cần đưa tiền ta cả ngày không có chuyện gì cũng rất nhàm chán ngươi như thế nào sẽ nhàm chán đâu hai người các ngươi lâm nghị nhìn nhìn văn giai mục nghĩ đến hai người ở trên đất chống lại là khiêu vũ lại là nói dỡn còn hôn môi hình ảnh mặt lại đỏ cùng những cái đó độc thân cẩu so sánh với hai người kia tiểu nhật tử không biết quá đến nhiều dễ chịu văn giai mục cũng mặt đỏ vội vàng đem chính mình giấu ở diệp tiên sinh phía sau diệp hoài diêm trở tay sờ sờ bạn gái lông xù xù đầu châm chước nói như vậy đi ngươi mỗi ngày lại đây giúp ta hộ lý một chút coi như đền học bù phí ta không thể đi đường tắm rửa gì đó không phải thực phương tiện lâm nghị vội vàng gật đầu tào đại vĩ lại dương giọng nói ngươi có thể cho ngươi tức phụ giúp ngươi tắm rửa a văn giai một vội vàng đem nóng bỏng gương mặt tàng tiến diệp tiên sinh cổ nàng là rất tưởng giúp diệp tiên sinh tắm rửa lạp nhưng là nàng ngượng ngùng mở miệng a diệp hoài diễm bị nàng đỏ bừng khuôn mặt năng một chút cổ một trận một trận nóng lên vì thế liền thấp giọng cười kỳ thật như vậy sinh hoạt cũng khá tốt khổ điểm mệnh điểm thật sự không sao cả văn giai một dọn nửa tháng gạch làn da phơi đen người cũng gầy một vòng lớn diệp hoài diễm rốt cuộc nói không nên lời khổ điểm mệnh điểm không sao cả nói hắn điểm một bàn lớn phong phú cơm hộp lại mua mấy bình rượu đem lâm hổ ước lại đây ăn cơm chiều hắn không phải không hiểu xã giao chỉ là lười đến xã giao mà thôi Đương hắn chân chính muốn tranh thủ một người hảo càng khi, lâm hổ thực mau đã bị hắn khí độ cùng học thức thuyết phục Hành, văn giai một công tác bao ở ta trên người, ngày mai ta liền điều nàng đi chắt thép. Bất quá chắt thép là cái kỹ thuật sống, nàng. Diệp Hoài Diễm Nhàn nhặt nói, ta làm nàng đi theo lâm nghị học hơn 10 ngày, nàng có thể hành. Nếu không ta làm nàng hiện tại liền chắt một cái cho người xem xem. Văn giai một vội vàng lấy ra công cụ, biểu diễn như thế nào dùng bất đồng phương thức chắt thép. cũng uống một chút rượu lâm nghị bạch bạch vỗ tay ngoài miệng thẳng trầm trồ khen ngợi lâm hổ thấy bọn họ có bị mà đến liền cũng không có nói cái gì nữa thoái thác nói Tiến đi lâm hổ lâm nghị thúc cháu hai văn giai mục thu thập hảo trên bàn chén đũa lại đem diệp tiên sinh đỡ lên giường kéo lên cái màn giường tả hữu nhìn nhìn sau đó liền giống giống làm ăn trộm lưu đi vào cùng diệp tiên sinh tệ ở cùng cái giường đệm ngày mai ta là có thể tiếp xúc đến thép nàng dùng di động đánh ra một câu quay cuồng màn hình cấp diệp tiên sinh xem có chút thấp kém thép bằng mắt thường là có thể nhìn ra tới ta dạy cho ngươi diệp hoài diễm cũng đánh một câu sau đó đem tổn chữ ở di động các loại thấp kém vật liệu thép hình ảnh điều ra tới cấp một mục xem hai người một đi một về mà đánh tự cái chán nhẹ nhàng chạm vào ở bên nhau giáo giáo cái màn giường độ ấm lên cao tiết hầu khát khô diệp hoài diễm rốt cuộc vô pháp áp lực nội tâm xúc động túi đầu hôn lên nữ hải tươi mới môi văn giai mục chỉ là hơi hơi sửng sốt liền lựa chọn ngoan ngoãn mà đáp lại Đôi mắt mở mịt tầm ớt hơi nước. Hôn xong, Diệp Hoài Diễm ách thanh hỏi, vừa rồi ta dạy cho ngươi đều nhớ kỹ sao. A, ngươi nói cái gì? Bị hôn đến đầu góc mê mội văn giai mục đẩy mặt đều là mở mịt vô tội. Nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt cùng phân phân chóp mũi, Diệp Hoài Diễm ngăn không được mà cười nhẹ lên. Có thể đem bạn gái hôn đến quên hết tất cả, hắn cảm thấy thực thỏa mãn. Tính, ngươi không nhớ được cũng không quan hệ, ta ở an toàn của ngươi mũ hóa trang ca mini Ngày mai ngươi ở công trường thượng thấy cái gì, ta dùng di động cũng có thể thấy. Có hay không vấn đề ta sẽ phán đoán. Diệp Hoài Diễm ở trên màn hình di động đánh ra một hàng tự. Văn giai một rốt của kiên tâm, mặt đỏ hồng gật đầu. Diệp Hoài Diễm cho mẫu thân chủ trị bác sĩ đánh một cái video điện thoại, thấy mẫu thân vẫn như cũ nằm ở trên giường, không có khôi phục ý thức. Nàng đã bị thẩm vân Hạo chuyển đi khác bệnh viện, liền Diệp Phú Hoa cũng không biết cụ thể địa chỉ. Từ từ tới, không đổi. Chủ trị bác sĩ ôn nhu mà an ủi. Cảm ơn ngươi bác sĩ, ta quá một trận liền trở về, trong khoảng thời gian này phiền thoái ngươi. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Diệp Hoài Diễm trên mặt lộ ra hoảng hốt biểu tình. Văn dai mục lại vào lúc này chủ động hôn hôn hắn gương mặt, lại ôm lấy hắn eo, bám vào hắn bên thai nói nhỏ, chờ chúng ta thành công, chúng ta liền đem tin tức tốt nói cho Liêu A Di, nàng nhất định sẽ tỉnh lại. Nàng như vậy hết lòng tin theo, vì thế Diệp Hoài Diễm cũng kiên định trong lòng tín nghiệm. Hôm nay buổi tối không cần đi thượng phô, lưu lại buổi ta hảo sao. Hắn ôm chặt lấy nữ hài nhỏ xinh mềm mại, rồi lại vô cùng ấm áp thân thể. Văn dai một đem nóng bỏng gương mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, chỉ lộ ra một cái lông xù xù cái ốc. phảng phất nhìn không thấy biểu tình, nàng liền có thể không chỗ nào cố kỵ mà phong túng chính mình tham luyến. Nàng cũng không nghĩ đi lên A, chỉ nghĩ cùng Diệp tiên sinh thời thời khắc khắc ôm nhau. Nàng không có cấp ra trả lời, lại lặng lẽ vương tay, ôm chặt lấy Diệp tiên sinh eo. Diệp Hoài Diễm ở nàng bên thai ôn nhu mà cười nhẹ, vì thế sở hữu lo âu đều tiêu tán. chương 95 đệ 95 chương chương 95 xé mở chân tướng. Thông qua nón bảo hộ thượng Kameza Mini, Diệp Hoài Diễm có thể thấy văn giai một hoạt động quỹ đạo, cũng có thể thấy công trường thượng tình huống. Mấy ngày xuống dưới, hắn đã đối chương trang công trường có một cái bước đầu hiểu biết. Cùng phía trước lường trước đến giống nhau, nơi này chỉ có thể dùng hai chữ tới hình dung, hỗn loạn, thi công hỗn loạn, giám thị hỗn loạn. Nơi trốn đều là hỗn loạn. Không chỉ có các loại vật liệu xây dựng tồn tại ăn bất an xén nguyên vật liệu tình huống, an toàn phòng hộ thi thố cũng cực kỳ không đúng chỗ. Gạch trộn lẫn đại lượng lòng dạ hiểm độc gạch đỏ, dùng tay đều có thể bổ ra. Thép lẫn vào mà điều cương, còn tồn tại đem thô thép kéo thành tế thép vi phạm quy định sử dụng hiện tượng. Đổ bê tông ở thừa trọng trụ thép cường độ không hợp quy, đường kính chưa đạt tiêu chuẩn, số lượng cũng không đúng, thấp kém vật liệu thép chiếm so cao tới 40% trở lên. mà này đó vật liệu thép tuyệt đại đa số đến từ chính cùng cái xưởng đó chính là sh nếu một đống đại lâu là dùng một nửa thấp kém vật liệu thép xây dựng lên như vậy nó thọ mệnh cũng đem đại đại ngắn lại nếu gặp được cực đoan thời tiết tỉ như động đất báo cuồng phong từ từ nguy hiểm như vậy thời thời khắc khắc đều sẽ phát sinh văn giai một mỗi ngày đi làm công diệp hoài diễm đều cảm thấy hái hùng kết vía hắn nhìn lay động không chừng còn chưa từng phủ kín tấm ván gỗ ra hàn giáo tiếng nói đều mang theo sợ hãi khả khản một mục Hôm nay thượng song ban ngươi liền không cần lại đi, ta làm thẩm Vân hạo lập tức liên hệ phóng viên. Thông qua bờ Bluetooth 2 nghe nghe thấy diệp tiên sinh thanh âm, văn giai mục tiểu tiểu thanh mà đáp ứng. Buổi chiều một chút nhiều, ngầm hỏi phóng viên quả nhiên tới, còn chụp đến rất nhiều tư liệu sống. Một giờ không đến, tin tức liền thấy chư truyền thông. Làm một cái siêu đại hình an trí khu, tương lai và ở cư dân nhiều đạt 10 vạn chúng, những người này đương nhiên sẽ đối trương trang thi công tiến độ phá lệ chú ý. Thấy công bố ở truyền thông thượng thấp kém vật liệu thép ảnh trụ, dân chúng vẫn nộ rồi, lập tức cấp tương quan bộ môn đánh đi cử báo điện thoại, manh liệt yêu cầu bọn họ nghiêm tra. Nhàn dối thời điểm, Văn Giai Một cũng sẽ lấy ra di động nhìn xem dư luận hướng đi. chương trang an trí khu sử dụng thấp kém vật liệu thép tin tức đã thượng hot xệ ức. Cái này SH vấn đề tổng nên công bố ra tới đi. Văn Giai Một tự mình lẩm bẩm. Nhưng mà cũng không có, quản lý như thế hỗn loạn một cái công trường. xử lý khởi mặt trái tin tức tốc độ lại có thể nói sấm rền do cuốn. ngâm hỏi phóng viên chân trước đem tin tức phát ra tới bọn họ sau lưng liền thỉnh mặt khác một tổ truyền thông lại thỉnh giám thị bộ môn người hợp trên mặt đất vật liệu thép tiến hành kiểm tra bộ phận sau đó thần kỳ sự tình đã xảy ra kiểm tra bộ phận hàng mẫu chung phàm là trăm phần trăm đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt vật liệu thép sinh sản xưởng đều là sh cứ cá biệt không đạt tiêu chuẩn hàng mẫu này chất kiểm thư thế nhưng là giả mặt trên nhãn hiệu tuy rằng là sh Lại rõ ràng cùng SH nhãn hiệu tồn tại khác nhau. Nói cách khác, không phải thi công phương cố ý ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, mà là bọn họ mắc mưu bị lừa, mua được hàng giả. Hơn nữa hàng giả chiếm so rất nhỏ, không đến 1%, hơi chút chỉnh đốn và cải cách một chút là được, phạt tiền đỉnh công đều không cần. Mua sắm vật liệu thép người phụ trách tự nhận lỗi từ trước, thay đổi một cái tân người phụ trách. Vị này người phụ trách ở trước màn ảnh đối SH vật liệu thép đại khen đặc khen, lại biểu lộ dựng lên chất lượng tốt tiểu khu quyết tâm. Nên khu lãnh đạo gánh hát cũng bị mời tới, ở phóng viên trước mặt Đĩnh Đạc mà nói, đầu tiên là khen ngợi Thi Công Phương nghiêm túc phụ trách thái độ, sau là khen ngợi vật liệu xây dựng vượt qua thử thách chất lượng, cung cường điệu đề cập SH vật liệu thép là như thế nào lừng danh trong ngoài nước. Đem lãnh đạo nói tổng kết lên chỉ có một ý tứ, phía trước cái kia phóng viên chỉ là ngẫu nhiên phát hiện Thi Công Phương mua được hàng giả, vì thế liền cho rằng toàn bộ công trường vật liệu thép đều là hàng giả, sau đó khuyết đại sự thật chế tạo lo âu. dân chúng thật cũng không cần khủng hoảng một cái 10 vạn người siêu đại hình tiểu khu là không có cái nào thi công đơn vị dám lấy công trình chất lượng nói dỡn lãnh đạo nói chuyện cùng kiểm tra bộ phận kết quả tuyên bố đến trên mạng lúc sau dư luận lập tức bình ổn càng buồn cười chính là chương trang công trường còn bởi vậy đạt được tỉnh chất lượng tốt công trình thủ vinh cái gì gọi là chỉ hắc vi bạch chỉ hiệu bảo ngựa văn giai một mở ra trang web thượng hình ảnh khíp mắt nhìn nhìn dơ chất lượng tốt công trình giấy khen đủ kịch người phụ trách ảnh chụp Trong lòng cảm giác chỉ có hai chữ có thể hình dung, vớ vẩn. Đây là kiểu gì vớ vẩn cảnh tượng. Rõ ràng là một cái nơi trốn đều ăn bất ăn xén nguyên vật liệu công trường, kết quả là thế nhưng bị nhận định vì chất lượng tốt công trình. Dùng để chế tạo trương trang an trí khu công trình khoản, nói vậy bị này đó cái gọi là người phụ trách tầng tầng lột đi nước lột đi. Nếu không bọn họ sẽ không liền một khối giống dạng gạch, một cây rắn chắc thép đều mùa không nổi. Không ai dám lấy mười vạn người tánh mạng nói dỡn ở này đó thích tiền như mạng, tham lam vô độ người trong mắt, mạng người tính cái gì a? dù sao lâu sụp, sẽ có Diệp Tiên Sinh như vậy kết cấu kỹ sư giúp đỡ gánh tội thay. bọn họ cái gì đại giới đều không cần phó liền có thể đem mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, thậm chí thượng trăm triệu công trình khoản thu vào trong túi. Văn Gai một khí đến cả người đều đang run rẩy. những cái đó thấp kém vật liệu thép thật sự không phải SH đem bán sao? công trường mua được hàng giả. Văn dai một thông qua bờ Bluetooth hai nghe cùng Diệp Tiên Sinh nói chuyện. nang ngồi sổm dàn giáo thượng chính lần lượt từng cái chất thép túi đầu vừa thấy phía dưới là bận bận rộn rộn tiểu như con kiến một đám kiến trúc công mười mấy năm xuống dưới sh đã hình thành thành thục chế giả phiến giả hệ thống vì đạt được càng cao lợi nhuận bọn họ sinh sản ra tới thấp kém sản phẩm cũng không có về lò nấu lại mà là phân tiêu đi ra ngoài nay đó sản phẩm hẳn là có hai bộ chất kiểm thư một bộ thật sự một bộ giả nếu không bị kiểm tra bộ phận đến như vậy chúng nó chính là thật sự cũng là chất lượng tốt Nếu bị kiểm tra bộ phận đến, hơn nữa chứng minh là thấp kém sản phẩm, như vậy thì công phương liền sẽ lấy ra giả chất kiểm thư, cho thấy bọn họ mua được chính là hàng giả, như vậy liền có thể tẩy đi ăn bất ăn xén nguyên vật liệu trách nhiệm, cũng tẩy đi chế giả phiến giả tội danh. Văn dai một nghe được thẳng liễu lưới, khó trách nhiều năm như vậy đều không thấy SH lật xe. Vật liệu thép là thật là giả, toàn bằng bọn họ một chương miệng A. Cho nên loại trình độ này cho hấp thụ ánh sáng là vô dụng, nếu chỉ là tiểu phạm vi dư luận áp lực. Bọn họ hoàn toàn định được, cũng có thể xử lý sạch sẽ. Diệp Hoài Diễm Trầm Ngâm nói, một mục, mục, ngươi không cần đi làm công, ta còn phải nghĩ lại phía dưới nên làm như thế nào. Loại trình độ này cho hấp thụ ánh sáng đều không được, kia đến đạt tới cái gì trình độ. Chiếu như vậy đi xuống, chờ tiểu khu kiến thành, nhiều ít gia đình sẽ bởi vậy mà đã chịu lớn lao thương tổn. Văn Giai Mục lo lắng sốt ruột hỏi. Đúng lúc này, ly nàng không xa lâm nghị đứng lên lau mồ hôi, thân thể lại lay động một chút. Gian giáo không đã ổn, cũng chưa từng phủ kín tấm ván gỗ, hàn thiếu máu, chạm đến quá cấp, trước mắt tôi sầm thế nhưng dẫm không một chân, chật từ tám chín tầng độ cao căng ngã đi xuống. Diệp Hoài Diễm sớm đã nói qua, cái này công trường an toàn thi thố cực kỳ không đúng chỗ, cái gọi là an toàn vong căn bản là không thừa trọng. Lâm Nghị từ trên cao ngã xuống, thế nhưng trực tiếp đem túi lưới tạp phá, bùng một tiếng trầm đục, Lâm Nghị rơi trên mặt đất, đầu cùng miệng mũi chậm rãi chảy ra máu tươi. Văn Gai một xem lên người. Lập tức liền tưởng đứng lên chạy đến giàn giáo biên xem xét tình huống, lại nghe thấy thai nghe chuyển đến diệp tiên sinh nôn nóng mà kêu gọi, một mục ngươi ngàn vạn đừng nhanh chóng đứng lên, như vậy dễ dàng choáng váng đầu. Chấm một chút. Tay muốn bắt Lan Can. Chấm một chút. Đối, chính là như vậy. Văn dai một chiếu diệp tiên sinh chỉ thị, thực thông thả mà đứng lên, chớp trước mắt, lấy lại bình tĩnh, sau đó mới đi đến Lan Can biên đi xuống xem. Rất nhiều nhân viên tạp vụ đã vây đi qua. Lâm hổ nôn nóng hò hét thanh cách như vậy cao khoảng cách đều có thể nghe thấy. Tiều xe cứu thương. Nhanh lên. Bác sĩ tới phía trước ai cũng không chuẩn chạm vào hắn. Lâm nghĩ thế nào? Diệp Hoài Diễm trầm giọng hỏi. Không rõ ràng lắm, ta đi xuống nhìn xem. Văn dai một hoảng hoảng loạn loạn mà chiều thi công thang máy chạy tới. Chầm một chút, đừng chạy. Một một ngươi đừng vội. Ngươi bắt Lan Can. Cái này dàn giáo đáp thật sự có vấn đề, côn hệ kết cấu đều làm lỗi. Nó là thực không ổn định. diệp hoài diễm tiếng nói mang theo hơi hơi run rẩy lâm nghị truy lâu cảnh tượng hắn thông qua cả mạ giặt cũng thấy hắn khó có thể tưởng tượng nếu loại sự tình này phát sinh ở mục mục trên người chính mình sẽ là cái gì cảm thụ sợ hại nhiếp trụ hắn tâm hồn làm hắn liền hô hấp đều thấy khó khăn trang ở nón bảo hộ thượng cả mạ giặt đi theo thang máy hạ di chụp tới rồi càng nhiều giàn giáo diệp hoài diễm tập trung nhìn vào mày không khỏi nhăn đến càng khẩn chương trang công trường loạn tượng xa xa vượt qua hắn phía trước thiết tưởng liền cái dàn giáo đều đáp không tốt làm sao có thể cái hảo cao ốc bự đinh lâm nghị bị đưa đi bệnh viện buổi chiều năm điểm nhiều đầy người máu tươi lâm hổ đã trở lại hắn nguyên bản là cái cực lãnh ngạnh hắn tử thì nhạc cũng không biểu lộ ở trên mặt chính là trước mắt hắn lại đỏ hốc mắt gỡ xuống nón bảo hộ hung hăng nện ở trên mặt đất trương tuyền ta ngày ngươi cả nhà mới vừa đi tiến công trường đại môn hắn liền xông lên đi nhau ủ kịch người phụ trách cổ áo một mục, mục đứng ở trong đám người quan vọng Con mẹ nó, Lâm Nghị rơi góc tử đều ra tới, ngươi mới cho ta năm vạn khối chữa bệnh phí. Ngươi có biết hay không hắn chỉ là phẫu thuật liền phải mười mấy vạn? trương trang như vậy đại công trường, ngươi liền mười mấy vạn đều lấy không ra. Ngươi có biết hay không nếu không phải chúng ta mấy cái cấp Lâm Nghị thấu đủ rồi tiền, hắn hôm nay liền đã chết. Ta ngày, ngươi, các ngươi ngày thường tham lên mấy trăm vạn mấy trăm vạn mà lấy, các ngươi. Lâm Hổ nói không có thể nói xong. Bởi vì trương tuyển sai xử mấy cái nhân viên tạp vụ đem hắn miệng bưng kín. Lâm Hổ, ngươi không nghĩ làm, ngươi những cái đó đồng hương còn muốn làm đâu. Bọn họ năm nay có thể hay không bắt được tiền lương liền xem ngươi. Trương tuyền lời nói có ẩn ý mà nói. Cùng Lâm Hổ cùng nhau tới tìm trương tuyển thảo công đạo những cái đó nhân viên tạp vụ sắc mặt khó coi một cái trước mắt. Sau đó liền đều trái lại khuyên Lâm Hổ không cần lại nháo. Bọn họ cực cực khổ khổ làm một năm, chờ chính là bắt được tiền lương về quê. Quê quán có bọn họ thê nhi cha mẹ yêu cầu nuôi sống. Lâm Hổ trừng mắt huyết hồng trong mắt nhìn Trương Tuyền một hồi lâu, sau đó mới bị mấy cái nhân viên tạm vụ nửa kéo nửa túm mà lộng đi rồi. Thông qua camera mini thấy một màn này, Diệp Hoài Diễm lập tức liên hệ phóng viên đi bệnh viện tra xét Lâm Nghị tình huống. Đem chuyện này cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, gần nhất có thể giúp Lâm Nghị chiếm được chữa bệnh phí cùng bồi thường khoản. Thứ hai cũng có thể mượn này sẽ mở chương trang công trường hết thể loạn tượng khẩu tử. Nhưng mà phóng viên đuổi tới thời điểm. lâm nghị đã chuyển viện nghe nói thương thế rất nghiêm trọng muốn đi lớn hơn nữa bệnh viện phẫu thuật phóng viên hỏi bác sĩ lâm nghị chuyển đi đâu nhi bác sĩ lại nói không biết diệp hoài diễm đành phải đi hỏi lâm hổ được đến tin tức lâm hổ cũng làng ốc tới tới lui lui đánh vải thông điện thoại mới hỏi minh tình huống sau đó liền khóc nước mắt nước mũi xoát xoát địa lưu cả người đều đang run rẩy con mẹ nó lâm nghị căn bản là không có chuyển viện hán tử bỏ trị liệu lâm Hổ hung hăng đấm đánh mặt bàn lộ ra nghiến răng nghiến lợi biểu tình cho hắn đoan thủy văn giai một lạch cạch một tiếng quăng ngã nát trong tay pha lên ly từ bỏ trị liệu không phải nói các ngươi thấu đủ rồi chữa bệnh phí sao văn giai mục theo bản năng mà nhìn về phía diệp tiên sinh diệp hoài diễm lập tức nắm lấy nàng lạnh băng tay là chúng ta là thấu đủ rồi chữa bệnh phí sau đó ta liền trở về tìm trương tuyền lấy tiền ta sợ chút tiền ấy không đủ liền ở ta chủ tiền thời điểm trương tuyền đem lâm nghị hắn ba kế đó cái kia kẻ bất lực, Lao bà chạy hắn liền mỗi ngày uống rượu, uống say ngủ ở đường cái trung gian, bị người áp chặt đứt chân, nhân ra bồi cho hắn tiền, hắn cầm đi cấp tiểu tam, tiểu tam cuốn tiền cũng chạy, hắn chính là cái kẻ bất lực. hắn nghe nói lâm nghị liền tính động thủ thuật, đầu óc khả năng cũng không hảo sử, đi đường còn sẽ đánh hoảng, con mẹ nó, hắn liền nói không chị. trực tiếp kéo về đi chờ chết được. trương tuyền bồi cho hắn năm vạn, hắn liền ký miễn trách thư, lại cầm đi chúng ta thấu mười mấy vạn giải phẫu phí. Hắn mang theo lâm nghị chạy. Con mẹ nó, trên thế giới như thế nào sẽ có loại này cha? Đây là xúc sinh đi. Chờ ta tìm được hắn, ta nhất định phải đánh chết hắn. Lâm hổ nhéo ngạnh bang bang nắm tay, một chút một chút đấm đánh mặt bàn, thế nhưng ba lượng quyền liền đem cái bàn đấm sụp. Văn giai một ngày khóc. Nàng biết trên thế giới luôn có một ít cha mẹ là không yêu hải tử. Diệp tiên sinh cũng từng tao nộ quá. Chính là không bị ái hải tử liền không có tư cách tồn tại sao? Bọn họ sinh mệnh là thuộc về chính bọn họ A. Lâm Nghị không thể cứ như vậy từ bỏ trị liệu, hắn năm nay mới 18 tuổi. Hắn còn muốn thi đại học đâu? Văn Giai một khóc lóc nhìn về phía Diệp tiên sinh. Diệp Hoài Diễm lau sạch trên mặt nàng nước mắt, ngữ khí kiên định lại có thể dựa, đừng lo lắng, ta lập tức làm người đem Lâm Nghị tìm trở về. Dứt lời hắn cấp thẩm vân hạo cùng Chu Trấn Quốc phân biệt đánh một chiếc điện thoại, thuyết minh tình huống. Nửa giờ không đến, Chu Trấn Quốc liền đáp lời. hắn ở ga tàu hỏa tìm được rồi nằm ở tấm ván gỗ thượng lâm nghị vạn hạnh hắn còn sống đã trải qua nhiều như vậy khúc chiết sống sót cường đại ý niệm làm hắn chống đỡ tới rồi hiện tại Người đem hắn đưa đi bệnh viện chữa bệnh phí ta bỏ ra đã đến bệnh viện 20 vạn hảo ta hiện tại đánh cho ngươi cắt đứt điện thoại lúc sau diệp hoài diễm lập tức cấp chu Trấn quốc xoay tiền ít khi thẩm vân hạo điện thoại cũng đánh vào được nói là thỉnh quốc nội tốt nhất nào khoa chuyên gia phẫu thuật Diệp Hoài Diễm khai loa, làm Lâm Hổ có thể nghe thấy những lời này, sau đó buông tâm. Chính là đầu tiên buông tâm lại là hắn một mục, mục. Hắn nữ Hải bỗng nhiên ôm lấy hắn, dùng chảy nước mắt gương mặt dán khẩn hắn gương mặt, cực sung bái mà nói, "Diệp tiên sinh, ta liền biết ngươi chuyện gì đều làm được đến. Ngươi cùng ta ba bà giống nhau lợi hại." Ở văn giai mục trong lòng, phụ thân đã là đỉnh đỉnh nhân vật lợi hại, chính là hiện tại, Diệp Hoài Diễm ở trong lòng nàng địa vị lại có thể cùng vị này truyền kỳ thức nhân vật đánh đồng. Thu sùng nhược kinh, tiêu ngạo tự đắc, trong ngáy mắt, Diệp Hoài Diễm Tâm đã bị này hai loại cảm xúc lấp đầy. Hắn cho rằng chính mình phế bỏ, tiêu ngạo là cảm giác như thế nào. Hắn rất sớm liền quên đi. Chính là hiện tại, nhìn nữ hải tràn đầy sùng bái hai mắt, hắn thế nhưng cảm thấy chính mình như thế cường đại. Một loại khác sinh mệnh lực, chậm dãi tràn ngập thân thể hắn. Hắn xoa xoa một mùa gừng đỏ đôi mắt, lại thỏa mãn mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực Lâm Hổ kinh ngạc mà nhìn Diệp Hoài Diễm hỏi Người đến tột cùng là người nào? Một cái nông thôn giáo viên nhưng không có như vậy tài lực. Người giúp ta một cái bội, ta sẽ gánh vác lâm nghị sở hữu trị liệu phí dụng, cùng với hắn khỏi hẳn lúc sau sinh hoạt phí cùng giáo dục phí. Ta sẽ nghĩ cách đưa hắn đi đọc sách, làm hắn thi đại học, do đó tiếp tục hắn nhân sinh. Diệp Hoài Diêm tiếng nói trầm thấp mà nói. Như thế nào sẽ mở một cái đủ để phá hủy SH khẩu tử, hắn đã có mặt mày. Hắn mở ra đặt ở bàn lùn thượng laptop. lại lần nữa tính toán khởi giàn giáo sức chịu đựng cùng kháng chấn chống chấn động năng lực chương 96 mươi sáu đệ chín mươi chương chương chín so bánh quy còn giòn vật liệu thép một người ăn mặc ché nổ trang phục mỹ lệ nữ nhân dơ một cây gậy xếp phì đi vào chương trang công trường một cái béo béo lùn lùn trung niên nam nhân bồi ở bên người nàng ân cần mà giới thiệu công trường thượng tình huống thẩm tiểu thư ngươi xem đây là chúng ta đã hoàn công mấy đống đại lâu bên kia là nhị kỷ còn ở xây dựng chung Cái này là chúng ta bộ chỉ huy, này trương giấy khen người thấy sao? Thành phố mới vừa cho chúng ta ban phát. Hai người đi vào bộ chỉ huy sau, tụ kịch nam nhân, cũng chính là trường trang công trường người phụ trách trường tuyển chỉ vào treo ở trên tường một trương đỏ tươi giấy khen rất là tự đắc mà nói. Đầy người xa hoa thẩm tinh lãng đem điện thoại cả mạ giặt nhắm ngay giấy khen, chụp một cái đặc tả. Tình chất lượng tốt công trình năm cái thiếp vàng chữ to ánh vào người xem mi mắt. Trên màn hình di động không ngừng có làn đạn nhảy ra. Đối chương trang công trường bàn cho khẳng định cùng khen ngợi. Đúng vậy, Thẩm Tinh Lãng đang ở làm phát sóng trực tiếp. Hôm nay xuất hiện ở chỗ này mục đích vừa không là thị sát, cũng không phải tới nói chuyện hợp tác, mà là tới thể nghiệm sinh hoạt. Vì cái gì đâu? Bởi vì mọi người đều biết Trường Vinh tập đoàn mau phá sản. Vì giảm bất tài chính áp lực, Thẩm Tinh Lãng trước một trận khai phát sóng trực tiếp, bán chính mình siêu xe, biệt thự cao cấp cùng hàng xa xỉ. Nàng phong phát sóng trực tiếp tên cũng thực trắng ra, liền tắm chữ, phá sản Thiên Kim gặp nạn nhớ. Nàng nhập kính lúc sau cũng không làm ra vẻ, thẳng thắn mà giảng thuật chính mình sinh hoạt trạng hướng cùng tâm lộ lịch trình, từ lúc ban đầu khó có thể tiếp thu, lần cảm thống khổ, đến bây giờ dũng cảm đối mặt cùng phấn khởi giao tranh, nàng cũng là ở khán giả chứng kiến bước tiếp theo một bước thành thật kiên định đi tới. Vừa mới bắt đầu bán chính mình siêu xe, biệt thự cao cấp cùng hàng xa xỉ khi, nàng cũng sẽ đột nhiên hỏng mất khóc lớn. Từ đám mây rơi vào bụi bạm, như vậy thống khổ không phải ai đều có thể thản nhiên tiếp thu. Khán giả mới đầu chỉ là xem cái náo nhiệt, thấy nàng khóc còn sẽ hi hi ha ha cười vài tiếng, đánh cái thưởng. Nhưng sau lại, cùng với thẩm tinh lãng càng ngày càng kiên cường, cũng càng ngày càng bình dân, khán giả cũng liền chuyển biến thái độ, không hề đem nàng đương cái việc vui xem, mà là rõ ràng chính xác mà thích nàng. Tất cả mọi người hy vọng có thể thấy nàng từ lầy lội đứng lên, từ phá sản thiên kim, một lần nữa biến trở về chân chính thiên kim. Nàng fan số cũng từ vừa mới bắt đầu mấy trăm cái, mấy ngàn cái. Gia tăng tới rồi hôm nay mấy trăm vạn. Nàng ngày hôm qua phát báo trước, nói muốn tới công trường thể nghiệm sinh hoạt, hôm nay mới vừa phát sóng cũng đã có hơn một trăm vạn người xem đang chờ. chương trang công trường là cái quản lý thực không tồi công trường, hôm trước còn bị lãnh đạo gánh hát khen ngợi. Tới nơi này thể nghiệm sinh hoạt đáng tin cậy. Xuyên thành như vậy không thể được ra ngôi sao. Đúng vậy, xuyên thành như vậy tới công trường, có vẻ chẳng ra cái gì cả. Không ngừng có cùng loại làn đạn nhảy ra nhắc nhở thẩm tinh lãng. Ta đương nhiên biết rồi, bất quá các ngươi đừng quên, ta phòng phát sóng trực tiếp kêu phá sản thiên kim gặp nạn nhớ, ta phát sóng thời điểm đương nhiên muốn đem nhân vật hình tượng lập trụ A. Thẩm tinh lãng ăn mặc 10cm dày cao gót, nôm nớp lo sợ mà đi ở đàng ở thi công công trường thượng, lui tới công nhân thấy như vậy ngăn nắp lượng lệ một người, tổng hội dừng chân quan vọng một trận nhi, lộ ra hoặc buồn cười hoặc khinh thường biểu tình. Thẩm tinh lãng cũng không thèm để ý, còn cười hì hì vây vây tay, cùng những người này chào hỏi. nàng ngồi đi vài bước liền sẽ dâm đến một cái hố đất hoặc là dâm đến một ít thép thoáng nhìn bùn dính ở sang quý giải thượng liền khoa trương mà thẳng kêu to nhìn qua thật đúng là cái làm ra vẻ đến muốn chết thiên kim đại tiểu thư bồi nàng trương tuyền ham nàng sắc đẹp không ngừng nói an ủi nói cùng thẩm tinh lãng cùng đi chợ thủ từ đầu trí cuối chụp được này đó hình ảnh đem phòng phát sóng trực tiếp người xem trọc cười ha ha ha quả nhiên là gặp nạn thiên kim không trộn lẫn hơi nước đợi chút ngươi chuẩn bị làm gì việc đâu người cái này tiểu thân thể liền khối gạch đều dọn bất động đi. Ta kén đại truy nga. Thẩm Tinh Lãng cười tủm tỉm mà nói. Phòng phát sóng trực tiếp lập tức xuất hiện một đống lớn dấu ba chấm, nhưng hưng phấn chờ mong người cũng trở nên càng nhiều. Ngắn ngủn vài phút, xem phát sóng trực tiếp người từ hơn 100 vạn tăng tới 200 vạn suốt đầu. Thức mau, Thẩm Tinh Lãng cùng trương tuyền liền đi tới kén đại truy địa phương. Chỉ thấy mấy chục cái dáng người cường tráng công nhân chính đem từng cây cương thiên đấm tiến nham thạch, mỗi đấm một chút liền sẽ kích phát ra đương một tiếng vang lớn. Người đương một chút, ta đương một chút, hiện trường một mảnh khí thế ngất trời. Thầm tinh lãng nhặt lên một cây cương thiên, giới thiệu nói, các ngươi xem, cái này là SH sinh sản chất lượng tốt cương, ta nói cho các ngươi, này toàn bộ công trường mua sắm trên cơ bản đều là SH vật liệu thép. Chất lượng hoàn toàn có thể bảo đảm. Hôm trước có người cử báo trương trang ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, sử dụng thấp kém vật liệu thép, ta nghe xong đều mau cười chết. Làm ơn những người đó hỏi thăm rõ ràng lại cử báo được không, SH rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu? bọn họ chẳng lẽ không biết sao? Phong phát sóng trực tiếp các bảo bảo có biết đến cho đại gia phổ cập khoa học một chút? Thẩm Tinh Lãng bắt đầu phát động con chúng. Trương Tuyền vui tươi hớn hở mà đứng ở một bên, còn tưởng rằng nàng ở giúp Trương Trang cùng SH làm tuyên truyền, tạo chính diện hình tượng. Phong phát sóng trực tiếp thực mau liền có người cấp ra SH tin tức. Thẩm Tinh Lãng một bên xem một bên niệm, đúng vậy, SH là chế cương nghiệp cự vô bá, thị giá trị cao tới trăm tỷ. Không sai, bọn họ vật liệu thép toàn cầu đều có tiêu thụ. bọn họ sinh sản đặc trùng cương rộng khắp ứng dụng với hàng không vũ trụ tạo xe tạo thuyền thậm chí là công nghiệp quân sự ngành sản xuất trước đó thẩm tinh lãng từng thâm nhập hiểu biết quá sh người xem phát tới phổ cập khoa học nàng sớm đã trong lòng biết rõ ràng nhưng là đương nàng nghiệm ra những lời này khi nàng trong lòng vẫn như cũ là run rẩy nếu sh từ mười mấy năm trước khởi liền bắt đầu chế giả phiến giả kia bọn họ có thể hay không liền đặc chủng cương số liệu đều tiến hành rồi bóp méo Nếu bọn họ sinh sản đặc trùng cương cũng là không đủ tiêu chuẩn, kia sử dụng này đó vật liệu thép làm ra tới tàu thủy, ô tô, phi cơ, thậm chí là tiềm, thuyền, đạo, đạn, lại sẽ xuất hiện cái gì vấn đề? Sẽ không, SH lá gan còn không có lớn đến cái kia trình độ đi. Nếu liền đặc trùng cương đều tạo giả, bọn họ không thể nghi ngờ là ở đảo mồ chôn mình. Nhưng cho dù bọn họ không đối đặc trùng cương tạo giả, gần chỉ là đem bình thường thấp kém vật liệu thép tiêu thụ đến vật liệu xây dựng thị trường. sở tạo thành tổn hại cũng là thai nạn tính loại này xí nghiệp thật là ưu ác tính a thẩm tinh lãng trên mặt cười đến sát lạ trong lòng lại thiêu đốt hừng hực lửa giận phong phát sóng trực tiếp khán giả đối với sh hảo một đốt khen thẩm tinh lãng nhìn hỏa hậu tới rồi thời gian cũng không sai biệt lắm mới cầm lấy một cái cây búa chuẩn bị gõ một gõ gõ đệ nhất hạ thời điểm nàng hoa ăn mãi kính nhi cũng không đem cây búa vung lên tới eo còn bị loé đứng ở một bên xem nàng công nhân nhóm sôi nổi phát ra cười vang thanh cái này xinh đẹp cô bé là tới khôi hài sao cách đó không xa bạo phá chuông cảnh báo vang lên đại gia sôi nổi chạy đến an toàn mảnh đất tranh né kén đại chùy công nhân chạm đến cũng đủ xa nhưng thật ra không cần trốn thập tinh lãng lần thứ hai vung lên đại chùy lưng lại đi theo đại trùy trọng lượng nhắm thẳng sau đảo cả người cũng ngưỡng mặt ngã xuống trình hình chữ lại nằm trên mặt đất màu hồng phấn trang phục biến thành màu xám xử lý đến mượt mà sáng bóng sợi tóc cũng biến thành lộn xộn ổ gà một màn này cũng là mười phần buồn cười chọc cười phòng phát sóng trực tiếp người xem thức mau xem phát sóng trực tiếp nhân số liền tăng tới 300 nhiều vạn phá sản thiên kim lúc này thật là gặp nạn trương tuyền nén cười đem thẩm tinh lãng nâng dậy tới nàng tùy tiện mà đá rơi xuống giày cao gót lại hướng trợ thủ đắc lực lòng bàn tay các phun ra một ngụm nước bọn bắt đầu rồi lần thứ ba nếm thử đại truy rốt cuộc bị nàng lung lay thất tha thất thể mà vung lên tới nàng giống cái uống say lao hán ngắm nửa ngày mới nhắm chuẩn cương thiên một cây buốn lện xuống đi lại rơi vào khoảng không Đại truy kén trên mặt đất phát ra bùn một tiếng trầm đục. Vừa rồi sau này ngưỡng đảo khi vọt đến eo, cái này đi phía trước phát thời điểm lại vọt đến. Thẩm tinh lãng vội vàng đỡ lấy eo, ai nha ai nha một trận kêu to. Đứng ở một bên xem náo nhiệt công nhân nhóm buộc phát ra cười vang. Cái này xinh đẹp cô bé cũng quá buồn cười. Văn giai một phùng một cái hộp cơm, đứng ở cách đó không xa một cái trên thạch đài, trên cao nhìn xuống mà nhìn thẩm tinh lãng biểu diễn. Lâm Hổ ngồi xổm nàng bên cạnh cười đến thở không nổi. Ngươi bằng hữu thực đáng yêu. Hắn ngậm một chi yên, mùi ngon mà nhìn đối diện. Ân, nàng không chỉ có đáng yêu, còn thực co được dán được. Nàng muốn làm sự nhất định có khả năng thành. Văn Giai Mục tự đáy lòng tán thưởng một câu, sau đó lại hỏi, công nhân nhóm đều rời đi sao? Đều rời đi, ta vừa rồi dùng máy bay không người lái nhìn và biến, còn hô lời nói, nói đối diện nền muốn bạo phá. Không ai lưu lại, toàn chạy. Lâm Hổ đem điện thoại đưa cho Văn Giai Mục, làm nàng chính mình xem. Máy bay không người lái ở phía trước lâm nghỉ ngã xuống đại lâu trên không xoay quanh, mỗi một góc đều ra quét, xác thật không ai. Văn dai một nhìn chầm chằm video theo dõi tỉ mỉ mà xem, e sợ cho tạo thành cái gì không thể vãn hồi bi kịch. Lâm hổ thật sâu hút một ngụm yên, hỏi, ngươi xác định bên kia một bạo phá, bên này giản giáo liền sẽ sụp. Người nam nhân làm sao mà biết được? Văn dai một một bên ăn cơm hộp một bên nói, đó là ta tiên sinh tính ra tới. Ngươi biết hắn trước kia là đang làm gì sao? hắn là người nào lâm hổ rũ mắt nhìn văn giai mục trong mắt che kín tỏ mò ám mang. hắn đã sớm đã nhận ra văn giai mục nam nhân cho dù là cái người bị liệt khí chất cũng không giống bình thường cái loại này diện mạo cái loại này cách nói năng cái loại này khí độ căn bản là không phải người thường ra có thể bồi dưỡng ra tới diệp hoài diễm bị hình phạt lúc sau vì bảo hộ nhi tử liêu tú lan dùng nhiều tiền xóa bỏ trên mạng ảnh chụp chỉ để lại một ít mơ hồ không rõ xa chiếu cũng bởi vậy tuy rằng trước một trận toàn võng đều ở thóa mạ diệp hoài diễm biết hắn chân thật diện mạo người lại không nhiều lắm văn giai mục lay rất cuối cùng một ngụm cơm tiêu ngạo mà nói nhà ta tiên sinh là kiến trúc thiết kế sư đồng thời cũng là kết cấu kỹ kế sư ngươi xem qua vượt ngủ sao xem qua làm sao vậy lâm hổ đem tàn thuốc vứt trên mặt đất dùng chân giẫm diệt văn giai mục vội vàng đem tàn thuốc nhặt lên tới cất vào túi đựng rác lau ngoài miệng dù tiếp tục nói nam chính ở trên tường chui mấy cái khổng Tùy tuy tiện tiện liền dùng đánh trưng khí đem một bức tường cấp phá hủy đi, này đoạn cốt truyện ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi nói hắn lợi hại hay không? Nhớ rõ, xác thật rất lợi hại. Lâm hổ lòng hiếu kỳ càng thêm dày đặc. Một bộ phim truyền hình, cùng nàng nam nhân có quan hệ gì? Nam chính vận dụng chính là hồ khắc định luật, người bình thường nhìn cảm thấy đặc biệt thần kỳ, nhưng là đối với kết cấu sư tới nói, đó chính là một bữa ăn sáng. Chỉ là xem một cái. Kết cấu sư là có thể chuẩn xác tìm được một đống vật kiến trúc chính yếu mấy cái chịu lực điểm, cũng họa ra toàn bộ đại lâu kết cấu đồ. Thông qua cái này kết cấu đồ, bọn họ là có thể biết này đống đại lâu có thể chịu tải nhiều ít trọng lượng, cùng với chống đơ bao lớn cường độ động đất. Như thế nào đem một đống vật kiến trúc chế tạo đến càng vững chắc, bọn họ là chuyên gia. Đồng thời, như thế nào dùng đơn giản nhất phương pháp đem một đống vật kiến trúc dỡ bỏ, bọn họ cũng là chuyên gia. Phía trước thông qua chúng ta chụp đến dàn giáo video cùng ảnh chụp ta tiên sinh làm ra côn hệ kết cấu đồ hơn nữa tính toán ra cái này giàn giáo kháng chấn chống chấn động năng lực các ngươi lần này bạo phá sử dụng thuốc nổ lượng sẽ tạo thành bao lớn chấn động trị số hắn cũng tính toán ra tới hắn biết lần này bạo phá chung dàn giáo khẳng định muốn sụp ta tiên sinh chính là làm cái này ta tiên sinh nhưng lợi hại văn giai mục tiêu ngạo mà dơ dơ lên cằm, trong giọng nói tràn ngập đối diệp tiên sinh mãnh liệt sùng bái một mục, mục đừng khen Ngươi thích ta mới có thể cảm thấy ta lợi hại. Bluetooth hay nghe bỗng nhiên truyền đến một đạo trầm thấp tiếng nói, là Diệp Hoài diễm. Khen đến quá đầu nhập, thế nhưng đã quên đương sự cũng đang nghe. Văn dai một tức khắc mặt đỏ lên má, lại vẫn là lẩm bẩm nói, ta nói đều là lời nói thật ta Nàng bên này vừa dứt lời, cách đó không xa nền liền truyền đến một trận bạo phá thanh. Dưới chân xi măng đài bắt đầu chấn động, giống như tao nộ một hồi loại nhỏ động đất. Lại quá không lâu. lâm nghị rơi xuống kia đống đại lâu truyền ra bùn bùn một trận giòn vang phảng phất một cái người khổng lồ toàn thân xương cốt bị đánh gãy đang ở kén đại trùy thẩm tinh lãng quay đầu lại nhìn lại nàng trợ lý cũng đem cả mạ giặt nhắm ngay phát ra vang lớn địa phương lại là một trận bùn bùn giòn vang qua đi chỉ thấy kia đống đại lâu ngoại tầng giàn giáo thế nhưng đồng thời sụp xuống đi xuống ầm ầm ầm rít gào giống không trung lăn quá một trận sấm rển đây trời bụi mù tùy ý giơ lên thực mau liền cắn nuốt chung quanh một tảng lớn công trường Bầu trời mặt trời trói trang đều bị che đậy, ánh sáng trong nháy mắt tối sầm rất nhiều, này cảnh tượng có thể so với trong phim bom tấn Hollywood thai nạn hiện trường. Thẩm tinh lãng ngây dại, phong phát sóng trực tiếp mấy trăm vạn người xem cũng ngây dại. Qua mười mấy giây, tỉnh quá thần tới thẩm tinh lãng mới cực kỳ cố tình mà đối với cả mạ giật nói, không phải nói SH vật liệu thép không có vấn đề sao. Thấy thế nào so bánh quy con giòn? Chương 97 đệ 97 chương Chương 97 lật lại bản án Phóng viên ngầm hỏi cũng chưa có thể vạch trần trương trang công trường đủ loại tệ đoan, bị thẩm tinh lãng một cái phát sóng trực tiếp video hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng. Ở mấy trăm vạn người mí mắt phía dưới, cao tới 10 tầng giàn giáo ầm ầm sụp xuống, kia cảnh tượng có thể so với hiện thực thai nạn điện ảnh. Nay đồ sộ mà lại thảm thiết trường hợp gọi người nhìn thấy ghê người. Trương trang hạng mục bộ ý đồ áp xuống internet dư luận, lại căn bản áp không được. Đây là một cái video ngắn tràn lan nhân đại, không ra nửa giờ Giàn giáo sụp xuống kinh điển hình ảnh đã bị các đại bác chủ cắt nối biên tập thành động đồ, truyền đến toàn vong đều là thẩm tinh lãng cô y dẫn đường câu nói kia cũng làm cả nước nhân dân đối SH vật liệu thép chất lượng sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Nhưng kỳ thật giàn giáo sụp xuống là rất nhiều nhân tố tạo thành, không nhất định chính là vật liệu thép có vấn đề. Nhưng người bình thường sẽ không tưởng nhiều như vậy, chỉ cần dư luận có người dẫn đường, bọn họ liền sẽ hướng vật liệu thép chất lượng phương hướng suy nghĩ. Sớm đã có sở chuẩn bị thẩm vân hạo lập tức liền bắt đầu dẫn đường dư luận. Làm cả nước nhân dân phát ra như vậy nghi vấn, SH vật liệu thép tại sao lại như vậy giòn? Bọn họ sản phẩm ra cái gì vấn đề? Phía trước, khu lãnh đạo đã liên hợp các bộ môn đối chương trang công trường tiến hành quá kiểm tra, hơn nữa làm tương quan đưa tin, nói là không phát hiện bất luận cái gì ăn bất ăn xén nguyên vật liệu vấn đề, còn ban phát chất lượng tốt công trình giấy khen cấp công trường. Càng không xong chính là, công trường người phụ trách luôn miệng nói bọn họ chọn dùng vật liệu thép đều là trên thị trường chất lượng tốt nhất. Mà này đó vật liệu thép chế tạo thường chính là SH. Cái này hảo, giàn giáo như vậy một tháp, bọn họ nói ra đi nói cũng thu không trở về. nay một chữ tự từng câu khen ngợi cùng khích lệ, hiện giờ xem ra đều là nhất xấu xí nói dối. Vật liệu thép không có vấn đề, giàn giáo sẽ sụp sao. Liên gian giáo đều đắp không tốt, này đó đã tu hảo đại lâu chất lượng lại như thế nào. Sắp vào ở Trương trang 10 vạn dân chúng ngồi không yên. Thấy trên mạng che trời lấp đất nghi ngờ cùng phân tích, bọn họ hoảng đến không được. Vì thế ở ngắn ngủn mấy giờ trong vòng liền tổ kiến kêu an đoàn, chạy đến tỉnh kêu an đi. Nếu tỉnh vô pháp giải quyết vấn đề, bọn họ còn muốn chạy đến thủ đô đi. Kia chính là mười vạn người ra nha. Không phải cái gì ven đường tiểu liều phòng. Nhưng kỳ thật bọn họ căn bản không cần đi kêu an. Trên mạng dư luận sao đến quá mức lửa nóng, không chỉ có tỉnh chú ý tới, cả nước các nơi bao gồm thủ đô đều chú ý tới. Mặt trên lập tức tổ kiến điều tra đoàn đội tới điều tra. lại còn có đều là các bộ và ủy bàn trung ương cấp cán bộ. Nếu muốn mua được loại này cấp bậc cán bộ, đó là so lên trời còn khó. Trương Trang công trường người phụ trách không ngừng ở trên mạng kêu gọi, nói chỉ là giàn giáo sụ, không có nhân viên thương vong, nhưng Lâm Nghị ngã xuống giàn giáo, mới vừa làm xong một hồi sống còn giải phẫu, hiện giờ còn nằm ở y cờ phòng bệnh tin tức lại bị phóng viên công bố ra tới. Lâm Nghị phụ thân là như thế nào cùng Trương Tuyền Đạt thành hiệp nghị, từ bỏ nhi tử sinh mệnh toàn quá trình. cũng bị lâm hổ lòng đầy căm phẫn mà cho hấp thụ ánh sáng. Phỏng vấn video mới vừa phóng tới trên mạng, dâu có đồng tình tâm dân chúng liền đều phẫn nộ tột đỉnh. Cái này công trường quả thực là thảo gian nhân mạng a. Cấp một cái hài tử phẫu thuật có thể xài bao nhiêu tiền? Bọn họ mấy ngàn vạn đều tham, cứu lại một cái sinh mệnh, lại liền mấy chục vạn đều luyến tiết ra. Bọn họ giá trị lấy hướng quả thực bệnh trạng vặn vẹo tới rồi cực điểm. Người phụ trách vì tiết kiệm mấy cái chữa bệnh phí liền dám như vậy phát rồ. các vong hữu liền dám đánh đố cái này công trường xác định vững chắc có vấn đề lúc này sh mua được thủy quân bắt đầu phát lực bọn họ nói công trường loạn tượng cùng chế xưởng thép không có quan hệ gian giáo sụp xuống là côn hệ kết cấu không hợp lý cùng với bạo phá dẫn tới chấn động tạo thành chuyên gia tổ đến lúc đó đi hiện trường xem sẽ biết nhưng là không đợi dư luận hình thành quy mô trường vinh tập đoàn liền tuyên bố một cái tin tức lớn trường vinh tập đoàn ở nhà mình họ phỉ xỉ ổ sai trang đầu cũng ở các đại tin tức truyền thông trang đầu công bố sh chế xưởng thép bị nghi ngờ có liên quan bóp méo vật liệu thép số liệu cũng buôn bán ngụy kém sản phẩm tương quan chứng cứ mà nay đó chứng cứ là xưởng thép bên trong nhân viên cung cấp trước mắt vị này chính nghĩa nhân sĩ đã bị trường vinh tập đoàn hộ tống đến tỉnh cùng thủ đô phái tới điều tra tổ hội hợp tương chi xào sụp xuống không phải cái gì kết cấu thiết kế tồn tại khuyết tật mà là bởi vì sử dụng cường độ căn bản không đạt tiêu chuẩn vật liệu thép trước đây bị phán có tội kết cấu sư diệp hoài diễm hoàn toàn là vì sh bối Hqua hắn là trong sạch căn cứ vào này đó chứng cứ trường vinh tập đoàn đã hủy bỏ đối diệp thị điển sản không cáo cũng làm tốt cùng sh thưa kiện chuẩn bị theo tin nóng bên trong nhân viên theo như lời sh đã lợi dụng hân tâm đến to gan lớn mật nông nỗi, bọn họ không chỉ có ở vật liệu xây dựng thị trường thượng buôn bán thấp kém vật liệu thép còn đối đặc chủng vật liệu thép số liệu tiến hành rồi bóp méo rất nhiều không đủ tiêu chuẩn đặc chủng vật liệu thép bị bọn họ tiêu thụ đến các ngành các nghề bị hao tổn xí nghiệp để cập hàng không vũ trụ tạo xe tạo thuyền Thậm chí là công nghiệp quân sự chế tạo Căn cứ vào trở lên đủ loại Tin nóng nhân tài làm ra phản bội công ty quyết định Chờ đến chuyên án tổ đến thành phố S Chân tướng nhất định sẽ đại bạch khắp thiên hạ Ưng chi xào án tử cũng đã được phép một lần nữa triển khai điều tra Trở lên chính là trường vinh tập đoàn tuyên bố thông cáo đại khái nội dung Số lượng từ không phải rất nhiều Lại những câu đều ẩn hàm nổ mạnh tính tin tức Lần này, chương trang công trường cùng SH đều thành pha lê dương tiểu bạch thử Bị cả nước nhân dân định nhắn nhìn. Dưới tình huống như vậy, trong lòng có quỷ những người đó căn bản là không dám có bất luận cái gì khác người hành động. Ai cũng không biết, một cái giàn giáo sụp xuống cùng một người thiếu niên rơi xuống, thế nhưng sẽ dẫn phát như thế thật lớn dư luận hưởng ứng. Đối với nào đó người mà nói, này giống như với tận thế bông xuống. Có bao nhiêu người đêm không thể ngủ, lại có bao nhiêu nhân tâm kinh run sợ, còn có bao nhiêu người hận không thể bò lên trên cao lầu nhảy xuống, không ngừng kích động sóng ngầm sắc nhấc lên sóng gió động trời. chế tạo nghiệp một con thuyền quái vật khổng lồ, nói không chừng sẽ tại đây sóng biển trung lẫn. Nhưng mà sự tình còn không có xong, càng nhiều manh liêu bị bạo ra tới. Qua đi từng tham dự điều tra, ưng Chi xảo sụp xuống nguyên nhân một người kiến trúc học chuyên gia, thế nhưng bị chính mình thê tử thật danh cử báo, đem ưng Chi xảo sụp xuống định tính vì kết cấu khuyết tật, dẫn tới Diệp Hoài Diễm bỏ tù lúc sau. Vị này chuyên gia liền lấy giả kết hôn thật mua phỏng vì lý do làm thê tử mình không rời nhà, thê tử mang theo nhi tử rời đi sau mới phát hiện. Trưởng phu quả nhiên mua một bộ biệt thự cao cấp cùng một chiếc siêu xe lại không phải cho chính mình mà là cấp tình phụ hắn còn cùng tình phụ lanh giấy hôn thú trước mắt tình phụ cũng sinh một cái nhi tử hiện giờ chính ở tại bổn thị tối cao đương ở cứ trung tâm một ngày chi tiêu cao tới một vạn nhiều thế tử vài lần tới cửa đi nháo đều bị chuyên gia đánh ra tới làm cho vết thương chống chất mắt thấy chính mình cùng nhi tử liền tháng sau sinh hoạt phí đều không có tin tức thế tử không thể nhịn được nữa nàng chụp thật danh cử báo video Tuyên bố đến trên mạng, nay đoạn video thực mô đã bị trường vinh tập đoàn trình cấp thủ đô phái tới điều tra tổ. Nên chuyên gia hiện giờ đã bị khống chế, hắn thê tử cùng nhi tử được đến điều tra bộ môn bảo hộ. Đại dương một người tiếp một người, tiêu cư dân mạng nhóm xem đến xem thế là đủ rồi. Một người kiến trúc học chuyên gia, ở ngắn ngủn mấy tháng trong vòng từ sinh hoạt thanh bần đến tọa ủng thượng ngàn vạn tài sản, nơi này không có miêu nhị ai tin. Sự tình phát sinh ở Diệp Hoài Diễm bị hình phạt lúc sau, thời gian này điểm cũng thực ý vị sâu xa. sh không cần giặt sạch thầy không trắng ương chi xào sụp xuống xác định vững chắc cùng thấp kém vật liệu thép tồn tại trực tiếp quan hệ đương cư dân mạng nhóm cảm thấy sh đại dưa đã không thể lại lâu ngày văn giai một phụ thân bị điển trôn ở xi si măng tiểu trụ án tử cũng mở ra một lần nữa điều tra nguyên nhân gây ra là văn giai một chạy đến cục cảnh sát báo án nói chính mình a di bị không hợp pháp phần tử làm tiền cảnh sát tới cửa đi tìm phương gì lấy được bằng chứng phương gì còn hòa thượng quá cao sở không tới đầu không hiểu được tình huống văn giai mục cùng nàng đối chất nhau nói ngươi biết ta ba ba là chết như thế nào cho nên ngươi mới có thể bị cái kia sát thủ làm tiền phương dì rốt cuộc không phải điệp báo nhân viên lúc ấy liền lộ ra hoảng loạn thần sắc cảnh sát thấy nhiều tội phạm lập tức liền nhận thấy được nàng có điều dấu dếm đem nàng mang đi cục cảnh sát thẩm vấn không ra mấy giờ phương dì liền toàn lược tên kia sát thủ cũng ở văn giai mục chỉ ra một cái tụ chúng đánh bạc nơi bị bắt nhưng hắn tố chất tâm lý rất mạnh bị trào đi vào lúc sau cái gì cũng chưa chiều Bởi vì hắn biết cảnh sát không có thực chất tính chứng cứ, qua 24 giờ liền sẽ đem chính mình thả. Hắn chưa bao giờ dùng di động cùng phương gì liên hệ, phương gì nơi đó cũng không có hắn xảo trá làm tiền chứng cứ. Tuy là hung thủ chưa từng đến tội, nay cọc chủ cầu tàng thi kỳ án như cũng bị phóng viên đưa tin. Nay nội tình cũng là SH vật liệu thép xuất hiện chất lượng vấn đề, bị người bị hại phát hiện, sau đó vật liệu thép chất lượng vấn đề không được đến giải quyết, cử báo vấn đề người ngược lại bị giải quyết. Nay có huyết án vừa ra. SH thương dự hoàn toàn lạng đường cái. Trên mạng nơi trốn đều là nghiêm tra được đế tiếng hô. Ngắn ngủn mấy ngày, nhà này xí nghiệp giá cổ phiếu liền ngã đi một nửa, còn lại thời gian bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Lại qua mấy giờ, Nam Cực Khoa khảo đội thế nhưng cũng gia nhập trận này dư luận chiến. Theo bọn họ công bố, năm trước SH từng vì bọn họ cung cấp quá một đám đặc trùng vật liệu thép, mà này đó vật liệu thép là dùng để chế tạo Nam Cực Khoa khảo thuyền. Đơn giản bọn họ chất kiểm nhân viên phi thường cẩn thận. Đối sở hữu vật liệu thép đều tiến hành rồi kiểm nghiệm, phát hiện một bộ phận vật liệu thép số liệu căn bản không có đạt tới bọn họ tiêu chuẩn. Nếu chỉ là kiểm tra bộ phận, hơn nữa vừa lúc kiểm nghiệm đến đủ tư cách vật liệu thép, như vậy bọn họ khoa khảo thuyền đem mắc cạn ở Nam Cực băng nguyên thượng. Đó là như thế nào khủng bố tiền cảnh. Đến lúc đó toàn bộ khoa khảo đội đều có khả năng lâm nạn. Này tin tức trở thành áp suy sụp SH quạng dơm cuối cùng. Vô luận thủy quân như thế nào tẩy trắng, dân chúng đều không bao giờ tin. Thủ đô chuyên án tổ lấy lôi đình chi thế đối trường trang, ương chi xào, cùng với cửa nam cầu vượt tảng thi án triển khai điều tra. Nay sở hữu thảm án, đều cùng SH tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ, nó là chạy trời không khỏi nắng. Đại chúng đối vụ án tiến triển vẫn duy trì chặt chẽ chú ý, vì thế chuyên án tổ điều tra tốc độ cũng thực mau. Hai tháng lúc sau, văn dai mục đẩy diệp tiên sinh đi vào một nhà bệnh viện. Bên ngoài lá cây tất cả đều rơi xuống, vào đông gió lạnh thổi quét ở quá vã người đi đường trên mặt Làm cho bọn họ một đám gương mặt tường đỏ. Người lạnh hay không? Văn dai một vươn tay giúp Diệp tiên sinh sửa sang lại hơi sưởng vật áo. Ta không lạnh, người đâu? Diệp Hoài Diêm nắm lấy bạn gái tay, phát hiện nàng đầu ngón tay lạnh băng, liền a một ngụm nhật khí. Ta hiện tại không lạnh. Văn dai một vui vẻ mà cười. Hai người đầu tiên là Tham lâm nghị. Hắn đã có thể xuống giường đi đường, trí nhớ cùng tự hỏi năng lực cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Nón bảo hộ trung quy vẫn là cứu lại hắn sinh mệnh. năm sau đầu xuân diệp hoài diễm liền phải đưa hắn đi đọc sách hắn hiện tại đối tương lai tràn ngập hy vọng chương trang công trường đã bị niêm phong lâm hổ cùng hắn các đồng hương lại không có thất nghiệp diệp hoài diễm vận dụng nhân mạch giúp bọn hắn tìm một cái khác công trường đi làm công tiền lương đều đề cao một mảng lớn lâm hổ mỗi ngày đều tới thăm lâm nghị còn hướng tòa án đệ trình tranh đoạt lâm nghị cùng với hắn đệ đệ mội mọi giám hộ quyền xin thượng đến đỉnh lâu lúc sau diệp hoài diễm cùng văn Gai đi tới ở vào hành lang chỗ sâu trong một cái phòng bệnh Nơi này nằm liêu tú lan Nàng gây rất nhiều, khuôn mặt lại rất an tưởng phảng phất chỉ là ngủ một cái rất dài rất dài rác Đem tin tức tốt nói cho a đi Văn giai một bám vào Diệp tiên sinh bên thai nói nhỏ Diệp Hoài Diệm cầm nàng tế bạch tay nhỏ Sau đó liền cầm lấy điều khiển từ xa Mở ra treo ở đối diện trên tường tivi tivi truyền ra tin tức bá báo viên thanh âm hắn giảng thuật này tin tức đúng là Diệp Hoài Diệm án tử bị lật đổ Phía trước phán quyết đã trở thành phế thải tin tức Diệp Hoài Diễm hiện tại lại là thanh thanh bạch bạch một người. Toàn thế giới đều biết, hắn không có tội. Chương 98, Ác Báo Văn Giai Một cùng Diệp Hoài Diễm một tả một hưu năm lấy liêu tú lan tay. A di, ngươi nghe thấy được sao? Diệp Tiên Sinh lật lại bản án. Người cao hứng không? Ngươi nếu có thể tỉnh lại, chúng ta liền có thể cùng đi chúc mừng. Trên mạng thật nhiều người tự cấp Diệp Tiên Sinh xin lỗi đâu, ta cho ngươi niệm một niệm được không? Văn Giai Một lấy ra di động. Chụp điều trục câu mà niệm vong Hữu xin lỗi. Phía trước Diệp Hoài Diễm cơ hồ bị toàn dân công kích, danh dự đã chịu hủy diệt tính đả kích. Chính cái gọi là muốn khen phải chê trước, đưa một người bởi vì có lẽ có tội danh bị làm thấp đi đến cực chỗ khi, một khi những cái đó tội danh bị chứng minh là giả, dư luận bắn ngược chỉ biết so với phía trước công kích càng tăng lên. Không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ tẩy trắng, Diệp Hoài Diễm liền đạt được mọi người tôn trọng. hắn thúc đẩy án kiện điều tra cùng chân tướng Bạch trần Cho dù thân thể tê liệt cũng không có từ bỏ vì chính mình mà chiến. Hắn thành rất nhiều hãm sâu khốn cảnh bên trong người mẫu mực. SH sở hữu tấm màn đen đều bị điều tra tiểu tổ vạch trần. Hiện giờ trường vinh tập đoàn, Diệp Thị Điền Sản đều ở cùng SH thưa kiện, tắt muốn bồi thường là giá trên trời. Theo người trong nghề nói, SH cơ hồ không có đánh thắng kiện tụng khả năng tính. Văn Giai một phụ thân án tử nhân chứng cứ không đủ lại lần nữa mắc cạn. Cái kia sát thủ đã bị phong thích. Bất quá y phục thường cảnh sát sẽ mọi thời tiết giám thị hắn, nhìn xem có hay không tân phát hiện. Văn Giai Mục đã đợi mười mấy năm, không ngại lại nhiều chờ như vậy trong chốc lát. Nàng không có chế định cái gì dẫn xà xuất động kế hoạch, đã trải qua như vậy nhiều sinh sinh tử tử, nàng không nghĩ lại lấy bất luận kẻ nào sinh mệnh đi mạo hiểm. Xin lỗi nhắn lại đọc xong, Văn Giai Mục bắt đầu lải nhải mà nói chính mình cùng Diệp Tiên Sinh gần nhất sinh hoạt hàng ngày, thí dụ như ngày hôm qua ăn vài món thức ăn, nhìn cái gì phim truyền hình tử từ từ. diệp hoài diễm ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn hai người trong lòng tràn ngập một mảnh hạnh phúc an bình chẳng sợ mẫu thân vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh hắn cũng có thể chờ bởi vì có người bồi hắn cùng nhau chờ vì thế tương lai mỗi một ngày đều sẽ có hy vọng diệp tiên sinh học xong thật nhiều đồ ăn đâu chờ ngươi tỉnh hắn làm cho ngươi ăn a hắn ngày hôm qua hầm một nồi thịt bò đặc biệt mềm lạ so tiệm cơm làm còn ăn ngon ta ngày hôm qua ăn hai chén cơm bụng đều viên văn giai một một bên nói một bên xoa bụng phản phất còn ở dư vị kia ăn chán chê thỏa mãn cảm Diệp Hoài Diễm mỉm cười chăm chú nhìn nàng trong mắt tràn đầy tinh quang đúng lúc này Diệp Hoài Diễm di động vang lên trên màn hình hiện ra già phụ thân hai chữ là ta ba tiếp không tiếp Diệp Hoài Diễm thấp giọng hỏi nói Văn giai mộc điếu diễu môi đang muốn nói không tiếp một đạo càng vì suy yếu thanh âm lại xuất hiện ở trong phòng bệnh không cần tiếp Liêu Tú Lan gian nan mà mở mắt ra phun tức nói nhỏ không cần tiếp hắn là hoàng trí nghị phụ thân Không phải ngươi phụ thân. Mẹ. A-di. Diệp Hoài Diễm cùng Văn Giai Mộc đồng thời phát ra kinh hỉ tiếng hô. Ta đã sớm nói qua A-di sẽ tỉnh đi. Ngươi xem, ngươi xem, nàng thật sự tỉnh. Văn Giai Mộc bay nhanh vụt ra phòng bệnh, lớn tiếng nói, ta đi tìm bác sĩ. Diệp Hoài Diễm gắt gao nắm lấy mẫu thân tay, chưa từng nói chuyện, cũng đã chạy xuống hai hàng nước mắt. Ngày này rốt cuộc làm hắn chờ tới rồi. Ở Văn Giai Mộc trên người, hắn học xong một câu. đó chính là vĩnh viễn không cần từ bỏ hy vọng hắn chưa bao giờ từ bỏ vì thế hy vọng liền thật sự xuất hiện liêu tú lan không có cách nào nắm chặt nhi từ tay vừa mới thức tỉnh nàng cơ bắp đã lỏng nhưng nàng đại não lại chưa từng như thế thanh tỉnh quá đám mây không có bất luận cái gì một câu vô nghĩa nàng há mồm liền hỏi trọng điểm ta thấy ngươi đừng lo lắng ta sớm có phòng bị diệp hoài diễm vội vàng an ủi không cần phòng bị muốn phản kích liêu tú lan nâng lên một ngón tay Gian nan địa điểm ở nhi tử mưu bàn tay thượng, gàn từng chữ một mà dạy dỗ, khai phóng viên sẽ, phản kích. Chỉ là lật lại bản án như thế nào đủ. Nàng muốn đem nhi tử mất đi hết thể đều đoạt lại. Danh dự chỉ là đệ nhất kiện đồ vật, còn có công ty, thành tiểu, vinh quang. Diệp thị điền sản tổng bộ. To như vậy trong phòng hội nghị, một chúng công ty cao tầng đang ở mở họp thảo luận vấn đề là như thế nào bắt lấy Diệp Hoài Diễm lật lại bản án thời cơ, hung hăng từ SH trên người sẽ xuống một miếng thì tới. Chủ trì hội nghị người có hai cái, một cái là Hoàng Chí Nghị, một cái là Diệp Phú Hoa. Nhi tử đạt được sửa lại án xử sai lúc sau, Diệp Phú Hoa cũng bị thỉnh về cổ đông đại hội. Nhưng hai người kia đều có chút thất thần, một cái liên tiếp lâm vào trầm tư, một cái cầm di động xem cái không ngừng, phảng phất đang chờ đợi cái gì điện thoại. Đây là mới nhất bồi thường phương án, chúng ta tham khảo Trường vinh tập đoàn bất đền điều kiện, so với phía trước gia tăng rồi hai cái trăm triệu. Một người pháp vụ nhân viên đem tân định ra văn kiện trình cấp Hoàng Chí Nghị. hoàng trí nghị cau mày tiếp nhận đôi mắt lập lòe phức tạp khó phân biệt tắm mang diệp phú hoa thở dài một hơi đem điện thoại phản công ở trên mặt bàn lại thấy thế nào trọng công ty ích lợi hắn trung quy vẫn là một cái phụ thân hắn không có khả năng không lo lắng tê liệt nhi tử ở bên ngoài như thế nào quá đúng lúc này xã giao bộ một người viên trước đẩy ra phòng họp môn vội vàng chạy vào một câu cũng chưa nói liền mở ra tivi điều đến tin tức kênh liêu tổng tỉnh nàng nói nàng không phải bệnh tim phát tác mà là bị người mưu hại Nàng triệu khai phóng viên sẽ muốn tuyên bố chứng cứ. Diệp Đồng, Hoàng Tổng, các ngươi nhìn xem đi. Tên này viên chức nhìn về phía Hoàng Chí Nghị ánh mắt có vẻ đặc biệt kỳ quái. Hoàng Chí Nghị trong lòng lột bột một tiếng, trên mặt lại không hiện, sau đó cùng mọi người giống nhau, ngẩng đầu nhìn về phía TV. Liêu Tú Lan đã ở trên màn hình lớn công bố chính mình bệnh tim phát tác ngày đó video theo dõi. Vì làm phóng viên bằng hữu cùng với phòng phát sóng trực tiếp người xem xem đến càng rõ ràng, nàng bắt đầu chuyển phát tin lần thứ hai. hoàng trí nghị âm lánh khuôn mặt xuất hiện ở màn hình hắn trong mắt thù hận cùng với những cái đó không thể nói lý điên cuồng lời nói đều bị giành mạch mà quay chuộc xuống dưới một cái tiểu tam nhi tử lại bởi vì mẫu thân tự sát đi tìm chính thất báo thù không có bao nhiêu người có thể lý giải hắn hành vi logic hắn mẫu thân không phải bị liêu tú lan giết hại nhưng hắn rõ ràng chính xác dụ phát liêu tú lan bệnh tim nói được như vậy đường hoàng bất quá là vì cướp đoạt diệp ra bạc triệu gia tài thôi xem xong này đoạn video theo dõi trong phòng hội nghị mọi người biểu tình đều thay đổi hoàng trí nghị sắc mặt âm trầm mà ngồi ở tại chỗ không có biện giải cũng không có hoảng loạn mặc dù hắn biết thế cục đối chính mình thực bất lợi ngôi ở hoàng trí nghị bên cạnh diệp phú hoa không dám tin tưởng mà nhìn đứa con trai này sau đó đứng lên hung hăng quăng đối phương một cái tác loại này dèm pha cũng đủ hủy diệt diệp ra danh dự làm hắn không mặt mũi gặp người ta lúc trước nên đem các ngươi mẫu tử ném ở nước ngoài tự sinh tự diệt. ta sinh không ra ngươi loại này ác độc con hoang ta cho ngươi còn chưa đủ sao ngươi vì cái gì yếu hại người ta lập tức lập di trúc cấp đoạt ngươi quyền kế thừa ngươi mơ tưởng từ ta nơi này bắt được một xu diệp phú hoa tức muốn hộp máu mà giết đảo hắn luôn là như vậy cái nào nhi tử ưu tú hắn liền thiên hướng cái nào nhi tử cái nào nhi tử thương tổn hắn đích lợi hắn liền lập tức lựa chọn vứt bỏ hoàng Chí nghị khỏe miệng vỡ ra một lỗ hổng chảy ra một tia máu tươi hắn nước mắt dùng vô cùng âm lanh ánh mắt nhìn cái này cái gọi là phụ thân Sau đó trầm giọng cười. Tới rồi loại này thời điểm, hắn vẫn như cũ là chấn định, bởi vì hắn biết, chỉ dựa vào này đoạn video, chính mình hoàn toàn có thể thoát tội. Chỉ cần hắn nói chính mình không biết Liêu Tú Lan có bệnh tim là được. Ngồi ở hắn một khắc sườn bối lâm na sắc mặt đã bạch đến giống giấy, nắm bút máy tay một chút một chút run rẩy. Nếu Hoàng Trí Nghị cùng Liêu Tú Lan đối thoại bị theo dõi quay chụp xuống dưới, kia nàng đâu? Nàng cũng ở cái kia trong văn phòng cùng Liêu Tú Lan nói chuyện qua. Những lời này đó tuyệt đối tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào biết. Liêu Tú Lan sẽ công bố sao? Nàng có thể buông tha chính mình sao? Chỉ là một cái nghĩ lại, bối lâm na liền biết, làm Liêu Tú Lan buông tha chính mình là không có khả năng. Mẫu thân nhận nuôi Hoàng Chí Nghị, tỉ mỉ kế hoạch một hồi trả thù. Liêu Tú Lan bị mẫu thân thương thấu tâm, mà chính mình cùng Hoàng Chí Nghị đã từng tình yêu cũng cho hấp thụ ánh sáng. Liêu Tú Lan bị như vậy nhiều người liên hợp lừa gạt phản bội, nàng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Bối lâm na muốn chạy trốn, đã mất đi độ ấm cương lành thân thể lại làm nàng ngay cả lên đều vô lực. Rốt cuộc, liêu tú lan vạch trần hoàng Chí nghị, lại run rẩy mà dơ lên mịt rộ phụ nói, ở chỗ này, ta còn muốn hướng ta nhi tử diệp hoài diễm thận trọng nói một câu xin lỗi. Là ta cướp đi hắn thành tựu cùng vinh quang, ta không phải một cái đủ tư cách mẫu thân. Dưới đại phóng viên vội vàng truy vấn những lời này là có ý tứ gì, liêu tú lan chỉ vào màn hình lớn nói, các ngươi chính mình xem đi. Mặt khác một đoạn video bắt đầu truyền phát tin. Liêu Tú Lan dẫn đường bối lâm na, chính miệng thừa nhận lấy trộm diệp hoài diễm thiết kế bản thảo tham gia giải thưởng ủ lì tờ bình thẩm sự. Liêu Tú Lan hỏi nàng, cái này thường nguyên bản là thuộc về hoài diễm, bản vẽ cũng là hoài diễm một bút một nét bút ra tới. Nếu hắn không bị hình phạt, hắn tài hoa đủ để chống đỡ cái này giải thưởng sở mang đến hết thể vinh dự. Ngươi đâu? Ngươi không có như vậy tài hoa, ngươi muốn như thế nào đối mặt kế tiếp khiêu chiến? Vườn công nghệ thiết kế. ngươi như thế nào đẩy mạnh mới có thể làm chính phủ vừa lòng thiên thủy công viên hạng mục nếu ở trung hậu kỳ phải tiến hành thiết kế cải biến ngươi như thế nào làm được so nguyên sơ thiết kế càng tốt ngươi phải biết rằng đức không xứng vị tất có thai hương đạo lý về sau ngươi nhận được hạng mục tất nhiên đều là phi thường quan trọng công trình một khi ngươi vô pháp đảm nhiệm chúng nó ngươi đem lọt vào ngoại giới nghi ngờ liêu tú lan đưa lưng về phía màn ảnh không ai có thể thấy rõ nàng biểu tình nhưng bối lâm na nhẹ nhàng thích ý cười nhạt lại bị mọi người vây xem Nàng đương nhiên mà nói, Hoài Diễm có thể giúp ta a sự nghiệp của hắn đã bị hủy, nhưng là thông qua ta, hắn vẫn như cũ có thể làm hắn đam mê công tác. Ta làm không được công trình hắn có thể làm, ta không đổi được thiết kế hắn có thể sửa. Chúng ta về sau là muốn kết hôn, thành phu thê chính là nhất thể, ta giúp hắn, hắn giúp ta, chúng ta có thể ứng phó hết thảy. Ở chúng ta cộng đồng nỗ lực hạ, Diệp Thị nhất định sẽ phát triển không ngừng. Những lời này nói được thật tốt nghe, chính là tổng kết lên liền một cái ý tứ. Diệp Hoài Diễm có thể làm ta tay súng a, hắn tài hoa có thể vì ta sử dụng, trợ giúp ta đạt được càng nhiều công danh lợi lộc. Một bức vô cùng tham lam sắc mặt cứ như vậy hiện ra ở mọi người trước mắt. Liêu Tú Lan gắt gao nhìn chằm chằm màn hình Bối Lâm Na, cười lạnh nói, lấy trộm bản vẽ sự là ta cùng Bối Lâm Na cùng nhau kế hoạch. Video theo dõi các ngươi cũng thấy, ta nhi tử từ đầu tới đuôi đều bị chẳng hay biết gì. Tỉnh lại lúc sau ta mới biết được, hắn còn từng bởi vì chuyện này thiếu chút nữa nhảy xuống biển tự sát. cảnh sát nơi đó có ra cảnh ký lục các ngươi có thể đi tra. ta thực xin lỗi ta nhi tử ta cũng thực xin lỗi phổ lợi thưởng tổ ủy hội có bất luận cái gì xử phạt ta đều nguyện ý gánh vác liêu tú lan ở hai vị chữa bệnh và chăm sóc công tác giả nâng hạ lung lay mà đứng lên cúc một cung sau đó liền ở các phóng viên điên cuồng truy đuổi hạ rời đi cuộc họp báo hiện trường tv bắt đầu truyền phát tin quảng cáo toàn bộ phòng họp đều vang lên vui sướng quảng cáo khúc nhưng bối lâm na lại bị thật lớn khủng hoảng bao phủ thân thể của nàng thậm chí với linh hồn phảng phất rơi vào động băng đông lạnh đến run bần bật nàng hiểu lắm này đoạn video truyền lưu đến ngoại giới sẽ tạo thành như thế nào hậu quả trước đây nàng dựa vào phổ lợi thưởng thu hoạch đến hết thảy đều đem trở thành phản vệ sở hữu cường toan nàng đem mất đi danh vọng mất đi địa vị mất đi danh dự mất đi hết thảy nàng chưa ngồi ổn thần đàn trong khoảnh khắc liền sụp đổ sau đó nàng sẽ rơi vào một cái tên là sỉ nhục vũng bùn trở thành kiến trúc sử sách thượng thứ nhất chê cười Đề cập nàng, tất cả mọi người sẽ lộ ra ghê tởm chán ghét biểu tình. a bối lâm na. Nàng cũng thật không biết xấu hổ. Nàng còn muốn làm kiến trúc thiết kế sư. Thôi đi, làm nàng lăn. Nàng là dính ở giải thưởng tủ ly tờ ly thượng một cái vết nhơ. Nàng cần thiết bị thanh trừ. Nghiệp giới đem như vậy bình luận nàng. Nàng đã đem con đường của mình đi tuyệt. Bối lâm na lung lay mà đứng lên, rồi lại lập tức ngã ngồi trở về. Đầm địa mồ hôi lạnh làm ướt nàng diện mạo làm nàng có vẻ chật vật dị thường. Thằng đến lúc này, vướng vàng ngồi ở chủ vị Hoàng Chí Nghị mới lộ ra hoảng loạn thần sắc, cũng khẩn trương mà đem Bối Lâm Na ôm lấy. Nana, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái? Ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Hắn đem người chặn ngang bế lên, đi hướng cửa. Đúng lúc này, một đám cảnh sát đi vào tới, bắt Hoàng Chí Nghị cánh tay, ngựa khí nghiêm khắc mà nói: Hoàng Chí Nghị, ngươi bị nghi ngờ có liên quan mưu sát bị bắt, xin theo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Tưởng đưa ô hiếm nữ nhân đi bệnh viện, đối Hoàng Chí Nghị tới nói đã trở thành vọng tưởng. Chương 99 đệ 99 chương. Chương 99 người tham làm cái gì đều không chiếm được. Hoàng Chí Nghị nguyên tưởng rằng cảnh sát sẽ ở phóng viên cuộc họp báo kết thúc mấy cái giờ lúc sau, hoặc là cách thiên tìm chính mình hiệp trợ điều tra, lại không liêu liêu tú lan lại là như vậy tàn nhẫn, làm cho chư vị công ty cao tầng mặt liền tưởng đem hắn bắt đi. Nàng quả nhiên một chút cũng không thay đổi. Người khác như thế nào đối phó nàng? Nàng liền gấp trăm lần ngàn lần mà trả thù trở về. Mẫu thân năm đó bại bởi nàng thật sự không an. Hoàng trí nghị không thể không buông bối lâm na. Xưa nay cao cao tại thượng, ưu nhã khéo leo bối lâm na, giờ phút này mồ hôi ướt đấm, cả người run rẩy. Nàng mở to hai mắt, sợ hai bất an mà nhìn Hoàng trí nghị, tầm nhìn nội lại che kín đen nhánh lập lòe điểm nhỏ, phảng phất toàn bộ thế giới đều sắp sụp đổ. Nàng không biết Hoàng trí nghị bị bắt đi sau sẽ như thế nào, lại biết chính mình đem tao nộ cái gì. Đừng sợ, ta quá mấy ngày liền ra tới. Hoàng trí nghị vũ vô bối lâm na bối, chủ động đi theo cảnh sát đi ra ngoài. Môn lại lần nữa rộng mở, văn giai mục đẩy Diệp Hoài Diễm chậm rãi đi vào tới. Luận khởi tư chất, tài hoa, năng lực, hắn mới là Diệp thị điển sản chân chính người cầm quyền. Hiện tại, hắn lại về rồi. Hắn đường đường chính chính, thanh thanh bạch bạch. Hoài Diễm, này mấy tháng ngươi chạy đến chỗ nào vậy? Diệp phú hoa kích động mà hô. diệp hoài diễm lại chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái sau đó liền lướt qua hoàng trí nghị nhìn về phía mặt khác mấy cái công ty cao tầng những người này đều là hoàng trí nghị dịu dắt đi lên ở ngắn ngủn mấy tháng trong vòng liền từ giữa tầng tiến vào quyền lực trung tâm những người này sắc mặt trắng bệnh mà nhìn diệp hoài diễm thu nhỏ lại đồng tử cơ hồ vô pháp chịu tải giờ phút này sợ hãi cùng hoảng loạn lại có vài tên cảnh sát đi vào tới đem những người này bắt giữ thông qua mua sắm sh thấp kém vật liệu thép Bọn họ không thiếu từ giữa lấy thu hồi khấu. SH bên kia có nguyên.